m ộ trên ngàn năm nha. t yến hội vui chơi giải trí tiểu học cao đẳng lòng cũng không phải rất quan tâm nhưng là lao tổ giảng đạo nhất ngàn năm cái này được giảng nhiều ít đại đạo quy tắc nhiều ít cao thâm đạo pháp nha như vậy tiến sẽ mấy trăm vạn năm cũng khó được tới một lần đại thương cũng thở dài đúng nha giảng đạo nhất ngàn năm ngữ khí tràn đầy cực kỳ không muốn cùng hâm mộ nghe nói nha lần này bắt đầu bài giảng là vì chúng ta nhân tộc những năm này củng cố rất nhiều đại la, lao l a tổ rất được có lẽ cho á o s á m c á t trường lao bù đủ khóa tiểu học cao đẳng lòng gật gật đầu biết rõ đại thương ý tứ bất kể là nhân tộc không động tổ đình truyền thừa vẫn là quá thanh nhân giáo ngọc thanh xiển giáo trên thanh tể giáo môn phái truyền thừa đều là dừng bước tại đại la cảnh giới nhất cấp đại la nha nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành đã đối với thiên địa đại đạo có sâu đậm nhận thức cùng cảm nộ g sau này tu luyện hầu như đều là riêng phần mình sự tỉnh không có bất kỳ một môn phái hội quy định một cái đại la kim tiên cần tu luyện công pháp gì cần lĩnh nộ g cái gì đại đạo quy tắc trên thực tế cũng quy định không được có phải hay không đại la cảnh giới cũng không cần tu luyện không cần cảm nộ đại đạo quy tắc hoàn toàn trái lại từng cái đại la kim tiên đều cực kỳ cần phải có người cho bọn hắn chỉ điểm bởi vì bọn họ còn có một thấy được mò được lấy cảnh giới đang chờ bọn hắn hôn nguyên đại la kim tiên chính là trên giới thay phiên công việc điện đại dài lao phục hy tiến vào hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới vì biết rõ đại la về sau tu luyện như thế nào ba nghìn đại thần thông người tề tụ tử tiêu cung tại đạo tổ tọa hạ quy củ nghe đạo mới biết con đường phía trước ở phương nào thời gian qua đi cảnh vật thay đổi lúc trước ba nghìn đại thần thông người đã còn thừa không có mấy mà có thể cho dân tộc đại la chỉ rõ đường hướng tu luyện không thể nghi ngờ chỉ có l a o tổ một người n h â n tộc tuy có nhân giáo xiển giáo thiệt giáo biển máu tây côn lôn u tại truyền bá giáo nghĩa nhưng mọi người cũng đều biết đều muốn tại đây một ít thánh nhân đại thần thông người trước mặt nghe đạo cơ hồ là không có khả năng chẳng những thánh nhân c a o xa cho dù là bình thường đại thần thông người cũng hầu như đã đi ra hồng hoang thế tục thâm cư tiên thiên trong đậu phủ cựu thiên tinh thần phía trên cẩn thận từng ly từng t h í không dính nhuộm hồng hoang các tộc nhân quả đều muốn bái nhập những đại thần này thông người muốn hạ rất khó nếu muốn đạt được những đại thần này thông người cẩn thận dạy bảo một cái cơ bản điều kiện tiên quyết chỉ sợ sẽ là thoát ly nhân tộc chấm dứt cùng nhân tộc nhân quả mới được chương bốn t r h ư ơ chín hàng tỷ chủng tộc vây công nhân tộc đối với hoa sen tiên sẽ khả năng đối nhân tộc kế hoạch ảnh hưởng cao ca đương nhiên biết rõ nhưng như vậy ảnh hưởng tại toàn bộ nhân tộc phát triển thời gian dài sông xem nhất định là chính diện tích cực thực lực tăng trưởng đã đến nhân tộc hiện tại tình trạng này chậm c h ễ cái mấy ngàn n ă m hướng ra phía ngoài phát triển bên trong tích góp lực lượng muốn so ngoại tộc cường hãn bài phần đằng sau chinh phạt thời điểm sẽ thiếu một ít hao tổn cớ sao mà không làm đâu nhân tộc hơn mười vị đại la bị ngọc tần sớm triệu tập đã đến từ dương cát cùng hơn mười vị nhân giáo thủ dương điện đại la kim tiên cùng một chỗ vây quanh ở một cái hồng hoang bản đồ địa hình chung quanh ngọc tần mọi nơi mắt nhìn âm thầm gật gật đầu nhân giáo bên này hơn ba mươi vị trí đại la kim tiên mặc dù số lượng ít nhưng nguyên một đám cảnh giới củng cố thể pháp song tu chiến lược cực kỳ cường hãn n h â n tộc bên này tổng cộng hơn năm mươi vị trí đại la kim tiên nhưng thời gian tu luyện hơi ngắn chủ c ộ u xa không có thủ dương điện bên này vững chắc may mà cũng không kéo xuống luyện thể phương pháp chiến lược thực sự khá tốt nhưng muốn đuổi kịp nhân giáo bên này lão b à i đại la ít nhất cũng phải ngàn vạn năm thời gian n h â n tộc cái này mấy trăm vạn năm phát triển hài lòng đã theo có hồng hoang một phần mười thổ địa thực lực không thể so với bất kỳ một cái nào hồng hoang đại tộc kém nhưng ở trong chuyện này cũng tồn tại một cái vấn đề thật lớn ngọc tần nhìn chung quanh một vòng thấy mọi người đều nhìn lại nói ra giết chóc quá nặng n h â n tộc lướt qua hồng hoang chủng tộc một tên cũng không để lại này không hợp thiên tâm sẽ không sửa lại tất nhiên chịu k i ệ hại hơn tám mươi cái đại la đều tại nhân tộc đang phát triển xuất hiện lực thậm chí hơn phân nửa đại la cả đợi phần lớn thời gian chính là đang cùng ngoại tộc chém giết trong v ư ợ qua đều m i ngọc h bạch n tần nói nhân ý gì. Bị thò ộ c c i n h h p ụ tay một điểm tại hầm hoang trên bản đồ nhãn hiệu ra mấy trăm chỗ màu đỏ tiêu chí chiếm diện tích đạt hai thành đúng là lao tử thánh nhân cho cao ca nhãn hiệu ra địa giới hơn một mươi người đại la đều vẻ mặt trầm tĩnh c ẩ ngọc thận dò xét dò địa tần h giới, trầm quá một lộ lát, tất cả đều, lộ ra dáng tươi giới, nữa, đều giới, ra giai ư cười, những này g i nói tại ộ c bộ l về sau chinh phạt chồng cũng đã không thể xuất hiện đem toàn bộ chủng tộc vòng lên đến săn bắn tình cảnh những thứ này địa giới bên ngoài không thể bố trí phòng vệ đánh tan địch nhân liền hướng những thứ này địa giới đuổi có thể chạy vào đi liền mạng sống chạy không tiến t i ể u tùy ý nam sơn nhìn thoáng qua ngọc tần có chút bất mãn nói ngọc tần các chủ kể từ đó chiến lợi phẩm của chúng ta tiểu ít đi rất nhiều sẽ ảnh hưởng chúng tiểu nhân tác chiến dục vọng ngọc tần căn bản không nghe hắn chuyện ma quỷ như vậy vòng lên đến sàn b á n được lợi ích lớn nhất chính là các đại môn phái cùng tổ đình giam tiền tuyến tác chiến quân sĩ chuyện gì ngọc su điện ra lệnh một tiếng vô số quân sĩ tiến quân mãnh liệt đối với hướng ai sẽ đi chú ý linh bảo đà kích phía dưới có bao nhiêu chiến lợi phẩm bọn hắn lại không dựa vào chiến lợi phẩm sống cầm đều là ngọc su điện dưới tóc nam lệ chiến đấu dục vọng ít trở về tông môn đi tu luyện đằng sau còn có vô số tiểu tử nguyện ý đi đến chiến trường đi t ổ đình không thể chiều hắn đám bọn họ ngọc tần không k h á c h khí nói hay nói dỡn đây là nhân g i á o thánh nhân ban xuống pháp chỉ ngươi một cái tân nhiệm nhân tộc thay phiên công việc điện đại trưởng lão liền dám chống lại nam sơn nghe đến ngọc tần không k h á c h khí lời nói nao nao lập tức kịp phản ứng biết mình càn rỡ thô lỗ vội túi đầu nhận lầm nói ngọc tần các chủ nam sơn không phải ý tứ này không có nghi vấn thánh sư ý tứ ngọc tần gật gật đầu hắn nam sơn chẳng qua là thói quen theo nhân tộc lợi ích góc độ cân nhắc vấn đề vấn đề gì vừa đến trên tay hắn đều mơ tưởng đem nhân tộc lợi ích thay đổi rất lớn không có lưu ý đến phía trước ngọc tần nói đây là lao tử thánh nhân y tứ thánh nhân ngôn xuất phát thủy mặc dù không có chính thức dùng lệnh chỉ chiếu thư hình thức hạ phát nhưng nếu như nói bọn hắn những thứ này nhân giáo đệ tử nhất định phải phục tùng vô điều kiện nơi đây hơn mười người đ ạ i l a có thể toàn bộ đều là nhân giáo đệ tử ngọc tần phất phất tay bỏ qua nam sơn thất lễ nói ra kỳ thật các ngươi có lẽ cũng có thể cảm giác được Ngoại giới bầu k hơn mười người h â n tộc đại la đều gật gật đầu là thời điểm cải biến kỳ thật vấn đề này sớm đã có người suy nghĩ hơn nữa phản ứng đã đến trường lão điện nhưng giống như nam sơn phản ứng đầu tiên giống nhau tuyệt đại bộ phận dân tộc trường lão trước tiên nghĩ đến đúng là tất cả môn phái lợi ích rộng lớn thổ địa lớn nhất được lợi ích là n h â n tộc tổ đỉnh cùng bộ lạc nhưng các tộc sinh linh đều là linh thú là hành tẩu linh khí linh quả bọn họ là các đại môn phái lớn nhất chiến lợi phẩm đã có những thứ này huyết đ ủ mới có tất cả môn phái đại quy mô phát triển nếu không n h â n tộc môn phái mấy trăm vạn không nên nhiều như vậy linh quả linh dược cho những môn phái này tu sĩ luyện thể hấp thu linh khí mạnh mẽ tăng trưởng cảnh giới ở đây đều là đại la kim tiên tu vị đã đến đại la cảnh giới mặc dù còn có thể cân nhắc tất cả môn phái lợi ích nhưng lớn nhất suy nghĩ điểm đã là toàn bộ dân tộc lợi ích Chỉ lập tức, mọi người liền từ ngọc tần trong lời nói đã nghe được nhân tộc nguy cơ chỗ hàng tỷ chủng tộc vây công nhân tộc n g ắ m lại t i ể u khiến người không rét mà run nhân tộc hiện tại tuy nhiên chiếm được gần một phần m ư ờ i thổ địa thực lực tại hồng hoàng đã xem như xếp hạng trước vài tên nhưng chỉ cần có hai ba cái đại tộc một liên hợp lại hơi chút kích động nhân tộc liền nhất định đại họa lâm đầu nam sơn lập tức liền nghĩ đến minh h i ế u nhân tộc còn có long phượng hai tộc hai cái này minh h i ế u xem ra không thể lại ăn một mình một ít lợi ích hay là muốn n ừ n g lại đem long p ư ợ n g cột vào nhân tộc cái này trước chiến xa trên hiện tại cái kia chút ít ngoại tộc có hay không bắt đầu liên lạc c ũ ngọc muốn người đi ra ngoài tìm hiểu. Nhiều loại suy người ngoài n phái h đi loại g ra h tần Nam Sơn trong nội tâm trong người còn mọi âm thầm gật đầu n h â n tộc tại đại gia chiếu cố hạ thuận buồn xuôi gió quá lâu trong lúc bất chi bất giác ngang ngược t i ê u ngạo chi khí tràn ngập tại toàn bộ n h â n tộc cao thấp không chỉ như thế chính là nhân giáo thủ dương điện đại gia cũng đều có chút đắc ý quyền hình nếu không nguy hiểm như vậy đã sớm có lẽ có chỗ phát giác mà không phải các loại thánh nhân láo ra nhắc tới tỉnh nam sơn gật đầu nói thánh sư thánh minh một lời cứu được n h â n tộc toàn tộc sinh linh tánh mạng hơn mười người đại la cùng một chỗ vớt càng nói thánh sư thánh minh tư tưởng vừa thống nhất phía d ư ớ i thao tác liền dễ dàng bất quá là cái đó gia tộc hướng ở đâu đổi cái đó gia tộc có thể toàn bộ nắm bắt các loại không nên nhiều như vậy đại la cùng một chỗ tham dự chỉ cần thay phiên công việc điện ngọc su điện chế định tác chiến kế hoạch là được rồi ngọc t â n bên này cũng cần chú ý còn lại đại tộc hướng đi vạn nhất thật sự có còn lại đại tộc liên hợp dấu hiệu liền cần chức thời gian làm ra ứng đối biện pháp theo hoa sen tiên sẽ ngày tiệm cận khách nhân cũng c h ầ m c h ầ m đã đến nhân tộc những thứ này đại la cũng không hề bế quan bắt đầu hỗ trợ chiêu đái khách mới chương năm trăm trong thiên địa va chạm điếu ngư đảo hoa sen t i ê n sẽ xa hoa mà đại khí đặc biệt linh quả nhiều vô số kể quỳnh tương tiên n h ư ỡ n g vô số giống chi phong phú hồng hoang không đưa ra tả hữu người bởi vì long phượng hai người gia tộc cũng được mời tham gia t i ê n sẽ cái này long là gan phượng v ị nhưng là không tốt lấy ra đái khách nhưng là còn lại thượng cổ dị thú chi linh thịt thực sự lại để cho mới tới tiên sẽ nhớ khách mở rộng tầm mắt đại báo có lộc ăn cao ca như trước tự mình cùng đi trấn nguyên tử mấy người nói lời lời nói cũng không xuất ra mấy người ngồi vây quanh đình nghỉ mát bên ngoài ta xem trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu hai vị khí tức càng phát ra mỏng phiêu m i ể u khắc khít xem ra đều có chỗ thu hoạch cái này vài vạn năm đến trấn nguyên tử vùi đầu phát triển hắn thần đạo lọc góc đường đ ư ờ n g đại thần thông lời dấu chân trải rộng nhân tộc tất cả lãnh địa đã s á t phong mấy d u n g ức kê sơn thần hà bá thổ địa thần từng thần vị ảnh hưởng nhân tộc sinh linh theo mấy ngàn đạo mấy vạn bất đồng vì hắn tụ tập bộ phận nhân tộc số mệnh mặc dù hiệu quả còn không rõ rệt nhưng trấn nguyên tử đã đầy đủ thỏa mãn phục hy tiến vào hôn nguy cho hắn vô cùng tin tưởng mấy ngàn vạn năm trước phục hy cùng hắn không kém bao nhiêu thậm chí còn không như thế khắc chấn nguyên tử cảnh giới thực lực có thể chuyển thế nhân tộc trăm vạn năm tu luyện trăm vạn năm tụ họp vận mấy lúc n ã y trợ lực vừa đến liền tiến vào hôn nguyên Chấn nguyên t ử không có h ắ n đ i ề u k i ệ n n à y n h ư n g c h ấ nguyên n tử có rất nhiều thời gian hắn không thể như phục hy giống nhau bằng nhân tộc thân phận thời gian ngắn tụ tập đại lượng nhân tộc số mệnh vậy dựa vào đã lâu thời gian chậm rãi thu thập nhân tộc số mệnh mà lại theo nhân tộc quyết trường nhân tộc số lượng không ngừng mở rộng thu thập số mệnh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh chấn ă n bản cũng k ô n dùng lo lắng số mệnh g lo số chưa đủ v đề. h ơ nguyên nữa, thành n phục hy c ô cũng làm cho chấn n g làm tử đối hồng vân ăn bài, lại. hồng hoàn Khúc vân an toàn yên tâm lại. Khúc mắt m ở ra, nhân quả luật di chuyển, di chấn n gian u y ê n tử g n phần. Chấn nguyên nhân g buộc mất đi một đi tử ở nhân gian hoạt động tây vương mẫu tức thì bắt đầu ở minh giới làm nản g minh giới c h i chủ minh giới trống trải nhưng sinh linh vô số tây vương mẫu muốn làm tốt cái này minh giới c h i chủ bước đầu tiên muốn lại để cho cái kia chút ít nhà tản vô chủ bạo ngược sinh linh trở thành minh giới tri chủ con dân với tư cách nữ tiên đứng đầu đồng lai tử phủ đại biểu tây vương mẫu tự nhiên không thiếu sai sử nhân thủ ra lệnh một tiếng liền tụ tập mấy trăm thái ớt mấy vạn kim tiên đầy minh giới càn quét b ắ t quỷ những thứ này quỷ tập trung lại trao tặng cơ bản tu luyện phương pháp cũng phân đất phong hầu bốn cái đại la thủ hạ là bốn phương quỷ đế quản thúc những thứ này quỷ tộc theo tây vương mẫu cùng cao ca quan hệ đến gần tây q u â n lôn u đồng lai nhất mạch cùng nhân tộc quan hệ cũng càng ngày càng mật thiết nguyên lai số mệnh không tốt hiện tượng đã được đến căn bản chiều sâu chuyển biến chịu này ảnh hưởng đồng lai một hệ cũng có mấy cái tu luyện trăm triệu năm thái ớt đình phong tiến vào đại la cảnh giới tây vương mẫu nhìn ra cao ca đang có rút lại nhân giáo tại n h â n tộc thế lực minh bạch cao ca ý tưởng cũng đem những n à y mới vừa gia nhập đại la hùng tâm bừng bừng đều muốn tại n h â n tộc đại triển quyền c ư ớ chính c là thủ hạng toàn bộ gọi trở về lại phân đất phong hầu chín quỷ đế các cứ minh giới một phương cộng đồng quản lý minh giới theo minh giới quỷ càng ngày càng nhiều sẽ tu luyện quỷ cũng càng ngày càng nhiều minh giới bắt đầu phát sinh biến hóa vi d i ệ u liên tục không ngừng số mệnh bắt đầu tích lũy trực tiếp thể hiện tại tây vương mẫu cái này minh giới tri chủ trên n g i chính là tu vị cũng tựa hồi nho nhỏ tiến vào một bước không nên xem thường cái này một bước nhỏ trước đây tây vương mẫu cho là mình đã tu vô có thể sửa nên cảm ngộ đại đạo phát tác đã cảm ngộ đã qua đạo tổ truyền thụ c h ạ m thi phát môn cũng đều tranh qua thực lực cảnh giới bước vài bước từ nay về sau sẽ không có thể tiến thêm có thể tại minh giới số mệnh g i a tri hạ rõ ràng còn có thể chăm xích can đầu tiến thêm một bước nói rõ việc này đi là rất đúng tây vương mẫu một mực cảm giác có thể đụng tay đến hôn nguyên cảnh giới mới chính thức hướng nàng s ố c lên một góc m à n trướng cho nên cao ca mới nâng chén cung trúc tiến bộ của bọn hắn mọi người cười uống một ly minh hà cười nói bọn hắn một cái hướng nhân tộc phát triển một cái hướng minh giới cao ũ n thành ngược g đã có chỗ t là kiểu, lại tại thiên phát đình, nhưng là không chỗ là lực, c a ca còn có t ố t đề n g h ị Cao Ca thò tay h ò t cùng minh hà đụng phải nhắm rượu b ô i một ngụm đem rượu trong c h é n uống hết cười nói hôm nay ngươi cái này thần tiêu phủ nắm giữ thiên phạt đại nghĩa đã là lã vọng b ư ơ n g cần chỉ chờ thiên đình uy quyền h i ể n lộ rõ ràng tự nhiên nước lên thì thuyền lên được hưởng thiên đình số mệnh không cần lo lắng minh hà chỉ nói là cười theo hạo thiên đại thiên tôn trong tay tiếp nhận thần tiêu phủ sắp phong chiếu lệnh sau thiên cơ hiện lộ số mệnh cấu kết minh hà cũng cảm giác được thiên đình bừng bừng số mệnh chẳng qua là bực này số mệnh bị tiên cơ nhăn lại ngoại nhân không được nhìn xem vì vậy minh hà cũng không dám khinh thường hạo thiên đại thiên tôn cùng giao trì vương mẫu có thể khống chế như thế số mệnh thiên đế cho dù là xuất thân đồng tử dù cho sẽ phải chịu khắp nơi cả tay dù cho bây giờ còn có chút ít nó nớt nhưng chỉ cần kia trong tay một mực kiểm giữ cái này thiên đế quyền hành kia uy năng nhất định cũng là đáng sợ minh hà mặc dù đỏ mắt như vậy uy quyền cùng số mệnh nhưng là biết rõ đây không phải mình có thể n h ú n g chạm minh hà đã mơ hồ cảm giác được thiên đình tại đạo tổ quy hoạch t r o n chính là cựu thiên thập địa tam giới ngũ hành cao nhất thống điều khiển chỗ thiên đế uy quyền đem không chỉ có dùng cường hãn cá nhân thực lực số lượng phần đông đại la kim tiên đến biểu hiện càng nhiều sẽ dùng thiên địa quy tắc đến h i ể n lộ thiên đình đã không có khả năng trở thành một loại gia tộc lãnh địa điều này cũng nói rõ cao ca một mực k h ô n g chế được thiên đình nhân tộc số lượng không lớn quy mô nhúng c h ả m thiên đình nguyên nhân nhân tộc thống điều khiển đại địa xu thế càng ngày càng rõ ràng nếu như cao ca lại khống chế thiên đình đừng nói thánh nhân chính là đạo tổ cũng sẽ không an tâm cho nên thiên đình nhất định sẽ tại đạo tổ trong khống chế cũng trở thành chấp hành hồng hoang thiên địa quy tắc vận chuyển trọng yếu m ộ t c â u minh hà đã có như vậy c ả n g ộ đã rất hài lòng lần này mưu hóa dựa theo minh hà đối hạo thiên tu vị tiến độ phán đoán tối đa bất quá ngàn đêm và năm hạo thiên nhất định có thể hoàn toàn củng cố kia đại la tu vi đỉnh cao chính thức có được tuyệt đỉnh đại thần thông người uy năng hơn nữa thiên đình uy quyền tăng thêm chính là minh hà cũng không dám nói mình có thể thắng dễ dàng hắn nói cách khác đến lúc đó chính là thiên đình uy quyền hiện lộ rõ ràng lúc sau mà tới được khi đó nhân tộc có lẽ đã chinh phục hồng hoang hàng tỷ chủng trở thành hồng hoang đại địa tuyệt đối bá chủ đ ca đại đại ha ha trước mắt nhìn xem một mực ở cùng tây vương mẫu nhẹ nói cười vọng thư nói ra vọng thư cao ca cho chúng ta mọi người đều n ư u đồ một phen hắn là như thế nào cho ngươi mưu đồ chúng ta đều còn không có chứng kiến vọng thư nhìn cao ca liếc nói ra ta cái kia thái âm tinh vắng ngắt có gì mưu đ ổ bất quá nhiều loại mấy viên cây cối hoa cỏ mà thôi tây vương mẫu cười nói cao ca tự mình đi loại hoa cây cỏ mộc đã có thể chỉ có mặt trăng một nhà vọng thư muộn tử trễ chút thời gian ta muốn đi mặt trăng tìm ngươi muốn hảo hảo nhìn xem cao ca loại hoa cỏ cây cối đến tột cùng có gì bất đồng cao ca xem mọi người t r e o chọc vọng thư b ệ bộn sai mở lời đề nói lần này t i ê n sẽ ta chuẩn bị diễn giải năm trăm năm các vị cũng đều diễn giải trăm năm cuối cùng lưu cái trăm năm là các tiểu tử giải đáp nghĩ hoặc vừa vặn rất tốt thiện theo cao ca chủ bị hoa sen t i ê n sẽ đến nhân tộc tu sĩ toàn bộ quay lại không động trước sau tốn thời gian ước ba năm c h ư ơ n năm trăm linh một tiểu học cao đẳng lòng t ù y tiện luyện một chút liền tiến vào thái ất cảnh giới lại nói n h â n tộc tổ đình tất cả địa quán tất cả quân đoàn các đại môn phái cao tầng đều đi đông hải tham gia l á o tổ hoa sen t i ê n sẽ nội bộ sự vụ tự nhiên chậm rãi đình trệ xuống đương nhiên đình trệ chính là sắp sửa triển khai đại kế hoạch bình thường đệ tử bồi dưỡng rèn luyện tiến cống thu thập vận chuyển vẫn còn là quán tính vận chuyển ít cái mấy ngàn người đối nhân tộc tổ đình bình thường cơ bản vận chuyển kỳ tiểu h không có ảnh hưởng ậ t t cũng có lớn. quá học cao đẳng lòng t biết rõ môn phái di chuyển mặc dù ngừng nhưng đến tiếp sau tất nhiên sẽ một lần nữa khởi động thích thú bỏ ra mấy năm thời gian làm cái nguyên vẹn di chuyển quy hoạch sau đó tựa như còn lại các mái hiên giống nhau bắt đầu chăn dê mặc dù không muốn thừa nhận so với việc ở tiền tuyến chém giết tiểu học cao đẳng lòng càng thêm ưa thích hôm nay sinh hoạt địa vị không cao lại độc lĩnh một phương mà lại sự vụ nhẹ nhõm còn có hơn mười người thủ hạ sai sự đặc biệt là như bây giờ tình huống đó là muốn đi thay phiên công việc phải đi vài ngày không đi cũng không có ai chít chít méo m ó tiểu học cao đẳng lòng mặc dù muốn làm đại sự nghiệp nhưng bản chất vẫn là một cái cá ớt muối theo đại chúng bất chi bất giác đã vượt qua mấy trăm năm thoải mái thời gian mỗi ngày vui chơi giải trí trở lại ở lại sân nhỏ tu luyện một chút đón lấy cùng một cái khác giúp đỡ bằng hữu vui chơi giải trí trở về nữa tu luyện một chút không muốn vô cầu không phiền không phiền muộn sau đó thức dậy ồ thái ớt kim tiên cảnh giới ừ tiểu học cao đẳng lòng tùy tiện luyện một chút liền tiến vào thái ớt cảnh giới mấy trăm ngàn năm tiến vào thái ớt tại nhân tộc vô số tu sĩ quần thể trong không tính chậm nhưng là thật không tính toán nhanh chỉ thuộc về tốt hơn một đám miễn cưỡng cùng thiên tài dính điểm bên cạnh nhưng nếu quả thật đem tiểu học cao đẳng lòng thời gian tu luyện tổng cộng đứng lên thời gian ngắn nhưng là có chút làm người nghe kính sợ tiểu học cao đẳng lòng một mực tuân theo tiểu bồi dưỡng thói quen tốt cũng không quá xông ra chính mình đối với tu luyện sự tỉnh là có thể chậm cũng chậm tuyệt không tranh ti chẳng qua là cái này mấy trăm năm qua thật sự là không có việc gì mỗi ngày ăn uống thả cửa ăn vào đi phải vận công tiêu hóa hấp thu thuận tiện liền tu luyện một chút bởi vậy thời gian tu luyện không khỏi nhiều hơn chút ít cũng không có như thế nào k h ô n g chế liền tiến vào thái ớt cảnh giới đại gia hỏa thời gian vốn là nhàm chán có bằng hữu cảnh giới đột phá tự nhiên được chúc mừng một phen tiểu học cao đẳng lòng cái này mấy trăm năm qua kết giao mấy cái bằng hữu tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy riêng phần mình hô bằng hữu gọi hữu ở trên cựu cung tìm cái, cái ăn sân nhỏ cho tiểu học cao đẳng lòng chúc mừng tại không động tổ đình thái ất là một cánh cửa tiến vào thái ất cũng liền tự động đã thành thanh ý trưởng lão có tư cách đảm nhiệm phó các chủ trở lên chức vị cũng có thể tiến vào trường lão điện hoặc là còn lại điện quán đảm nhiệm chức trưởng lão thuộc về tốt hơn nhân viên quản lý phúc lợi tự nhiên cũng khá rất nhiều tiền tiêu hàng tháng điểm tích lũy dâng lên không nói từng thái ất kim tiên cũng có thể điểm đến một cái ngọn núi nhỏ xem như có được độc lập độc p h ụ mà không như kim tiên phía dưới ở tại từng dây trong s â n đại hùng lôi kéo tiểu học cao đẳng lòng tay g ơ hồ lô rượu reo lên tiểu tùng vốn nghe người khác nói ngươi là thiên tài ta còn không quá tin tưởng không muốn thật sự là danh bất hư truyền huynh đệ chúng ta trong ngươi là người thứ nhất đột phá đại hùng ta bội p h ụ c nhà đến thanh ý trưởng lão mời ngươi tiểu học cao đẳng lỏng g ơ lên hồ lô rượu cùng hắn đụng một cái cười nói xong rồi à còn tiền tài đâu đã cho ta không biết sao các ngươi nguyên một đám áp chế tại kim tiên đ ỉ n h phòng ai mà không muốn tấn cấp liền tấn cấp bất quá là tại l i ề u mạng xúc tích lực lượng đầm trụ cột mà thôi đại hùng cười hát, hát nói đúng nha tất cả mọi người tại áp chế ngươi liền áp chế không nổi nói do ngươi vẫn là nhanh một bước không thể chê ngươi chính là lao đại rồi rất n h a new cũng bưu lại cười tiếp lời nói đại hùng phụ trách canh cổng ta phụ trách vầy nước các nhà cam đoan ngươi toàn bộ động phủ gọn đảng tiểu học cao đẳng lòng nào dám đáp ứng bọn hắn hắn hai cái tại tổ đình pha trộn mấy trăm ngàn năm kết giao bằng hưu trải rộng tổ đình tất cả địa quán một khi để cho bọn họ cầm giữ động phủ mình xuất nhập cấm chế chính mình cái k i a lỗ nhỏ phủ cũng đừng nghĩ thanh tịnh tiểu học cao đẳng lòng mặc dù ưa thích náo nhiệt có thể chỗ ở của mình nhưng vẫn là ưa thích thanh tịnh một ít lập tức cũng không tiếp lời nói chỉ cùng hai người uống rượu đại hùng còn đối đãi lại phân trần đại thương nhìn không được chen lấn tới đây ôm đại hùng nói đại hùng ta có thể nghe nói ngươi tiếp thủ một cái hố phủ như thế nào lại đây đánh tiểu tùng động phủ chủ ý đại hùng kêu khổ nói huynh đệ hơi trao cái tia động phủ mỗi lần trăm năm thu ta một trăm ngàn điểm tích lũy ngươi nói ta còn có thể còn có gom gom còn mấy ngày thanh tịnh. đại hùng nhãn g tình i sáng lên dùng sức vũ đại thương cánh tay cao hưng nói tiểu tùng đầu thật đúng là có dùng biện pháp này tốt ha ha biện pháp này tốt thanh tịnh không thanh tịnh không sao cả ta liền nữa thích náo nhiệt ừ ta muốn đi hỏi một chút có ai nguyện ý cùng ta góp tiền người người đại hùng hỏi nhịn ngưu cùng đại thương nhịn ngưu tự nhiên không sao cả có một địa phương mời đến bằng hữu tổng so một mực ở trên cựu cùng cái ăn sân nhỏ tự tại lập tức gật gật đầu đại thương chòng mắt đi dạo cũng nhẹ gật đầu đại hùng xem có hy vọng đứng lên nói ta lại đi tìm người khác thật nhiều người gánh vác tốt nhất động phủ cũng náo nhiệt một ít nói xong tránh ra đại thương cánh tay bước nhanh hướng phủng cười cười mấy cái đi đến tiểu cười ta cái kia động phủ không sai có muốn hay không sáu đại thương quay đầu hướng tiểu học cao đẳng làm nói như thế tốt biện pháp đại hùng gánh nặng nhỏ hơn ăn uống còn không buồn bất quá đại thương ắ đây là ngươi am hiểu nếu không các loại đại hùng không kiên nhẫn được nữa ta cùng hắn xách một miệng động này phủ chuyển tới trên tay ngươi ngươi tới quản lý khẳng định so đại hùng khiến cho càng chu toàn đại thương trong nội tâm vui vẻ cũng không ngựa tốt trên đáp ứng cười nói đến lúc đó hơn nữa đến lúc đó đang nói đại thương hoan hỉ nhất cái này giao dịch sự vụ nguyên lai một mực thật không ngờ cái này mạnh v ụ hôm nay tiểu học cao đẳng lòng nhắc tới hắn mà bắt đầu thôi toán làm cho một cái hố phủ có hay không có thể thu lợi động phủ trăm năm bất quá chi tiêu một trăm ngàn điểm tích lũy lại nuôi dưỡng một ít bảy làm cho cái ăn thu thập động phủ cấp thấp tu sĩ dựa theo trên k i ể u cùng cái ăn sân nhỏ cái ăn chi tiêu tính toán dù cho không tăng h giá cũng là rất có lợi nhuận hơn nữa qua không được vài năm tất cả mọi người sẽ tiến vào thái ất chiêu đãi phần lớn là thái ất cảnh giới bằng hưu cái này cái ăn phẩm cấp cũng là muốn thăng một thăng giá cả hơi chút điều chỉnh một hai cũng càng xứng đôi động phụ thưởng thức cấp bậc v ề phần cái an phẩm loại cùng cung ứng hắn thì càng có ưu thế không động tất cả thứ tốt đều là tại công việc v ậ t điện quản lý phía dưới bản thân hắn chính là công việc v ậ t điện người quen phần đông mỗi cái có chút ít quyền lợi trên tay lại có điểm tích lũy muốn đổi cái gì thứ đ đổ ồ vật đ ổ i không đến phần đông tiện lợi điều kiện t h ợ t l o ạ lên đại thương liền quyết định chú ý cái này giao dịch làm được tiểu học cao đẳng lòng xem đại thương thân sắc biết rõ hắn tập tính cũng không dùng lá trách hắn mặc dù cho đại hùng gia chú ý nhưng lời vừa ra khỏi miệng nhưng cũng biết đại hùng bản tính không nên làm việc này ngược lại là đại thương thích hợp nhị n ư u cũng đem lời nói mở vậy tốt nhất chương năm trăm linh hai tiểu học cao đẳng lòng trên người có đứng đầu khí chất quả nhiên đại hùng chiêu đãi mấy lần bằng hữu mà bắt đầu cảm thấy phiền c h á n cũng không phải làm không tốt thuần tuy tí tính tình không hợp không kiên nhẫn loại này về v ạ t nhị n ư u nói ra một miệng hắn liền vô cùng cao hứng đem động phủ vòng cho ngọc thương đại thương cũng không có lại để cho hắn có hại chịu thiệt về sau hắn đến động phủ chiêu đãi bằng hữu chỉ lấy hắn nửa giá thời gian ngay tại vui chơi giải trí trong chậm rãi chạy đi các loại đi tham gia lão tổ hoa sen tiên sẽ nhớ áo s á m cùng thanh ý các trưởng lão trở về đại thương gọi là ánh sáng mặt trời biệt phủ tại không động đã có chút danh tiếng hơn hai nghìn năm kinh doanh lại để cho đại thương tại nhân tộc không động tổ đình tích lũy rất nhiều người m ạ n h cũng làm cho dùng tiểu học cao đẳng lòng cùng đại thương làm trung tâm tiểu đoàn thể kết giao không ít cùng trung trí hướng đồng bọn nói là dùng tiểu học cao đẳng lòng cùng đại thương làm trung tâm nhưng thật ra là dùng tiểu học cao đẳng lòng làm trung tâm lúc đầu đại thương chẳng biết tại sao thay đổi h ẳ n ít xuất hiện tác phong âm thầm cùng tiểu học cao đẳng lòng đọ x ư c cạnh tranh tiểu đoàn thể đứng đầu vị trí đại thương mạnh n h vì gạo bạo vì tiền tâm tư nhanh nhẹn tài hùng biện rất cao minh giao tiếp năng lực phương diện vượt xa tiểu học cao đẳng lòng bằng hữu khắp tổ trong đình bên ngoài chính là lại vắng vẻ trong trẹo nhưng lạnh lùng quắm cát đều có hắn người quen đại thương xử sự cẩn thận theo tình hình kinh tế của hắn trải qua sự vụ chưa từng có xuất hiện sai lầm cũng là công nhận công việc vật quản lý thiên tài nếu không kim thương cửa cũng sẽ không đem hắn cho đẩy mạnh công việc vật điện đi nhưng chẳng biết tại sao các bằng hữu cùng một chỗ cần làm ra quyết định sau cùng thời điểm mọi người bình thường đều nhìn về tiểu học cao đẳng lòng do tiểu học cao đẳng lòng giải quyết dứt khoát đại thương là t r ă m mối vẫn không có cách giải nha tiểu học cao đẳng lòng mỗi ngày cười tùng tịm đông bơi tây đi dạo sống phong túng ai có việc nói một tiếng hắn liền hấp tấp đi qua hỗ trợ triệt này sinh tay háo liền làm chưa bao a giờ q giả giả u người tâm khác o thỉnh giáo hắn hắn tín miệng đã nói có cái gì nói cái gì chưa bao giờ cẩn thận suy nghĩ nhìn chung khắp nơi lợi ích cân nhắc lợi hại được mất há miệng chính là cứ như vậy làm đã làm hơn nữa các loại có thể ám là hắn thuận miệng đã từng nói qua sự tình nghe theo ý của hắn bình thường cũng có thể làm được thuận lợi kết quả viên mãn nếu như cảm thấy hắn lối ra lỗ mảng không tin hắn mà nói kết quả bình thường sẽ không quá tốt tám chín phần m ộ ư ơ i sẽ h ỏ n g việc cho nên thời gian dần qua mọi người mọi thứ đều cố vấn hắn đều nguyện ý nghe theo ý kiến của hắn làm việc cũng không biết từ lúc nào bắt đầu tiểu học cao đẳng lòng chung quanh cũng thường thường đi theo mấy cái kim tiên đỉnh phong tù vì thanh niên tuân tài đây cũng không phải là như đại thương cố ý lôi kéo dùng để chân chạy làm việc tiểu đệ mỗi cái đều có lai lịch lớn tựa như ngọc su điện phùng cười cười đông thể võ ngụy giới luật điện thanh trúc bất khả tương nghị nhất sự tình còn có thay phiên công việc điện đại trưởng l a o sự vụ phòng người hầu thanh đằng tán giá trị về sau cũng thường thường đi theo tiểu học cao đẳng lòng phía sau cái mông đi dạo n h â n tộc số lượng to lớn đại thiên tài nhiều vô số kể nhưng có thể được đến toàn bộ tổ đ ỉ n h c h ú mục chính là công nhận thiên tài chi sĩ kỳ thật cũng không nhiều lắm nhưng kể trên năm người mặc kệ từ chỗ nào cái phương diện mà nói đều là nhân tộc cực hạn thiên tài trong mắt người ngoài tuyệt không so đại thương tiểu học cao đẳng lòng t r ê n l ệ n h đại thương cũng biết bọn hắn năm người mỗi người đều âm thầm cùng tiểu học cao đẳng lòng đọ sức qua nhưng giống như một cái cũng không được đến tiện nghi hoặc khâm phục hoặc khâm phục dù sao sẽ không biết chưa phát giác ra trong đã thành tiểu học cao đẳng lòng trong hội người tựa như hắn đại thương giống nhau đại thương trong nội tâm cũng không khỏi không âm thầm thừa nhận tiểu học cao đẳng lòng trên người có đứng đầu khí chất đại thương tiểu tại kim thương cửa lớn lên lời nói cử chỉ kinh nghiệm v ấ n luyện mỗi tiếng nói cử động đồng đều hợp lễ tiết đối xử mọi người không kiêu ngạo cũng không hẹn mọn chưa bao giờ sẽ cùng mặt người hồng tranh trước nhưng người khác mặt đỏ về sau liền dám ở trước mặt hắn giống to kêu to như đại hùng cái kia khờ hàng ngay tại trước mặt hắn giống lên nhiều lần có theo ể đại hùng chưa b g năm, năm là, là là tiểu, tiểu dự tiệc c a o xám cùng thanh ý trưởng lao trở về đại quy mô diễn giải ngay tại không động khai triển nhân tố cáo xám cùng thanh ý các trường lão theo lão tổ châu đó nghe xong đạo sau thêm chút sửa sang lại càng lộ mà bắt đầu c hơn hai n các trận diễn giải hối hả tốn thời gian hơn hai năm đỉnh sau đó chính là đại quy mô thảo luận nghiệm chứng đấu pháp cảm lộ các loại hết thể bình tĩnh trở lại đã qua tám năm nhân tộc khổng lồ chiến xa lại bắt đầu chậm rãi khởi động thanh âm càng thêm nặng nề hữu lực uy thế càng hơn trước kia n ă m lần này đại quy mô diễn giải luận đạo phúc tiểu học cao đẳng lòng bằng hữu bên cạnh toàn bộ đều tiến vào thái ất cũng n g ư ỡ n g tổ đình một vòng mới thay đổi thủy triều nhao nhao tiền nhiệm chủ sự hoặc phó các chủ vị trở thành tổ đình các mái hiên trung kiên lực lượng đây là xứng đáng chi nghĩa mỗi lần mặc cho thay phiên công việc điện trưởng lao tiền nhiệm đều phải tiến hành đại quy mô nhân viên điều phối một phương diện trải qua trăm vạn năm thời gian một ít tu sĩ、si、đã mệt m ỏ i tổ đình sự vụ nhất tâm hướng đạo được thả bọn họ đi tu luyện mặt khác còn có bộ phận tu sĩ đột phá vô vọng ở lại đó tổ đình ngồi ăn rồi chờ chết bọn hắn cầm giữ quyền lực chức vị vừa vặn để chống khích lệ đằng sau có lòng cầu tiến người trẻ tuổi hơn nữa một vòng mới khuyết trương khẳng định có không đồng ý với ý kiến ra hỏa hoặc quá cấp tiến hoặc quá tiêu cực sớm được thay phiên công việc điện trưởng lão điện ghi chép có trong hồ sơ giờ phút này đều được cho ủng hộ thay phiên công việc điện chính sách quan trọng bọn nhường đường chỉ có những thứ này tràn ngập hùng tâm trang trí tích cực lại lý trí bọn mới là đối ngoại khuyết trương quân chủ lực mới là nhân tộc kiên cường s ư ơ n g sống cường đại lực lượng trải qua hơn ngàn vạn năm trưởng lão điện lao ra hỏa đám bọn họ thay đổi một mảnh v ụ lại một mảnh v ụ nhưng ở hồng hoang s ử sự trí tuệ lại càng thêm ánh sáng trói lọi lóng lánh cái kia chút ít dã tâm mừng mừng tốt kiêu ngạo nói một vạn năm đánh rất xuống đông nam hai vạn năm đập chết phía nam các loại phái cấp tiến đã không có sinh tồn thổ nhưỡng cẩn thận chặt chẽ phái bảo thủ cũng đại bộ phận lấy tới thủ dương điện đi dưỡng lao ở lại nhân tộc tổ đ ỉ n h đại bộ phận là v ữ n g vàng phái ủng hộ t r i n h phạt đại nghiệp từng bước một đi không cấp tiến không lùi bước có kế hoạch có trình tự còn có năng lực đi xong thành phái trung gian phái cấp tiến quá lý tưởng lý tưởng đã vượt qua sự thật liền dễ dàng đem nhân tộc cái này trước chiến xa mang thiên thậm cho í mang đến hủy diện. Phái diện. b ả tới h thật, sự thật che ủ quá sự sự đ bây giờ mục tiêu rõ ràng nhất trí trong hành động những thứ này phái trung gian đã có thể độc lập hoàn thành chinh phạt hồng hoàng sự nghiệp vĩ đại đương nhiên muốn cánh tay t r n lên chương năm trăm linh ba lao tổ ma giáo hạ người mê lòng ta trí đưa đến tới tham gia hoa sen tiên sẽ nhớ khách mới ồn ào náo động náo nhiệt điếu ngư đ ả o cũng liền yên tĩnh trở lại minh nguyệt mang theo mấy trăm cái đồng tử đồng nữ quen thuộc thu thập tiến hội nơi vội vàng kiểm kê các loại chi phí ngọc tần đi vào gây nên hư viện hướng cao ca báo cáo đại gia ngươi muốn cầu chúng ta đối nhân tộc tiến hành loại bỏ lần này phát hiện có người không quá bình thường a cao ca lông mi run dày thoáng một phát thật là có không sợ chết một cổ nộ khí chậm rãi tại trong lòng tích lũy tiền nhiệm linh thực điện trường lão lâm an sinh ra ngoại hạng đại phái trăng non cửa t hhh hắc hắc, mới biết được hắn từ nhậm linh thực điện t r ư ở n g lão ta đem mời phát đến trăng non cửa trăng non cửa trưởng giáo hồi phục hắn không tại t r a n g non cửa nói là quay vệ sinh ra bộ lặt đi đang tại chuẩn bị bế quan trùng kích đại la cũng không lâu lắm hắn liền nắm trăng non trưởng giáo hồi phục vượt qua ải lại thức không đến tham gia hoa sen tiến sẽ cao ca cũng nghe ra không được bình thường đều muốn t r ù n g kích đại la cảnh giới còn có gần đây điếu ngư đ ả o nghe đạo tốt hơn chuẩn bị ư điếu ngư đ ả o là hồng hoang đều biết tiên thiên đậu phủ tiên thiên linh khí dồi dào mà lại đại la tụ tập đại thần thông người cũng có mấy cái đều có thể cho hắn t r ù n g kích đại la cung cấp chân quý tham khảo nếu như tại nghe nói thời điểm đột phá khí cơ kết giao diễn giải đại thần thông người còn có thể cho bộ phận bảo vệ thật sự là tốt nhất đột phá nơi nhưng này lâm an cư nhưng cự tuyệt phải không dám đến điếu ngư đạo a ngọc tần trầm giọng nói ta cũng có hoài nghi khiến cho ngọc tuấn rời đi một chuyến nhìn xem là chuyện gì xảy ra hắn nhập ma cao ca lạnh lùng nói ngọc tần gật gật đầu không nói gì hắn biết rõ nhân tộc tại đại gia trong nội tâm địa vị từng cái nhân tộc tại đại gia trong mắt đều là hắn hậu bối nhưng bây giờ có một cái hậu bối đi tới đại gia mặt đối lập đại gia trong nội tâm như thế nào dễ chịu ngọc tần đem việc này giấu giếm ba ngàn năm không muốn làm cho cái này phiền lòng sự tỉnh q u ấ y giày hoa sen tiên sẽ nhớ bầu không khí q u ấ y giày đại gia tại diễn giải trong lúc hào hứng cao ca biết rõ ngọc tần dụ ý cũng không có trách cứ nói ra hắn ở đây ở đâu ta đi nhìn xem ngọc tần chỉ một ngón tay một cái linh quang xuất hiện ở cao ca trước mặt cao ca thỏ tay vừa chạm vào nhẹ gật đầu thân thể chậm dài biến mất sau một khắc cao ca xuất hiện ở không động phía tây đảo quốc trực tiếp liền đi tới lâm an bế quan tu l u y ệ n núi cao động phủ lúc trước tuy nhiên làm được c ẩ n nấp nhưng thân núi đang lúc rất nhỏ tràn ngập đi ra ma khí vẫn là không thể tránh né mà ảnh hưởng tại đây t o à núi n lớn nghỉ lại sinh linh nơi đây dã thú đặc biệt táo bạo hưng ác chém giết không ngừng trên núi dưới núi đâm quàng đâm xiên một lát không được căn bình không có chút nào quá thanh đệ từ đạo tràng thanh tịnh may mà động này phủ là tránh đi nhân tộc thái mắt an bài tại trong núi sâu gần nhất bộ lạc cũng cách xa nhau vạn dặm trở lên nhưng là còn không có ảnh hưởng đến bộ lạc mọi người cao ca thò tay một điểm đem lâm an động phủ chấu ngọn núi cùng ngoại giới toàn bộ cách ly thân thức ở chúng quanh trăm vạn dặm kỹ càng dạo qua một vòng phát hiện phủ cận mấy trăm ngàn bộ lạc t ộ c nhân cũng không có nhập ma dấu vết mới quay đầu nhìn về phía lâm an động phủ thò tay một điểm động phủ cầm chế liền đứng ở thân núi bên ngoài chờ lâm an đi ra một hồi ánh h ì n h quang x t qua sườn núi trong lộ ra một cái cửa động lâm an chậm rãi bay ra trông thấy cao ca đứng thẳng hư không chỉ cảm thấy có chút q u e n mặt chỉ một thoáng lại nhớ không nổi là ai nhưng trong nội tâm để phòng lại bông hơn phân nửa chắp tay nói không biết vị nào đạo hưu ở trước mặt tìm lâm an có chuyện gì cao ca nhìn xem lâm an thái ớt đỉnh phong tu vị trên người quá thanh đạo vận bất quá là cái mặt ngoài nội tại đã toàn bộ sửa tu ma cửa đại pháp khoảng cách đột phá thái ớt tiến vào đại la cũng chỉ là một bước ngắn cao ca nhấc chân đi đến động phụ trước nói ra ta là cao ca lâm an âm thầm nhũ mày đạo này người tốt không biết lễ trong miệng lại vô ý thức nói nguyên lai là cao ca đạo hưu lâm an hữu lễ không biết sáu đột nhiên phản ứng tới đây ngừng lời nói hai mắt trừng trừng liền hô hấp đều đã quên kinh hãi được không thể chính mình lâm an thân thể cứng ắ c chậm rãi q u ỳ s á t xuống dưới chống đỡ mà bàn tay có chút run run y cả lâm mà nói lâm an b à i kiến lao tổ cao ca chậm rãi đi vào đứng ở lâm an trước mặt hướng trong động phủ nhìn p h o á n qua mấy trăm đạo cấm chế từng cái rơi vào trong mắt bên ngoài vài đạo là quá thanh trận pháp bên trong tất cả đều là ma môn pháp trợ gió lạnh từng trợ ma khí tràn ngập hừ chứng khí mù mịt theo cao ca tiếng hư lạnh trong động phủ tất cả cấm chế trận pháp tan thành mấy khói lộ ra động phủ chân dung bất quá là bình thường tu sĩ nói chuyện cũng không có máu tanh đầy đất tù hồn cấm phép hiện tượng cao ca quay lại đầu nhìn thoáng qua như t r ư ớ c quỷ trên mặt đất lâm an run g d ậ y bàn tay đã khôi phục bình tĩnh sắc mặt x á m trắng vừa rồi tiền phong đạo cốt hoàn toàn không thấy trên mặt tràn ngập một đoàn tử khí vì sao cao ca có chút thương yêu hỏi lâm an như t r ư ớ c túi đầu không dám nhìn hướng cao ca thấp giọng nói lao tổ lâm an thẩm nghĩ tấn cấp đại la cũng không có hại người cao ca cả giận nói ngươi có hay không đầu góc tấn cấp đại la là tốt như vậy tấn cấp hắn ma môn nếu quả thật có lợi hại như vậy có thể bảo đảm một cái thái ớt tấn cấp đại la vì sao còn có thể thua ở đạo môn thủ h ạ n h ư chỉ mà còn chuột giống nhau không dám mỗi ngày này đạo pháp làm không được sự tình hắn ma môn dựa vào cái gì có thể làm được a dựa vào cái gì có nghĩ tới không có hắn ma môn dựa vào cái gì lâm an khẽ giật mình thân thể bắt đầu run r ậ y đúng nha đây là cỡ nào dễ hiểu đạo lý ma môn đại pháp nếu như so đạo pháp lợi hại ma tổ nhất định sẽ so đạo tổ l ợ i hại hiện tại cái này thiên địa phải là ma môn đích thiên h ạ cũng không phải là bây giờ là đạo môn đích thiên hạng cái kia chính là chỉ có một kết quả đạo pháp so ma pháp cao hơn một bậc ma môn đại pháp có thể bảo chứng chính mình tiến vào đại la đạo pháp tinh diệu cũng khẳng định có thể cho chính mình tu luyện tới đại la mình tại sao liền mê tâm hồn tin cái kia ma môn dường n h i ệ t đâu lâm an xấu hổ gần chết vì chính mình ngu xuẩn vì chính mình bạc nhược yếu kém ý chí cũng vì chính mình thật sâu tiếp hận một mất đủ thành thiên của hận lại quay đầu lại đã ma đổ thân lâm an bái ép xuống đi cả đợi sự tích tại thần hồn trong hiện lên lao tổ thân ảnh tràn ngập từng cái giai đoạn khi còn bé nếu như nghịch ngợm bị đánh chỉ cần mang ra lão tổ ra thì sẽ ít chịu rất nhiều khổ sở sau khi lớn lên tu luyện lao tổ lưu lại các cấp tiến pháp đối lao tổ sùng kính cơ hội là khắc vào thực chất bên trong chưa bao giờ dám vi phạm lao tổ dạy bảo thế nhưng là từ lúc nào liền đã quên lão tổ dạy bảo một lòng nghĩ đến phá kính t ấ n cấp lâm an đỉnh đầu chậm rãi bay ra một đạo linh quang giọng căm hận nói lão tổ ma giáo hại người mê lòng ta trí đây là ta chỗ hiểu rõ ma môn tình huống mời lao tổ đem bọn họ thu thập cao ca thỏ tay n h i ế qua linh quang nói ra ngươi có cái gì nguyện vọng lâm an lắc đầu cả đời này cũng không có gì tiếp đ ố i theo trong bộ lạc đi ra ngoài học đạo rời núi là nhân tọa khuyết t r ư ờ n g c h ầ m g i ế t quản lý tổ tử còn tiến nhập tổ đ ỉ n h thăng nhiệm các chủ đã so tuyệt đại bộ phận người muốn thành công nguyện đời đời kiếp kiếp hầu hạ lão tổ lâm an hai tay sản xuất tại chỗ đầu xúc tú cóng thân thể run lên tự tuyệt nguyên thần một điểm đen nhánh hơn phân nửa chân linh bay ra cao ca với tay đem lâm an chân linh nhiếp trong tay lông mày có chút nhữ lại điểm ấy chân linh đã bị ăn mòn hơn phân nửa khu ma về sau nhưng là đại thường căn cơ thò tay một điểm chân linh trong màu đen bộ phận bị chia liệm mở hóa thành cho cho biến mất không thấy gì nữa còn lại một điểm ảm đạm quan điểm như tùy thời đều muốn dập tắt trong gió cây đèn tây sắp tắt cao ca đem cái này tàn phá chân linh để đặt đến phân bảo nham cùng chưa chuyển thế hơn mười người chân linh cùng một chỗ chậm rãi chửa nuôi dưỡng t r ư cao Long hướng cùng tộc Bắc bắt đầu hướng Bắc Hải m Hải phát triển. c a ca men theo lâm an cho ra manh mối đại khai s á c giới lại cũng không ảnh hưởng nhân tộc mấy trăm vạn môn phái oanh oanh liệt, liệt di chuyển tại tiểu học cao đẳng lòng quy hoạch t r o n riêng là di chuyển liền đem tốn thời gian hơn một ngàn năm đó là một mắc khung tối say công tác một khi hoàn thành cực lớn tối say liền đem quần c u ộ n về phía trước nghiền nát phía trước hết t h ể sự vật tiểu học cao đẳng lòng mới có thể đã được đến không ít công việc v ậ t điện cao tầng tán thành lúc này lần thay đổi chiều trong lại tăng nhất gốc đảm nhiệm điều phối các phó các chủ di chuyển quy hoạch là hắn làm vô cùng nhất quen thuộc môn phái di chuyển quá trình vừa vạn phụ trách vật tư phái tiễn đưa điều phối vô lượng vật tư theo tiểu học cao đẳng b u n g tay hạ lưu qua bị phân phối đến mấy trăm vạn môn phái trong tay hắn không biết là một đám thần n i ệ m ở bên cạnh hắn lấn ná hồi lâu mới như là nhẹ nhàng thở ra giống như rút lụi quay về phương đông cao ca thế nhưng là thật sự có chút sợ tiểu tử này thói quen thành tự nhiên càng làm cái này nhân tộc tổ đình vật tư hướng trên người mình lay nhân tộc tổ đình cũng không giống như yêu tộc thiên đình tinh thông số học chủ tính chung cao thủ không ít tiểu học cao đẳng lòng chỉ cần động tay động chân bị méo đi ra tỷ lệ cơ hồ là một trăm phần trăm nhưng xem ra tiểu học cao đẳng lòng giống như cũng không có thức tỉnh phương diện này thiên phú mới có thể hoặc là nói đã không có hướng chính mình túi lay chỗ tốt động lực triệu ức vật tư qua tay thật đúng là mảnh là không dính thân tiểu học cao đẳng lòng cảnh trên lệch qua xa không phát g i á gì không động chỉ có la ngọn núi nhỏ nếu có đ i ề u biết nghĩ đến cũng đúng lao tổ tưởng niệm minh đệ mình trong nội tâm c ư ờ i t h ầ m cũng không có quá để ở trong lòng tại nhân tộc dạo qua một vòng cao ca trở lại điếu ngư đ ả o ngọc tân lại mang đến cái không tốt lắm tin tức long tộc bắt đầu hướng bắc hải cùng nam hải phát triển long tộc lên bờ bị nhân tộc chống ngăn bất đắc di phụng nhân tộc vi trường nghĩ đến đi theo nhân tộc lẫn vào nhân tộc can thiệp bọn hắn cũng có thể hút chút nước ai ngờ mấy triệu năm qua đi nhân tộc đánh rứt xuống mảng lớn l ã n h địa nhưng không có chút nào chia lãi cho long tộc ý định muốn nói không căm tức vậy quá giả chẳng qua là bách tại cao ca áp lực long tộc thủy chung không dám cùng nhân tộc giận dỗi lần này hoa sen t i ê n sẽ càng là rõ ràng thấy được nhân tộc thực lực cường đại sáu bảy mươi cái đại la đây chính là so với long tộc toàn thịnh thời kỳ còn muốn thực lực khủng bố bây giờ long tộc có thể không thể t r e o vào nhân tộc cái này chú x u ố n g lực ngược lại là thúc đẩy trong long tộc bộ phận nhanh chóng thống nhất ý kiến không hề chờ đợi nhân tộc m ờ i trước tiên đem nhân tộc ngoài tầm tay với địa giới trước chiếm được hơn nữa bác hải vốn là yêu sư côn bằng đại bản doanh nhưng tự côn bằng sau khi chết yêu sư cung chia năm xẻ một ít có ý nghĩ đại yêu nhanh chóng hướng thái tố thiên tìm kiếm che chở còn lại đại bộ phận làng u xuẩn chia cắt yêu sư cung di sản cắt cứ một phen xưng ơ tông đạo tổ hùng bá bắc hải rất uy phong đáng tiếc cũng không lâu lắm đã bị cao ca giết cái tinh quang lưu lại ô、okay、kê đại bắc hải động vật biển vô số cũng rốt cuộc không có đứng đầu thế lực long tộc đã sớm đối bắc hải cố ý chẳng qua là đổ bộ h ư n g hoang thay đổi lớn hấp dẫn cho nên hướng bắc hải phát triển một mực cẩn thận từng ly từng tí chẳng qua là thăm dò tính chất đoạt được địa bàn có hạn mà nam hải trên biển cũng không có đại thế lực nhưng bờ biển đã có cái long tộc bằng hữu cũ phượng hoàng nam minh ly hỏa vùng núi chỗ hồng hoàng đại địa rất n a m chỗ toàn bộ nam hải đều là phượng hoàng nhất tộc đất phần trăm c h à n g săn bắn long tộc muốn đi vào nam hải cái thứ nhất chính là cùng bằng hữu cũ chống lại long tộc nguyên lai cũng không có cung hướng bên này phát triển ý định phượng hoàng nhất tộc mặc kệ lại như thế nào trắng trường cũng so hồng hoàng đại lục hàng tỷ chủng tộc muốn cường hãn vô số lần long tộc phát lực bắt đầu cũng không muốn liền chống lại cấp bậc này đối thủ có thể phượng hoàng gia tộc cũng tới gần cao ca cùng long tộc thì có khoảng cách gần tiếp xúc lại để cho long tộc đối phượng hoàng gia tộc đã có càng nhiều nữa hiểu rõ song phương cũng có càng nhiều nữa trao đổi phượng hoàng gia tộc tộc nhân cự giảm đối nam hải không chế kỳ thật đã không lớn bằng lúc trước săn bắn bay tắm cũng chỉ sử dụng nam hải nhỏ nhất một bộ phận nam hải đại bộ phận khu vực đã đã thành trên thực tế nơi vô chủ long tộc không biết cùng phượng hoàng trao đổi cái gì lợi ích đã chiếm được phượng hoàng nhất tộc cho phép đem nam hải xa r ẹ dìn tại long tộc cái này nhường lối phương hướng tứ hải có thể quan thông long tộc tứ hải chiến lược có thể áp dụng cao ca thở g i i trong nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ nghe lấy long tộc bọn này cường lực tay chân một cái là sợ cây to đón, đón gió thứ hai không phải là không mớn đụng phải cọng rơm hơi cứng hải từ thời điểm đem long tộc thả ra long tộc đến mức lâu rồi một khi thả ra tất nhiên dốc sức l i ề u mạng biểu hiện hồng hoang đại địa lại cứng rắn gốc dạng cũng không cứng bằng mấy ngàn vạn đầu cự long nhưng long tộc dù sao cũng là kiêu ngạo cũng không có đem toàn bộ hy vọng ký thác vào nhân tộc cùng cao ca trên người không giây phút nào không tại mưu đồ chính mình phát triển nhất thời sơ sẩy thật ra khiến hắn theo mắt của mình ra phía dưới nhảy ra ngoài cao ca vô ý thức vừa muốn đem p ư ợ n g hoàng hy này tìm chất vấn l ờ i nói đến bên miệng lại sửa lại miệng phượng hoàng gia tộc trong khoảng thời gian này có gì biến hóa long tộc có tâm tư phượng hoàng nhất tộc không có khả năng không có chính mình bản tính nếu không sẽ không đem chính mình truyền thống địa bản phân ra một nửa cho long tộc với tư cách thông đạo ngọc t â n nghĩ nghĩ nói phượng hoàng gia tộc tộc nhân sinh ra vấn đề tựa hồ đã chiếm được căn bản chiều sâu thay đổi tân sinh phượng hoàng bắt đầu tăng nhiều mặt khác có một cái phượng hoàng cách đạo tấn trước đại la nghe nói là tự tam tộc đại chiến sau phượng hoàng gia tộc cái thứ nhất tấn thăng đại la đại bàng gia tộc cùng phượng hoàng lui tới mật thiết rất nhiều có lẽ một lần nữa đã thành lập nên phụ thuộc quan hệ còn lại thật không có quá lớn biến hóa cao ca nghĩ nghĩ long tộc có được tứ h ả i là sớm muộn chính là nhưng là không nên khẩn trương chẳng qua là không lịch sự điếu ngư đảo cho phép tự tiện hành động lại muốn gõ gõ phượng hoàng gia tộc nội bộ nhất định là có nguyên nhân đi dò trà, nếu như là bị long tộc bức hiếp liền là phượng hoàng gia cái đầu gõ gõ long tộc cao ca chưa từng gặp qua phượng hoàng gia tộc đầu lĩnh p h vợ bảy không biết hắn đánh chính là là cái gì chú ý cũng không biết hắn phượng hoàng gia tộc cùng long tộc giao dịch chúng phải tiện nghi gì nhưng nghĩ đến nếu như điếu ngư đảo nguyện ý vì bọn hắn xuất đầu gõ long tộc bọn hắn phượng hoàng nhất định cử động hai cánh hoang n h e n bất kể thế nào nói đem mình kiến tạo thống lĩnh mà một nửa chuyển nhượng người khác trong nội tâm khẳng định không phải tư vị không cần chính mình xuất lực lại có thể lối ra ác khí cớ sao mà không làm đâu ngọc t â n gật đầu nói t u t ta đi ăn bài dừng một chút lại nói lại ra gần đây ta cùng đại dung mấy cái thu được không ít hồng hoang tán tiên luận đ ạ o mời có sống hồng hoang cũng có theo tử phủ thoát ly đi ra ngoài ở tại đông hải số lượng không ít khả năng bọn hắn phát giác được một ít dấu vết để lại hướng sớm dựa sát vào n h â n tộc bất kể là hồng hoang vẫn là đời sau như vậy tính tình sinh linh tuyệt đối không thể thiếu bọn hắn nhìn như định nọn bên nào thế lớn đ ả o hướng bên nào nhưng lại không phải là không trong loạn thế thông minh nhất còn sống phương thức cũng là vì sinh tồn mà thôi tại nhân tộc thế lớn thời điểm đầu nhập vào cũng là bất đắc dĩ lựa chọn nếu như bọn hắn sớm biết như vậy n h â n tộc là chiều hướng phát triển chỉ sợ n h â n tộc ngay từ đầu sinh ra đời bọn hắn sẽ dán lên đến chờ tới bây giờ chẳng qua là tu vị không đủ thấy không rõ con đường phía trước mà thôi cẩn thận phân biệt đạo đức cao long thành tâm kết giao liền nhẹ lời lưu dụng những ngổn n thứ cao n g ca có chút mặt là được, ca hứng c thú nói tuất không có vấn đề ngươi theo chân bọn họ liền là tốt ta nguyên một đám cùng bọn họ nói chuyện theo tử tiêu cung nghe đạo sau trải qua từ phủ v u y ê u hai lần kiếp nạn có thể một mực sống đến bây giờ mỗi cái đều đã có không dạy nổi thần thông đạo pháp với tư cách cường lực tay chân khẳng định đều là hợp cách chương năm trăm linh năm tiểu tùng đại tài cũng cao ca cũng không lo lắng long tộc phát triển sẽ nguy cơ nhân tộc bây giờ hồng hoang là nhân tộc thời đại hoặc là nói quần quận thủy triều đang hướng về nhân tộc thời đại rào bước tiến lên bất kỳ một cái nào chủng tộc đều khó có khả năng vượt qua nhân tộc phát triển long tộc dù cho cố gắng nữa cũng chính là theo xứng bắt lên tới xứng m ệ n mệnh còn muốn nhảy đáp hủy bỏ phần diễn nhân tộc huyết trương là tiền tuyến quân sĩ thợ săn một đao nhất thương chém giết đi ra cũng là vô số nhân viên hậu cần một tay một cước tích luy đứng lên tiểu học cao đẳng lòng chính là một thành viên trong đó mà lại xem ra vẫn là tay chân rất chịu khó một thành viên điều phối các hồng các chủ là lao tư cách công việc vặt nhậm chức m ấ y trăm vạn năm sớm có tâm phá ẩn không biết làm tại sao lại giữ lại nhưng lại không xử lý công việc đem các vụ cố gắng hết sức giao tại tiểu học cao đẳng lòng cậy ra lên mặt nói tiểu tùng trong các sự vụ ngươi cho dù quyết định ý kiến của ngươi chính là ta ý kiến nếu ai không phục ngươi cho ta lần lượn câu nói ta lại điều ể cho hắn đ Bắc Cưng ngồi sổn năm rồi trở v Hai tay vỗ, cười ha ha tay ra cửa. cười đi i vỗ, đ ề phối các mấy xem ngàn người xem như hiểu được, người được, hiểu ta là á o các chủ chính lưu lại, l vì công a o toàn phó phối chủ dành chỗ đưa, đem còn lại đối vị trí này có các còn các c này là tưởng người toàn bộ ngăn đưa, đem đối Điều lại vị trí trở. ý bộ việc v ậ t điện quyền trọng các quán một trong cùng nội chính các thông cần các siêu tập các kiểm tra sổ sách các đều là công việc v ậ t điện ngũ đại các so sánh với còn lại hơn mười các quán rõ ràng cao một cấp các chủ vị cực chịu khắp nơi thế lực ưu ái mỗi lần khuất trước đều có một phen long tranh hồ đấu nhưng hồng lao các chủ đứng im lặng hồi lâu tại đâu đó đại bộ phận thế lực liền đánh cho muốn lui lại hồng lao các chủ thật không đơn giản sinh ra hạng nhất đại phái rõ ràng há cửa là tiền nhiệm ngọc su điện đại hán đại điện chủ tiền bối được đại hán đại điện chủ tôn trọng lại tay bắt tay đem tiền nhiệm công việc vật điện thanh phong điện chủ mang ra ngoài mà lại cùng thay phiên công việc điện hiện giữ đại trưởng lao nam sơn quen biết là công việc vật điện tư cách già nhất nhân viên một trong môn sinh cố lại trải rộng c ô n g động như vậy tôn đại lao ra lúc này có chút ánh mắt liền hơi thở đối vị trí này ý tưởng có như vậy hai cái trên nhảy rời tránh né đòn không thức thời vụ rất nhanh đã không thấy tắm hơi bóng người cũng không biết điều đến cái kia mọi ngóc ngách xớp liên tục đi tiểu học cao đẳng lòng căn bản không biết cái này đằng sau đấu tranh vô vô bầm ngông nhẹ nhõm tiền nhiệm làm hắn phó các chủ bắt đầu lo liệu điều phối các sự vụ trong lòng hắn vẫn cho là là cựu nguyên phái ở phía sau cho mình dùng lực cũng liền không chút do dự thừa dịp cao thấp điều chỉnh cơ hội tại điều phối c á c quy hoạch c á c tín thông c á c đút hơn mười người ngọc thanh nhất mạch đệ tử lại không biết quảng thành tử tại côn lôn sơn dương, dương tự đắc linh cơ khé động đem tiểu học cao đẳng lòng nhét vào tổ đỉnh quả nhiên mới vạn năm không đến thời gian liền bỏ tới các chủ vị vẫn là quyền trọng các chủ trở tay liền cho mình giải quyết xong hơn mười người chức vị an bài chỗ lấy được thành cựu vượt qua xiển giáo mấy trăm vạn năm hao tâm tổn trí cố sức đ o ạ được trở thành xiển giáo tại nhân tộc không động tổ trong đ ỉ n h rất quyền cao chức trọng lực ảnh hưởng lớn nhất môn nhân đệ tử nhân giáo đệ tử không có gì cảm giác nhưng xiển giáo đệ tử nhưng là buôn tàu bầm báo nhao nhao đem tiểu học cao đẳng lòng coi là người tâm phúc cái này bộ phận đệ tử tại tầng dưới chốt làm trong chiêm cứ tỷ lệ lớn hơn trải rộng không động tổ đỉnh tất cả các quán sư phòng trong lúc vô hình liền cho tiểu học cao đẳng lòng chính là chút ít gánh chịu tối đa sự vụ trong đám người làm việc lại rất nhanh nhẹn người thời gian ngàn năm mấy trăm vạn môn phái quy mô tây rời liên quan đến nhân viên nhiều vật tư chi phồn là nhiều lần dân tộc môn phái di chuyển chi dứt va va chạm chạm thiếu cái này ít cái kia cơ hội là xứng đáng chi nghĩa có thể đem bù nhanh nhanh ngươi đưa tới cho dù tốt sao có thể đối không động công việc v ậ t điện đi vào đại gia chọn ba lời bốn từng cái môn phái đều có như vậy chuẩn bị tâm lý ngàn vạn năm đến đều là như vậy tất cả mọi người thói quen nhưng lúc này đây tất cả môn phái đối công việc v ậ t điện thay đổi cách nhìn quy hoạch mái hiên xác định tất cả môn phái tại di chuyển trong quá trình tiếp thu bù cho địa điểm một khi di chuyển bắt đầu điều phối các sẽ đưa đến bù cho bảng giờ giấc quy định cái nào bù cho điểm ở đâu năm ngày đó chuyển giao bù cho vật tư vật tư danh sách cũng cùng nhau đưa đến cũng lần nữa nói rõ tiếp thu nhân viên cùng ngày phải đến quá thời hạn không đợi tất cả môn phái nhìn kỹ một chút bảng giờ giấc cắn răng đổi lộ vẫn là có thể cam đoan nhao nhao ký tên đồng ý ước định vật tư chuyển giao nhân viên cam đoan đúng h ạ n đến với tư cách tiếp thu vật tư một phương hầu như không có cửa đâu phái sẽ muộn đều tại quy định ngày chạy tới bù cho điểm công việc vật điện đồ quân nhu nhân viên hầu như đều là đúng h ạ n đến rất nhanh chuyển giao bù cho vật tư chữ vật trâu bên trong vật chất phân loại xếp trồng chất được phát phát thảo, thảo nên lên cung vào vip hải tử lên cung vào vip h ả i tử nên bao trang đóng gói tốt đối với danh sách thần thức quét qua d à n h mạch ký tên đồng ý đồ quân n u nhân viên xoay người rời đi tất cả môn phái muốn chiêu l ã y một hai cũng lưu không được những thứ này tổ đình đại gia vội vàng bước chân một lần là như thế này không khó nhưng hơn mấy trăm ngàn năm di chuyển nhiều lần đều có thể kịp thời đến vật tư không một bỏ sót nhưng là lại để cho tất cả môn phái đều c h ấ n kinh rồi cũng kinh động đến không động tổ đình thượng tầng nam sơn đại trưởng lão đem lâm nguyên kêu đi hỏi việc này lâm nguyên cực kỳ hưng phấn cao hưng nói đại trưởng lão sự thật xác thực như thế tất cả môn phái di chuyển đã tám trăm n ă m chúng ta công việc vật điện chấp hành mấy ngàn vạn lần đích bù cho tất cả vật tư đúng hạn theo như số lượng đến không có xuất hiện một lần sai dò nam sơn đại trưởng lão có chút không dám tin tưởng thật không có xuất hiện một lần sai dò lâm nguyên gật đầu nói tạm thời xuất hiện ngoài ý muốn vẫn có mấy lần nhưng tiểu tùng các chủ mỗi lần đều có dự án vừa xuất hiện ngoài ý muốn lập tức khởi động chuẩn bị tuyển phương án cuối cùng là kịp thời vượt qua thật không có xuất hiện một lần bù cho không kịp vật tư số lượng không đủ tình huống đây là như thế nào làm được lâm nguyên cười nói tiểu tùng làm hai phần chấp hành phương án Phần phòng thứ nhất, phòng theo lâm ú chút c trước cách cho cùng có chấp chuyển tính toán vật tư bụ cho số lượng cùng hao tổn, dự tính thời gian sử dụng tà Ta trưởng năm. Hiện tại chấp hành phương án thế nhưng là tại năm bên trong di chuyển hoàn thành lượng hưu. phương nhưng Láo hao nghi Hiện hành hoàn nha. làm, là l năm Nam năm. năm gian dụng đồng Sơn án bên bụ số sử dự di Đại 1.100 1.100 1.000 ý. kỵ, nguyên tiếp tục nói đúng nha nguyên lai là muốn 1.100 n ă m tiểu tùng các chủ lại là một phần chấp hành phương án đem di chuyển hành trình thời gian áp suất đến 1.000 năm cũng chính là hiện tại phần này có gì bất đồng lâm nguyên nói tiểu tùng các chủ tính toán tất cả môn phái chạy đi thời gian cơ h ộ i là vội vàng những môn phái này chạy không đúng h ạ n đến sẽ không có bụ cho so về dĩ vãng không đếm xỉa tới chạy đi hành trình thời gian liền giảm bớt một thành h ắ c h ắ c kỳ thật bù cho vật tư cũng ít một thành nam sơn đại hỉ thẳng tắp lưng e o lớn tiếng hỏi tiết kiệm một thành vật tư lâm nguyên đắc ý nói đúng vậy dự tính có thể tiết kiệm một thành một hai bất quá đây là có điều kiện nam sơn bị cái này rớt xuống đại rơi xuống nện đến có chút chó n g luôn điều kiện gì lâm nguyên nhìn nam sơn liếc trong nội tâm âm thầm thở vào một cái nói Tiểu tùng các hhh ủ t ế n ư n dùng linh quân nhu thông cần g là lấy làm siêu bảo rút tập đồ các, các, vì i kiểm gói, viên, biết mỏi tới nơi điểm, phải tiện nhiệm ệ mệnh c cả các cho cho, trước tất vật tư một từng gấp vụ v lưu đưa mạnh lần nữa đóng quân nhu nhân không nặng, hơn khóa kê đồ Hát hát, bù bù sao mọi người l i ề u mạng như vậy là vì tiểu tùng các chủ đã đáp ứng mọi người lần này b ù cho có thể tiết kiệm một thành nhiều cái này một thành lưu cho tổ đình vượt qua một thành với tư cách công việc vặt điện tất cả quán các nhân viên ban thưởng hhh tiểu tùng các chủ đem mỗi lần tiễn đưa đồ quân nhu bụ cho ban thưởng số lượng từng chữ vật c h â u con ngựa trồng chất bao trang ban thưởng số lượng các loại đều được rồi đi ra làm hơn rất nhiều làm chế mãi bủ cho liền phạt phía trước tất cả các tại làm việc đằng sau kiểm tra sổ sách các mà bắt đầu kiểm tra hh ắ c ắ c một khâu khấu trừ một khâu ai cũng không dám phớt lờ hiện tại những thứ này tiểu tử đã bắt đầu tính toán riêng phần mình đ ắ t được tất cả cần cụ làm việc chi nhân đều có thể bắt được một phần phong phú phần thưởng nam sơn thần thức chất động lập tức sẽ hiểu tiểu học cao đẳng lòng kế hoạch tinh túy thật lâu mới thở dài nói chương năm trăm linh sáu đây là tiền biết không tiểu học cao đẳng lòng đại tài nhận thức sâu nhất chính là lần này di chuyển các đại môn phái trên đường đi bù cho là đúng hạn theo như số lượng t i ệ n đưa đạt nhưng n à y vô cùng lo lắng chạy đi chỉ để lại cực kỳ chặt chẽ tu c h ỉ n h thời gian quả thực là khổ cực chút ít tư vị thật sự cảm thụ không được tốt cho lắm chuyện trọng yếu nhất bọn hắn thoải mái nhàn nhã phi một nghìn một trăm năm tổ đình công việc vật điện được cho bọn hắn bù cho mười một lần hôm nay đầu thai dường như chạy đi mới có thể đạt được mười bù cho như thế nào tính toán đều là thiệt thòi bất quá cũng không có mấy cái môn phái dám đối với tổ đình công việc vật điện nhai răng Những thứ này thế nhưng thứ thế là đương ạ i gia, g n i dám lầm lúc k h ô đ ế nhiên bọn ắ n tuyệt đ ố là cao bừng bừng h thành thành thật thật những g thứ này tâm tình chỉ sẽ xuất hiện tại tất cả môn phái cao tầng trong nội tâm tuyệt đại bộ phận môn phái đệ tử căn bản cũng không biết do những thứ này bọn hắn nghe theo môn phái trưởng bối mệnh lệnh đầy cõi lòng kích tỉnh vùi đầu rất nhanh hướng tây bay đi n h â n tộc phong ẩ n giấu một trăm l i n năm ngọn gió đang chậm rãi ly khai vỏ kiếm lộ ra lăng lệ ác liệt mũi nhọn lúc này tại n h â n tộc lãnh địa phía tây sinh hoạt hơn m ộ ư ơ i người chủng tộc thực lực cao thấp không đều c h u n g vào một chỗ thực lực cũng so ra kém hôm nay n h â n tộc đang chờ đợi lo lắng mỗi ngày nhìn xem phương đông sợ che bầu trời c h e mà n h â n tộc đại quân xuất hiện ở bên d ư ớ i nhưng n h â n tộc đại quân chưa có tới top năm top ba săn bắn chiến đội lại càng ngày càng nhiều những thứ này n h â n tộc săn bắn chiến đội hung tàn mà tham lam bọn hắn cái gì đều lớn trên núi linh bị bọn hắn hái lạc đàn các tộc sinh linh bị bọn hắn bắt đi chính là bình nguyên trong đại cái giá thú bọn hắn hồi chính lúc cũng sẽ thuận tay bắt đi mấy cái các bộ lạc xuất động cao thủ cùng những thứ này nhân tộc thợ săn đọ s ứ c bọn hắn đánh không lại bỏ chạy đuổi theo ra đi bộ lạc cao thủ cũng rốt cuộc chưa có trở về nhưng là nhân tộc thợ săn bước chân lại rời bộ lạc đại doanh càng ngày càng gần những bộ lạc này hướng chủng tộc thánh địa khóc lóc kể lể lại đạt được cảnh cáo khu vực săn bắn sự tỉnh có thể cho nhiều lối nhưng không thể tạo thành quân đội cùng nhân tộc phát sinh đại quy mô chiến tranh để tránh đắc tội nhân tộc cái này quái vật khổng lồ, lấy nhân tộc đại quân chinh phạt hơn mười người chủng tộc bước chân đang từ từ tây lui nhân tộc bước chân tại từng bước một tiến lên cũng không có đối với mấy cái này chủng tộc tiến hành thiếp thân ép sát dựa theo trước tiến độ tiết ấu vương bước về phía trước chậm dài thanh u thập đoạt được đ ị giới, t h a lý hung á c giá thú thanh trừ trong núi đ ộ c vật sửa chữa đường sông trải vớt linh mạch giao cho tổ đ ỉ n h trong tay đã là thành thục có thể tùy thời an bài bộ lạc di chuyển địa giới cũng đang bởi vì như thế hướng tây lui về phía sau chủng tộc mỗi lần rời khỏi một bước tổng có thể được đến hơn mấy trăm ngàn năm thanh tịnh thời gian thậm chí càng thêm lâu dài càng bởi vậy những bộ lạc này cũng chầm chầm thói quen như vậy lui bước dù sao các tộc địa giới bao la lui cái một tỷ tám trăm i triệu ở bên trong có gì quan hệ đồ ăn làm theo sung túc rời hung á c nhân tộc xa một chút mới là đồng lý nước ấm nấu h ế t xanh không ngoài như vậy phục hy thiên hoàng thời kỳ quân đoàn đi đầu môn phái kết thúc công việc huyết trương trường sách hơi chủ đạo tiến trình chỉ có thể là ngọc su điện dù sao nhân tộc cường h ã n quân đoàn chỉ biết nghe theo ngọc su điện mệnh lệnh dù cho trưởng lão điện cùng thay phiên công việc điện chỉ đ i ể m quân đoàn hạ phát mệnh lệnh cũng phải thông qua ngọc su điện đến truyền đạt nhưng lần này tây tiến chấp hành chính là môn phái sơ tái s á c lược dựa theo lịch sử lệ cũ cùng thực tế chiến đấu nhu cầu với tư cách chủ đạo chính là tổ đình công việc vật điện hoặc là có thể nói như vậy chiến tranh bày ra cùng với tiến trình giám sát vẫn là ngọc su điện quả c h ứ c phạm vi nhưng môn phái khuyết trương h à n g ngày quản lý lại bị chuyển rời đến công việc vật điện trong tay không có hắn bởi vì này tốt chiến tranh độ chấn động phi thường nhỏ nhân tộc tổ đình cần làm tối đa sự vụ chính là tiêu hóa tất cả môn phái săn bắn có được vô số chiến lợi phẩm gồm bọn hắn cần các loại vật tư trao đổi cho bọn hắn đây là công việc vật điện quyền lực và trách nhiệm sự vụ còn lại điện các đều làm không đến công việc v ậ t điện tại tất cả môn phái nhiệm vụ điện bên cạnh bình thường sẽ thiết một cái trao đổi điểm phụ trách tiếp thu thợ săn nộp lên các loại chiến lợi phẩm cũng tính toán điểm tích lũy ghi chép những thứ này thợ săn cần thay đổi thay thế vật tư mấy trăm năm sau những thứ này vật tư sẽ phân phối đến cái này trao đổi điểm sau đó tại một lần nào đó thợ săn nộp lên chiến lợi phẩm thời điểm sách trở về tốn thời gian lâu dài mà lại thường thường xuất hiện sai dò phiền thoái không ngừng nhưng tất cả nhân tộc cũng đã quen lên rồi không làm như vậy còn có thể như thế nào chẳng lẽ muốn cầm lấy như vậy điểm chiến lợi phẩm chính mình đi một chuyến tổ đình đi thay đổi thay thế cái kia chỗ phí thời gian so bực này đợi thời gian còn rất dài thời điểm này cũng không biết có thể ở khu vực săn bắn trên đoạt được nhiều ít bảo b ố i tốt cho nên đây là phương pháp tốt điểm tích lũy cái này hay thứ đồ vật nghe nói là lao tổ nghĩ ra được vậy còn có thể trên n g h thư nhưng lần này công việc v ậ t điện lại làm ra cho gian trá hồng vân đứng ở z o n a n nô nhỏ cửa h ố i nói chỗ trong tay cầm hơn mười người sáng loáng linh thạch tiểu tròn mảnh bất quá một tấc phạm vi so kiếm nhận cũng dày không có bao nhiêu cho đã mắt nghĩ hoặc chất vấn nói lão mộc đầu ngươi cũng đừng gạt ta đây chỉ là linh thạch sao có thể đổi điểm tích lũy đâu lão m ụ c đầu t r ừ n g hồng vân liếc nói ngươi một cái tiểu hợp đạo chỉ lấy tới năm mươi sáu cái điểm tích lũy ta lão nhân ra còn có thể đỏ mắt ngươi điểm ấy điểm tích lũy bây giờ điểm tích lũy chính là dùng cái này thay thế chăm chú hiểu rõ thoáng một phát linh thạch này đạo vận đây là tiền biết không một cái linh tiền chính là một cái điểm tích lũy đều muốn đổi cái gì cầm linh tiền để đổi chính là hồng vân nhìn lão m ụ c đầu thường trú bọn hắn rô na nô nhỏ cửa cũng không phải khả năng lừa gạt hắn thần thức thăm dò vào hơi mỏng linh thạch mảnh hồng n vân nhãn tình sáng lên vội la lên trở lại chúng ta đường quốc nội phủ bộ lạc tổ từ cũng có thể dùng dĩ vãng cá nhân điểm tích lũy từ một miếng ngọc giảng ghi chép thêm giảm về sau muốn lên trên báo nhất cấp tổ từ ghi chép một phần sau đó tiếp tục báo cáo thuộc trong nước phủ tổ đình ghi chép tại đây bốn cái địa điểm đều có thể dùng nhưng là đã đi ra cái này bốn cái địa điểm ngọc giản cũng chính là ngọc giản lão m ộ t đầu gật đầu nói có thể sử dụng bất kỳ một cái nào hối đoái điểm tổ tử trong nước phủ đ â u có thể sử dụng tiểu tử biết rõ tiền này chỗ tốt đi à nha hừ hừ h o à n nguyện ý đòi tiền sao hồng vân cười to nói nguyện ý nguyện ý quá nguyện ý có thể đem tích phân của mình mang tới tùy thời sử dụng chỉ có kẻ đần mới không ngôn chứ hồng vân nguyên một đám kiểm tra rồi linh tiền đạo vận chuyên môn tìm một cái chữ vật c h â u trang hảo đột nhiên lại hỏi lão mộc đầu có cái này đạo vận linh thạch chính là linh tiền nếu như sáu lão mộc đầu nghe xong đã biết do hắn nói cái gì cười ha ha nói tiểu tử đừng nhìn lấy đạo vận giống như rất đơn giản ngươi thử xem xem có thể hay không giao phó linh thạch cái này đạo v ậ n hồng vân xuất ra một quả linh tiền có chút n g h i hoặc hỏi rất khó ư lão mộc đầu lắc đầu cười nói không khó ngươi tấn chức đại la sau thoáng cảm ngộ thoáng một phát có thể tùy thời giao phó linh thạch tiền tài đạo vợ hồng vân có chút hé miệng nhìn, nhìn trong tay linh tiền có chút khó có khó thể tin, lão mục đầu, vô vô đầu lắc lắc đầu nói ta đây cũng không biết dù sao là tổ đình lao đầu hài tử đám bọn họ làm ra tới tốt lắm thứ đồ vật ngươi cầm lấy dùng là tốt rồi đều muốn điểm hơn tiền thay xong bà bối là hơn làm cho chút ít chiến lợi phẩm trở về nếu không ngươi nhanh chút ít tấn chức đại la thì có vô số linh tiền sử dụng chương năm trăm linh bảy đến viên lão lâm ta uy phong một giữ hồng vân nhớ tới mình còn có không ít điểm tích lũy tồn tại h ố i đ o b i chỗ móc ra ngọc giản nói ta tất cả điểm tích lũy đều có thể đổi thành tiền sao lão m ộ t đầu cười đem ngọc giản tiếp đi qua nói đương nhiên có thể ta nhìn ngươi tiểu tử tồn tại nhiều ít ba trăm hai mươi chín điểm không sai à ta nhớ được ngươi không có ra bao nhiêu lần nhiệm vụ lại có thể t ồ n hạ hơn ba trăm tiểu tử chiến lược không sai nha hồng vân cười hắc hắc nhìn xem lão mộc đầu móc ra ba trăm hai mươi chín cái linh tiền thần thức kiểm lại một lần vui tươi hớn hở thu vào chính mình chữ vật châu hướng lão m ộ c đầu phất tay từ biệt lão m ộ c đầu bề b ộ n hô ai tiểu tử chớ đi nha đã đến hối đoái chỗ ngươi không hối đoái một ít hiện tại nhu cầu cấp bách đan dược tài liệu ư qua mấy ngày khả năng sẽ không hàng hồng vân dưới chân dừng lại quay đầu lại nói lão m ộ c đầu ngươi nguyên lai không phải nói muốn ba trăm năm sau mới có thể có nhóm đầu tiên vật tư đến ư lão m ộ c đầu cười hắc hắc nói hiện tại công việc v ậ t điện những người mới có thể lợi hại sớm liền dự tính các ngươi rồi cần tài nguyên trước gậy một phần vật tư đi ra tự lợi đến các ngươi hối đoái nói đi ngươi cần gì hồng vân hỏi có canh thân bạch kim ư cho ta đến hai lượng lão m ộ t đầu mặt mũi tràn đầy tươi cười tay phải có trong hồ sơ trên đài phất một cái móng ngón tay lớn nhỏ từng cái mảnh nhỏ canh thân bạch kim xuất hiện ở phía trên cười nói canh thân bạch kim hai lượng một mảnh tám mươi b ố cái linh tiền hồng vân nhãn tỉnh sáng lên phi kiếm của hắn không đủ cứng rắn vẫn muốn dung luyện một ít tốt tài liệu đi vào canh thân bạch kim chính là trong đó một loại chỉ cần dung luyện đi vào phi kiếm cứng rắn trình độ trình độ sắc bén cái gì trí tốc độ đều có một cái không nhỏ tăng lên hồng vân đánh sớm nghe xong canh thân bạch kim hồi đói điểm tích lũy điểm nghe xong không kém bề bộn móc ra tám mươi bốn cái linh tiền giao cho lão m ộ t đầu sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên cái kia mảnh canh thân bạch kim có gan nặng trịch cảm giác thần thức quét qua âm thầm g ợ t đầu cái này canh thân bạch kim độ tinh khiết thượng thừa, thừa không có lửa gạt người hồng vân đem canh thân bạch kim thu tiến chữ vật châu hứng thú hỏi có thanh linh đan tiểu h o à n đan bảo vệ nguyên đan đ ư lão m ộ t đầu có chút tập trung tư tưởng suy nghĩ án trên đài xuất hiện ba cái bình ngọc mỉm cười nói thanh linh đan một lọt tiểu hoàn đan một lọ mười khối hai mươi bảy linh tiền bảo vệ nguyên đan một lọ ba khối ba mươi sáu cái linh tiền tổng cộng một trăm linh sáu cái linh tiền c u n g điểm tích lũy hết giá không kém hồng vân cao hứng mà móc ra một trăm linh sáu cái linh tiền thay đổi ba bình linh đan lão m ụ c đầu tiếp tục mỉm cười nói hồng vân tiểu tử ta đây còn có hứa đa bà bối ngươi còn muốn cái gì phía trên công việc vật điện thế nhưng là nói lời nói bởi vì vừa mới sử dụng linh tiền chế tác được cũng không nhiều ngược lại là điểm đến các nơi vật tư không ít yêu cầu tận lực đem vật tư đổi đi ra ngoài lưu lại linh tiền lại để cho linh tiền tại càng nhiều nữa tu sĩ trong tay lưu t r u y ề n để mọi người đều biết linh tiền công hiệu hồng vân thần thức tìm tòi chính mình chữ vật trâu khổ cực nhiều năm tích lũy điểm tích lũy như vậy thoáng một phát sẽ không có một nửa vội hỏi tạm thời đã không có trước đổi nhiều như vậy à lão mộc đầu có chút đáng tiếc vốn tưởng rằng có thể đem tiểu tử này toàn bộ linh tiền tìm tòi trở về không muốn là một lý trí tiểu tử chỉ phải thôi bất quá đã trở về một nửa thực sự không kém hợp đạo cảnh tiểu tử vốn là không có nhiều điểm tích lũy cái kia chút ít kim tiên thái ất mới là điểm tích lũy đầu to một màn này tại mấy trăm vạn môn phái hối đoái bắn k i ệ sinh linh tiền bởi vì hối đoái nhanh và tiện chiều sâu cơ hồ là lập tức đã bị các đại môn phái tu sĩ chỗ tiếp thu vô số số liệu trải qua lưu truyền c h u y ể n quay lại tổ đ ỉ n h công việc vật điện lâm nguyên điện chủ những ngày này đều không có nghỉ ngơi một mực đứng im lặng hồi lâu tại công việc vật điện cùng đợi tất cả môn phái c h u y ể n quay lại tin tức tu luyện mấy trăm vạn năm đạo tâm lúc này lại có chút tâm thần bất định bất an cũng không biết vì sao chợt nghe tin tiểu học cao đẳng lòng mà nói rõ ràng bắt đầu đối điểm tích lũy chế độ bắt đầu làm sửa đổi điểm tích lũy chế độ nghe nói là lão tổ đề nghị thành lập dùng hơn ngàn v ạ n năm mặc dù hối đoái vật tư cần thiết thời gian càng ngày càng dài nhưng không có gì vấn đề lớn một mực hào h ả o hiện tại đ ổ i thành dùng linh tiền nghe tốt thì tốt nhưng ở cái này chuyển đổi quá trình có thể ngàn vạn không nên ra cái gì cái sọt、so、lớn ảnh hưởng tới nhân tộc đối ngoại khuyết trương bước chân nếu không mấy người bọn hán đều được cảm đạm xuống đài điện chủ tiểu học cao đẳng lòng các chủ cầu kiến người hầu thanh âm truyền bảo lâm nguyên bước nhanh ra ngoài chứng kiến tiểu học cao đẳng lòng đứng ở sự vụ phòng trong sân thỏ tay chiêu tới đây một bên đi vào trong vừa nói sơ bộ phản hồi thế nào có bao nhiêu người tiếp nhận tiểu học cao đẳng lỏng vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói ra địa chủ hơn ba trăm vạn môn phái chuyển quay lại tin tức vượt qua chín thành d ư ớ i toàn bộ đều là tiếp nhận chúng ta dưới tóc một trăm triệu ước linh tiền đã hối đoái đi ra ngoài ba thành nhiều có hai thành môn phái hối đoái điểm yêu cầu gia tăng linh tiền số lượng chỉ có nửa thành tả hữu môn phái vẫn còn đang trông xem thế nào hối đoái ít hơn so với một thành lâm nguyên âm thầm thở vào một cái nói lúc này mới một trăm năm xem ra đại bộ phận môn phái tu sĩ là đã tiếp nhận cái này linh tiền chỉ cần sử dụng có thể trực quan hiểu rõ hắn nhanh và tiện chiều sâu nhiều người như vậy sử dụng nhưng là không cần muốn phát hành vấn đề tiểu học cao đẳng lỏng gật đầu nói đúng vậy điện chủ xem ra bước đầu tiên là không có vấn đề đằng sau đối sổ sách vấn đề có kiểm tra sổ sách các phụ trách cũng có thể không có vấn đề lớn nhưng ngươi giống như giới luật điện bên kia hào hào nói một chút để cho bọn họ ra mặt mới có thể chấn áp c h ẳ n g tử cái này là nguyên lai điểm tích lũy chế lớn nhất t hai hại tin tức đổi mới thời gian kéo đến quá dài chính giữa quá nhiều địa phương tồn tại các loại lỗ thủng dễ dàng bị người chỗ thừa dịp lâm nguyên gật đầu nói nam sơn đại trưởng lão cũng biết trong đó chỗ hiểm chuyên môn tìm đại lâm điện chủ đại lâm điện chủ đem giới luật điện tinh binh cường tướng đều phái đi ra ngoài hh cái lúc này dám thọ tay đ ờ i này thì xong rồi tiểu học cao đẳng lòng có chút thiên lòng cái k i a chút ít sổ sách vụ nối nối tiếp hắn khiến cho không hơn sức lực đây là vượt qua đ ị a p oán vượt qua quốc sự t ì n h muốn biết rõ điểm tích lũy cũng không chẳng qua là tiền tuyến vật chất thay đổi thay thế sự t ì n h hắn càng là tu sĩ cống hiến đánh dấu tất cả cương vị lên chức ủy nhiệm rất lớn một cái nhân tố là muốn tham khảo người này điểm tích lũy tình huống điểm tích lũy nhiều bình thường liền ý tứ hàm xúc cái này hắn đối nhân tộc c ô n g hiến đại cũng ý tứ hàm xúc người này năng lực mạnh mẽ mà lại điểm tích lũy vẫn là một cái tu sĩ có thể hay không tiến vào nộ g đạo lộ tìm hiểu đại đạo duy nhất bằng chứng vật tư thay đổi thay thế hệ thống trong điểm tích lũy chế độ đã nghiêm trọng c h ó i buộc n h â n tộc vật tư lưu động thậm chí có chút ít ảnh hưởng tiền tuyến săn đ ộ i chiến lược phát triển bởi vậy cần cải tiến hoàn thiện nhưng ở ghi chép cá nhân công hơn trên điểm tích lũy chế độ còn không có vấn đề quá lớn một mực vận chuyển hài lòng lần này cải thiện chính là muốn đem hai cái này hệ thống tách ra Công công hiến công hân tiểu ế p tục sử dụng công sử hân đ i m điểm tích tại tộc tích thay thay thế vật tư hành vi, tức thì toàn diện cải thành sử dụng linh tiền. t các cải nhưng nhân hành linh lũy, lũy nơi dụng diện dụng giải đổi, vi, i sử sử ể học cao đẳng lòng tiếp tục báo cáo đại thương các chủ bên kia chế tác linh tiền năng lực đã vọt lên gấp đôi một năm thời gian có thể đạt tới hai mươi triệu ước sản lượng đã cơ bản có thể thỏa mãn hiện tại tiền tuyến linh tiền dùng số lượng linh quả linh đan linh khí linh trợn linh tài vật tư phương diện còn cần điện chủ ra mặt cùng thúc mấy người bọn hắn điện làm việc hiệu suất có chút chậm chúng ta phát đi qua danh sách ít có có thể bằng lúc hoàn toàn hiện tại có công việc vật điện siêu tập trèo trống vấn đề không lớn nhưng các đại môn phái toàn diện phát lực hướng ra phía ngoài cần thiết vật tư hơn xa lúc trước vật tư tiêu hao đạt tới gấp trăm lần cũng không dừng lại thậm chí bởi vì linh tiền sử dụng khả năng vật tư tiêu hao sẽ lại tăng trưởng gấp mười lần hiệu suất như vậy khẳng định không thỏa mãn được phía trước nhu cầu lâm nguyên nghe xong tinh thần tỉnh táo về bụng hỏi thăm nào điện quán hiệu suất chậm cản trở nghe tiểu học cao đẳng lòng nói từng cái ghi ở trong lòng công việc vật điện quản lý nhân tộc công việc vật sự vụ vô số hầu như cùng không động tất cả điện quán đều có sự vụ lui tới bị còn lại điện quán đoán trách thí dụ nhiều vô số kể dù sao người không phải thánh hiển chỉ cần là làm việc liền tất nhiên sẽ xuất hiện bỏ sót sai lầm kể từ đó tại tổ trong đỉnh công việc vặt điện là tổ trong đỉnh bị mắng tối đa đ i ệ n quán không có một trong lâm nguyên mặc dù mới đảm nhiệm điện chủ không lâu nhưng là bị không ít điện chủ chọn qua đâm cái này tốt rồi nhiều như vậy điện quán không thể đúng hạn hoàn thành công việc vặt điện yêu cầu cũng nên đến phiên lão lâm ta uy phong một phen tiểu học cao đẳng lòng có chút không hiểu t h u như thế nào chính mình báo cáo một nhóm lớn sốt ruột sự tỉnh lâm nguyên điện chủ còn càng nghe càng hưng phấn cái này tiết tấu không đúng nha t r ư ơ n g năm trăm linh tám toàn bộ nhân tộc đều hâm mộ ngươi nha mỗi lần thiền cơ ước linh tiền qua tay tiểu học cao đẳng lỏng ra điện chủ sự vụ phòng lắc đầu giao trái tim trong không hiểu suy nghĩ bài trừ sau đầu dưới chân tường vân bay lên hướng ra phía ngoài bay đi cái này một mảng lớn là công việc v ậ t điện địa bàn một đường gặp được không ít công việc v ậ t điện c h ấ p sự làm mỗi cái thấy tiểu học cao đẳng lỏng đều dừng lại đụng mây cung kính gật đầu hành lễ miệng nói gác cao chủ tự gác cao chủ thượng đảm nhiệm điều phối các công việc vặt điện tựa hồ liền biến thành tổ đỉnh phong quang nhất địa oán di chuyển quy hoạch chặt chẽ hiệu suất cao là tổ đình tiết kiệm một thành chi tiêu còn lại để cho tham dự công việc v ậ t điện nhân viên mỗi cái kiếm được đầy bồn đầy bát đầy túi ăn miệng đầy chảy mỡ hiện tại thực hành điểm tích lũy thay đổi chế độ xã hội công việc v ậ t điện địa vị không duyên cớ liền so còn lại điện quán cao nửa cấp cùng ngọc su điện đồng liệt không có hán điểm tích lũy biến thành tiền có thể tùy thời thay đổi thay thế các loại tài nguyên mà n h â n tộc tất cả tiền đều là công việc vật điện chế tạo ra đã đến dân tộc tổ đình vật tư vô số siêu tập chính là công việc vật điện tiến hành quản lý nhưng là chỉ là quản lý có nghiêm khắc chất lọc quá trình công việc vặt điện cũng chính là cái người giữ kho nhân vật hôm nay công việc vặt điện còn phụ trách chế tác linh tiền cái này hay bà bối lại phụ trách linh tiền lưu thông cái này vô lượng tiền chính là rộng lượng tài nguyên n h à không cần làm cái gì tay chân những thứ này linh tiền trước cho quyền ai sau cho quyền ai kết quả thế nhưng là ngày đêm khác biệt cái nào điện cắt cái nào quốc phủ không cẩn thận cẩn thận nhìn xem công việc vặt điện làm việc sợ đến tội đám này lại ra đem bọn họ điện cắt tiền đặt ở đằng sau cấp cho mà những thứ này đều là tiểu học cao đẳng lòng các chủ đã mang đến tiểu tung có đại tài Đây Đại chính là Nam Sơn là tiểu r trong ư ở n g Láo m ệ việc vật điện n nói nói, công nhân viên đồng g lời i ra rất được được cả tất vật t ý.、Tiểu、học cao đẳng lòng mỉm cười ứng phó hết một đường liên tục về tới điều hành các vừa ngồi xuống nước trà còn không có uống một ngụm đại thương liền x u n g vào thỏ tay đem tiểu học cao đẳng lòng chén trà cầm đi ược một cái cạn lớn tiếng nói cao lớn các chủ tạo tiền cái này việc ta cũng không muốn cả nữa ngươi nhanh nghĩ cách nếu không cũng đừng trách ta mặc kệ sống tiểu học cao đẳng lòng lại rót chén trà trêu g ẹ o nói toàn bộ nhân tộc đều hâm mộ ngươi nhà mỗi lần thiên cơ ước linh tiền qua tay ngươi còn không thỏa mãn tổ đ ì n h linh tiền linh thạch thiết cắt là đơn giản nhất việc quan trọng là một bước cuối cùng giao phó linh tiền đạo vận dùng đúng là đại thương lạc bảo kim tiền uy năng cái này uy năng vẫn là đại thương hay nói dỡn nói cho tiểu học cao đẳng l ò n g nghe không muốn không có qua vài năm đã bị hai người dùng đến tạo tiền đại nghiệp lên, lên rồi đại thương cũng bởi vậy nhảy lên vì tiền vụ các các chủ mỗi ngày nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là chỉ huy lạc bảo kim tiền cho mấy trăm ước linh thạch giao phó tiền tài đạo vận tạo tiền tạo đến độ muốn nói đại thương hừ một tiếng cũng lời cùng tiểu học cao đẳng bông ra vui đùa đây cũng không phải là hắn muốn sinh hoạt danh chấn tổ trong đình bên ngoài chia rẽ bên trong hướng lao tổ bên ngoài chế vạn quốc mới là hắn đại thương sự nghiệp mà không phải với tư cách một cái linh tiền chế tác công tượng mỗi ngày không ngừng chế tác nhàm chán linh tiền tiểu học cao đẳng lòng xem không có thể nói đùa nữa nghiêm mặt nói ta đã bái thác linh trận điện mấy vị đại trưởng lão bọn hắn đã đáp ứng tháng sau sẽ đem tạo tiền linh trận chế tạo ra đến đến lúc đó ngươi chỉ cần đem lạc bảo kim tiền để đặt đại trận là được không cần ngươi đi chỉ huy đại thương nhẹ nhàng thở ra nghi ngờ hỏi ta đây bảo bối liền cống hiến cho tổ đình cái này linh bảo tiểu đi theo hắn cùng xen lẫn linh bảo không giống cũng không thể mất đi tiểu học cao đẳng lòng khoát tay nói làm sao sẽ ngươi tùy thời có thể triệu hồi nó chẳng qua là ngươi triệu hồi linh bảo thời điểm tốt nhất tại linh bảo công t ắ c ngừng nghỉ thời điểm nếu không cái này một đám linh tiền liền phế đi đại thương yên lòng khinh thường nói bất quá là chút ít vô dụng linh thạch bỏ đi phế đi liền phế đi tiểu học cao đẳng lòng nghiêm mặt nói những thứ này là linh tiền ngươi thân là tiền vụ các các chủ muốn tôn trọng chính mình vất vả cần củ thành quả đại thương giật mình đã trầm mặc nửa ngày nói tiểu tùng ngươi nói đối với ta vừa rồi nói lỡ Tiểu học cao đ ẳ nhưng g lòng nói được k á c chính h khí, thật h kỳ t liên là đại quan đến ơ đạo, đại toàn h ư ơ n bằng g v à linh b không chế nhân tộc linh tiền phát hành, tiền không người nào có thể dung tộc có đã địa Nhưng toàn thể chuyển vị của hắn. bộ nhân tộc đối linh tiền thái độ lại liên quan đại thương đại đạo chất lượng nếu như toàn bộ nhân loại đối linh tiền cầm có cũng được mà không có cũng không sao thái độ đại thương c h i đạo nhất định ảm đạm không ánh sáng trái lại nhân loại quý trọng linh tiền coi trọng linh tiền giao phó đại thương số mệnh liền gấp trăm lần tăng cường đại thương tri đạo nhất định sáng lạn vô cùng còn đối với linh tiền thái độ ngọn nguồn tự nhiên tại đại thương nơi đây hắn chủ quản linh tiền chế tắc cùng phát hành nếu như hắn đều cho rằng linh tiền vương hữu có cũng được mà không có cũng không sao tất nhiên sẽ ảnh hưởng thủ hạ của hắn cho đến ảnh hưởng tổ đình và các quốc gia các phái nhân tộc sinh linh cho nên kinh doanh linh tiền địa vị trí cần theo đại thương mình mở mới gặp đại thương h i ể u đạo lý trong đó tiểu học cao đẳng lòng mới yên lòng hỏi hiện tại tháng một năm hai không triệu ức nếu như gia tăng đến trăm triệu ức l ạ c bảo kim tiền có hay không có thể thỏa mãn đại thương có chút giật mình nói trăm triệu ức ừ không có vấn đề cực h ẳ n có lẽ tại ngàn triệu ức tả hữu nhưng là ta có loại cảm giác cái này linh tiền chế tác cũng không thể sàng bậy vừa loạn đến xảy ra vấn đề lớn mặc dù không biết vì sao lạc bảo kim tiền sẽ truyền lại cho hắn loại cảm giác này nhưng người tu đạo cảm ứng đại đạo đã chiếm được loại này cảnh b à y ra là tuyệt đối sẽ không trái với tiểu học cao đẳng lòng yên lặng gật gật đầu linh tiền không thể tóc d ố i bậy cái này hắn là biết do đấy đạo lý đơn giản nhất nếu như linh nhiều tiền qua điểm tích lũy sẽ có một bộ phận cầm lấy linh tiền người đổi không đến cần thiết tài nguyên bởi vì bị người khác đổi đã xong đương nhiên tiểu học cao đẳng lòng biết rõ đây chỉ là nông cạn đạo lý trong đó nhất định có càng thâm thúy đại đạo quy tắc tại vận chuyển hiện tại bọn hắn tu vị cảnh giới không đủ vẫn không thể tìm hiểu trong đó đạo lý ta tính ra hiện tại nhân tộc số lượng cùng l ã n h địa lớn nhỏ một khi bung ra toàn diện sử dụng linh tiền ít nhất cần trăm triệu ước sản lượng mới có thể thỏa mãn nếu như cuối cùng chúng ta nhân tộc đem hồng hoang đại địa chính phủ ngàn triệu ước sáu ừ sau này hay nói a tiểu học cao đẳng lòng có chút mơ hồ b ê bộn ngừng tính toán theo công thức hắn tu vị không đủ lớn như thế số lượng đích sự vật suy diễn tạm thời còn khó hơn hòng duy trì ngươi muốn toàn diện thu thập linh tiền sử dụng tình huống hàng đại thương nghe vậy nhẹ gật đầu hắn chủ quản tiền vụ cát mỗi ngày sự vụ tự nhiên không chỉ là chế tác linh tiền chủ tính trung linh tiền chạy về phía khống chế linh tiền hiệu dụng xúc tiến nhân tộc phát triển mới là hắn chuyện trọng yếu nhất vụ hắn đối với phương diện này như trước có chút sở không được đạo hiện tại chẳng qua là tham khảo lấy điểm tích lũy áp dụng lệ cũ tại vật tác mặc dù hiện tại xem ra điểm tích lũy vận tắc đã bắt đầu trở ngại tài nguyên lưu thông nhưng áp dụng trăm ngàn và năm điểm tích lũy vận tắc vẫn tương đối hoàn thiện ảnh hưởng tới nhân tộc tổ đình và tất cả môn phái vô số tu sĩ các mặt là nhân tộc phát triển làm không thể phai mở c ô n g hiến hai người tham khảo điểm tích lũy chế độ vận tắc không ngừng hoàn thiện linh tiền vận tắc phương pháp càng là nghiên cứu càng cảm thấy điểm tích lũy c h i đạo thật sự là cao minh so linh tiền phương pháp càng cao hơn sâu nhưng chính là không hiểu rõ vì sao linh tiền vừa ra lại cho thấy so điểm tích lũy càng thêm nhanh và tiện tác dụng tiểu học cao đẳng lòng thở dài lão tổ thực thánh hiền cũng điểm tích lũy c h i đạo trong đó có đạo lý lớn hẳn là chúng ta còn không có hiểu rõ hiện tại nếu như linh tiền càng thêm nhanh và tiện chúng ta sẽ đem linh tiền c h i đạo trước áp dụng các loại tu vị cảnh giới đã đến lĩnh ngộ trong đó đạo lý lại quay đầu lại thực hành điểm tích lũy c h i đạo có lẽ cũng là một cái thật tốt lộ đại thương vô tay lớn tiếng nói tiểu tùng ngươi nói được có lý điểm tích lũy đại đạo cao thâm mặt c h ắ c tạm thời áp dụng linh tiền c h i đạo quăng co vòng vèo tiến lên tích lũy kiến thức nhiều lịch sự vụ nhất định có thể từng bước một tiếp cận điểm tích lũy đại đạo hạch tâm quy tắc đối với nhân tộc tiền tuyến tất cả môn phái săn bắn chiến đội mà nói tuyệt đại bộ phận người sẽ không chú ý cái gì linh tiền c h i đạo điểm tích lũy c h i đạo bọn hắn rất nhanh liền thích cái này c h ó i linh tiền linh tiền thật sự là quá tốt bởi vì linh tiền có thể cùng điểm tích lũy giống nhau thay đổi thay thế tài nguyên nhưng linh tiền cũng không tiêu hao công hơn điểm tích lũy tính ngược lại như hồng vân nhỏ như vậy hợp đạo là không có, có cảm ó c giác bởi vì bọn họ điểm tích lũy tác dụng chỉ một cơ bản là dùng để thay đổi thay thế đề cao mình thực lực linh quả đáng dượng cứu mạng linh đan đề cao chiến lực linh bảo tài liệu đã đến kim tiên cảnh giới chỉ cần hơi có mưu đồ đoạt quyền đại la gia tâm đều nghĩ hết biện pháp kiếm được điểm tích lũy sau đó bằng điểm tích lũy tiến vào không động sơn ngộ đạo lộ thể nộ g các loại đạo pháp tiên thuật và các loại đại đạo đạo vợ vì cái này rất nhiều kim tiên đều tận lực không sử dụng điểm tích lũy cần gì tài nguyên đều là thông qua còn lại phương thức đi đ ạ t được hôm nay những thứ này kim tiên không cần lại thủ sắn tre trong tay điểm tích lũy tất cả điểm tích lũy cũng có thể đổi thành linh tiền nhưng dùng để dấu hiệu công hơn điểm tích lũy như trước tồn tại như trước có thể làm xin tiến vào ngộ đạo lộ bằng chứng nói cách khác tất cả mọi người trong tay điểm tích lũy giá trị thực chất lật ra cái bổn nào gia tăng lên gấp đôi nhân tộc những thứ này tiền tuyến tinh anh có thể chi phối tài nguyên tăng trưởng gấp đôi cuối cùng đều thể hiện tại đây chút ít tu sĩ tu vị cảnh giới trên kết quả chính là nhân tộc tu sĩ chiến lược tăng lên đột nhiên nhanh hơn đạt được chiến lợi phẩm số lượng xuất hiện một cái nhảy lên thức tăng trưởng cao ca đối tiểu học cao đẳng lòng phát triển cực kỳ chú ý cũng là bị hắn lại càng hoảng sợ nguyên lai cao tùng cũng không có bổn sự như vậy cái này chuyển thế tu luyện mới hơn mười vạn năm trí nhớ tiếp chức cũng còn không có khôi phục cũng đã bắt đầu tại nhân tộc gây sự chẳng lẽ là bởi vì cùng ngọc thương cùng một chỗ nguyên nhân xem cái này thế nhân tộc có phải hay không muốn phát triển buôn bán nguyên lai cao ca xếp đặt thiết kế điểm tích lũy chế độ chỉ ở nhân tộc tiên đạo tu sĩ mặt lưu thông mà lại bị tầng tầng hạn chế lưu thông chiều sâu cực kỳ chậm c h ạ m cơ bản sẽ không có khả năng chầm xuống đến nhân tộc các quốc gia trong bộ lạc đi nhưng hiện tại điểm tích lũy bị linh tiền thay thế hàng của bọn ta của hắn tệ công năng đã bị hoàn toàn phóng thích ra ngoài linh tiền sẽ theo tài nguyên dây xích hàng lâm đến nhân tộc bộ lạc Đã có được rất nhiều có rất nhưng i đổi tài ề u nguyên, có thể trao tỉ h dùng đến n cô ý ồ là i hiện dược, tỉ tại đã có linh tiền cái này nhanh và tiện công cụ nhất định có người dùng linh tiền đi trao đổi những thứ này bảo bối tốt vậy phần trong bộ lạc người có thể hay không sử dụng linh tiền loại sự tình này nhưng là không cần lo lắng trong bộ lạc có linh tiền tự nhiên sẽ có người đưa đi bộ lạc nhu cầu vật tư đem trong bộ lạc tiền l ợ i đi như vậy linh tiền tuần hoàn dây xích thành lập sẽ không cần bao lâu thời gian cao ca cảm giác n h â n tộc phát triển có chút nhanh cái này vẫn còn hồng hoang đâu tiền tài uy năng mà bắt đầu tàn sát v ừ a bãi lại phát triển tiếp nhân tộc sẽ là bộ dáng gì nữa thật sự là không thể tưởng tượng nhưng cao ca vẫn là nhịn được bây giờ hồng hoang đã không phải là cao ca kiếp trước trong ấn tượng hồng hoang nhân tộc thực lực mạnh vượt qua vô cùng long vượng khuất phục vạn gia tộc né tránh tại đặt chính mình thiên địa đệ nhất nhân vật chính tiến chính trong thực sự không phải là một mặt dựa ngoại lực hoàn toàn dựa vào lấy chính mình một đao nhất thương chém g i ế t đi ra vô số ân huệ lang đón đầy trời linh bảo đấu tranh anh dũng dùng nhỏ g â y thân hình cứng rắn tiết hình thể cực lớn hồng hoang linh thú mỗi lần một tấc lãnh địa đều là dùng máu tươi đổi lấy lúc này nhân tộc hiếu chiến không sợ chết nói dã man thực g i ã man tới cực điểm cái gì đều ăn so hung thú còn hung ác xã hội cơ cấu không ngừng hoàn thiện lực lượng hệ thống ngày càng phát triển lớn quan hệ sản xuất sửa đổi không ngừng đạo pháp hương thịnh so còn lại chủng tộc mạnh không chỉ một bậc nhất thống hồng hoang s u thế càng ngày càng rõ ràng hơn nữa nhân tộc phát triển cũng không phải chỉ dừng lại ở hồng hoang đại địa cùng hồng hoang vạn gia tộc tranh c h ư ớ thông qua thiên đình linh quan điện cùng thần trụ c ộ t phủ n h â n tộc tu sĩ không ngừng tiến vào thiên đình nhậm chức đã là thiên đình đệ nhất đại chủng tộc tây vương mẫu nhậm chức minh giới c h i chủ sau đem minh giới điểm m ộ ư ơ i ba quốc ủy đế là tây vương mẫu bổng lai bộ hạ cũ nhưng bọn hắn đều tại nhân tộc c h u y ể n xuống giáo nghĩa môn nhân đệ tử vô số minh quốc thực tế quản lý hầu như đều trộp vào nhân tộc tu sĩ trong tay tăng thêm bạch phi đạo tôn nắm giữ địa phủ diêm la điện cùng sáu đạo trong nhân đạo nhân tộc tại địa phủ b ị quyền gần với vu tộc v õ n g thư là người một nhà hiện tại quản lý thái âm tinh đều là tiêm amen nhân tộc đệ tử có thể nói thái âm tinh cũng là tại nhân tộc trong tay như vậy nhân tộc sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì nữa cao ca đã hoàn toàn không cách nào nắm chặt lúc này nhân tộc xuất hiện bất kỳ mới đồ vật đều là mấy ngàn vạn năm tích lũy mà đến là nhân tộc trí tuệ kết tinh cao ca cũng không muốn bởi vì chính mình kiến thức mà cưỡng ép can thiệp dân tộc phát triển có lẽ đây mới là chính xác con đường đâu ai cũng nói không chừng cao ca buông suy nghĩ lại do thái âm tinh liên tưởng đến thái dương tinh viên này hồng hoang thiên địa chủ tinh tự đế tuấn thái nhất h y hòa thân vẫn sau tựa hồ hồng hoang sinh linh tựu i trầm trầm quên lặng thái dương tinh tồn tại mỗi ngày nhìn xem lại làm như không thấy cao ca ngầm đầu yên lặng nhìn xem phát ra vô tận quang rõ ràng thái dương tinh chính mình lúc nào cũng quên lặng cái này đ ạ i g i a hỏa thật sự không nên hiện tại thái dương tinh còn có mấy cái sinh linh tồn tại nhưng so với đế tuấn thái nhất hi hòa kém mấy cái cấp bậc đều muốn thu phục không khó lắm nhưng là thiên đạo huy năng lại để cho hồng hoang sinh linh quên đi thái dương tinh tồn tại nhưng là cần thận trọng còn có ngôi sao đầy trời cao ca cũng cực kỳ trông m à t h è m nhưng trong này bị do quản lý thiên đình địa bàn cao ca chỉ có thể ngẫm lại không dám sớm đi chiếm diện tích bản sợ hăng quá hóa dở rước lấy ghen ghét thiên đình quản hạt cựu thiên thập địa tam giới ngũ hành là hồng hoang tình hình t r u n g nhân tộc theo có đại địa cũng hướng thiên đình địa phủ thẩm thấu đây là cao ca định ra sách lược hiện tại chỉ rời đi trên nước đằng sau đều gặp phải khiêu chiến tây phương nhiều hơn một cái hôn nguyên chỉ tiêu nghĩ đến vẫn là sẽ đối với địa phủ lộng tâm hậu thổ tây vương mẫu minh hà rời rạc kết minh không nhất định có thể ngăn ở tây phương t h ầ m thấu đến lúc đó còn có một lần tranh đấu thiên đình cũng chậm sớm gặp phải phong thần chi k i ế p nhân tộc tại thiên đình lực lượng là bởi vì này bị hạo thiên hễ quét là sạch vẫn là vì vậy mà phát triển lớn đều cần cẩn thận nhu đồ nghĩ đến nhân tộc theo có đại địa cao ca lòng có nhận thấy đột nhiên quay đầu nhìn xem tà h ư u dùng sức vô bắt đ u ổ i của mình một cái tát chậm chọc trứng dưới đèn t h á t nha thật lớn như thế địa bàn tại chính mình bên n g rõ ràng một mực không có kịp phản ứng tứ hải bên trong hải đảo vô số tiểu phải kể trên vạn ở bên trong phạm vi lớn thì hơn mấy trăm ngàn nước giảm toàn bộ chung vào một chỗ so hiện tại nhân tộc lãnh địa còn lớn hơn mà lại đều là nơi vô chủ điều này có thể sắp xếp nhiều ít nhân tộc bộ lạc nha chương năm trăm mười một ban cổ tả nhãn biến thành hồng hoang chủ tinh n h â n tộc tổ đình thông chi long tộc đề nghị song phương liền long tộc tiến vào hồng hoang thủy hệ sự tỉnh tiến hành n h ệ t đảm long tộc cao tầng mừng rỡ như đ i ê n bị kích động phái tới dùng ngao quảng cầm đầu đại la đại biểu vốn tưởng rằng chẳng qua là trao đổi áp dụng quy tắc chi tiết lại không nghĩ ngày hôm sau liền đã trúng dân tộc trùng trùng đ i ệ đ i ệ một ích nhân tộc lại để cho tiến vào tứ hải hơn mười chỉ chân long tức g i ậ n đến sắc mặt cũng thay đổi chập t r ọ n mạch ra không biết tứ hải là long tộc đại bản doanh như các ngươi nhân tộc tiến vào tứ hải c h i ế m cứ cái này vô số hải đảo chúng ta long tộc ngủ cũng không dám nhắm mắt con ngươi có thể phản đối lời nói lại một câu cũng nói không đi ra chính mình đến không động là làm gì vậy là muốn lại để cho long tộc tiến vào nhân tộc nội địa tất cả thủy hệ cái này cùng nhân tộc tiến vào tứ hải không có bất kỳ khác nhau long tộc dùng gì lý do cự tuyệt nhân tộc tiến vào tứ hải nhân tộc có thể dùng gì lý do cự tuyệt long gia tộc tiến vào hồng hoang chỉ có ngao quảng c h ấ n định nhất hắn hẳn là quen thuộc nhất cao ca tính tình long tộc biết rõ long tộc không có khả năng chiếm được nhân tộc tiện nghi đều muốn đạt được nhất định phải có chỗ trả giá hắn c h ấ n an chính mình đồng tộc nói đang mang trọng đại chúng ta cần cùng trong tộc thương thảo cách một ngày sẽ cùng chư vị trưởng lão trao đổi nam sơn các loại cũng biết như thế việc này được từ từ thôi n h â n tộc chiếm hữu chủ động dùng bất biến ứng và biến không lo long tộc không khuất p h ủ tự nhiên vẻ mặt tươi cười đem ngao quảng các loại tống x u ấ t thay phiên công việc điện đều có người hầu sắp xếp chỗ cư trú sau đó mấy trăm năm dân tộc cùng long tộc qua lại bàn bạc mấy mươi lần đ ư ờ nơi g t này g là hỏa thế giới vô số hòa diễm tại thái dương tinh mặt ngoài bước lên tiêu đốt lại hóa thành vô cùng vô tận hảo quang thông qua hồng hoang thiên địa huyền diệu khó lường quy tắc phóng đến hồng hoang cả vùng đất cho hồng hoang mang đến vô lượng linh khí xuyên qua thái dương tinh mặt ngoài hừng hực hòa diễm cao ca xâm nhập thái dương tinh ngàn tỷ ở bên trong mới đạp túc thái dương s a o mặt ngoài nơi này là trạng thái d ị c h hỏa diễm thế giới vô tận năng lượng tại trong ngọn lửa chạy xuôi bước lên cái tiểu bong bóng liền biến thành rõ ràng hoàng hỏa diễm bay lên không hề đứt đoạn bành trướng thỏa thích thiếu đốt cuối cùng dung nhập thái dương tinh mặt ngoài đầy trời trong ngọn lửa cao ca hôm nay nhục thân đã vượt qua tổ vu thân thể cường hàn đến bất khả tư nghị tình trạng đối cái này nhiệt độ cao giống như không chỗ nào biết thỏ tay mỏ một chút chất lỏng hỏa diễm cái thanh này hỏ t r ì chậm rãi tại thái dương tinh chạy về thủ đô đi cao ca thần thức toàn diện triển khai rót vào đến thái dương tinh bên trong đây là bản cổ tả nhãn biến thành hồng hoang chủ tinh tại bản cổ khai thiên sau gánh chịu nhiệm vụ chính là kết nối ngôi sao đầy trời hấp thu hỗn độn chi năng số lượng thông qua vô tận quy tắc diễn biến hóa thành quan g cùng nhiệt nóng hóa thành vô tận linh khí đưa đến hồng hoang trong trời đất mặt trời mặt trăng tính cả đầy trời vô lượng tinh thần là hồng hoang thiên địa đối kháng hôn đ ộ n ăn mòn cuối cùng một đạo phòng ngự cũng là kiên cố nhất uy năng lớn nhất một đạo phòng tuyến tại đây bên ngoài là bản cổ cùng thánh nhân đám bọn họ tiếp quản tự đạo tổ hợp đạo sau cái này chống cự hỗn độn ăn mòn tối tiền tuyến càng phát ra hiện ra h uy năng quy tắc h uy năng không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng trái lại ăn mòn hỗn độn thế giới thông qua vô thượng quy tắc bắt được hỗn độn phát triển đại hồng hoang bây giờ mặt trời thái âm tinh cùng với đầy trời tinh thần cũng nước lên thì thuyền lên ẩn chứa năng lượng tại chậm c h ạ m gia tăng hồng hoang đại địa linh khí cũng đồng bộ tăng trưởng cao ca cũng không vội mà tìm kiếm mấy cái thái dương tinh bên trong sinh ra đời sinh linh chậm rãi thể ngộ thái dương tinh uy năng thái dương tinh đại biểu trí cương trí dương uy năng vô hạn sinh ra đời thái dương chân hỏa có thể bài trừ hết t h ầ tả vọng tuy không phải tiên thiên chân hỏa uy năng cũng không chênh lệch chút nào nhưng hiển nhiên cái này thái dương chân hỏa cho dù ở thái dương tinh tròng cũng là rất thưa thất c h â n quý cao ca cùng nhau đi tới mảy may cũng chưa thấy đến thân thức không ngừng lan tràn c h ậ m dãi thể nộ lấy thái dương tinh thống điều khiển hàng tỷ tinh thần quy tắc vận chuyển quy tắc chi phức tạp cao thâm so với thái âm tinh càng lớn một bậc không khỏi thật sâu là bản cổ uy năng chỗ khuynh nào thái dương tinh tuy lớn nhưng so với hồng hoang đại địa tại thể tích trên vẫn là không có ý nghĩa nhưng là thông qua vô thượng quy tắc vận chuyển thái dương tinh quan cùng nhiệt nóng chiếu sáng hồng hoang tất cả thổ địa cùng hải dương cho hồng hoang thiên địa cung cấp vô lượng số lượng linh khí là hồng hoang sinh linh sinh tồn cần thiết bình thường nhất nhưng cũng là là quan trọng nhất điều kiện cao ca lâm vào quy tắc trong thang lộ chẳng có mục đích dạo chơi đi lại mấy trăm năm một cái dài hơn một trượng sáng ngời h ỏ a diễm đột nhiên xuất hiện ở cao ca thần thức bao phủ phía dưới cao ca giật mình thu hồi đại bộ phận thần thức dưới chân một b ư ớ c b ư ớ c ra đi vào cái kia sáng ngời h ỏ a diễm lúc trước hòa diễm chậm rãi biến hóa biến thành một thanh niên đạo nhân bộ dáng hướng về cao ca chắp tay hành lễ nói hỏa ly bãi kiến cao ca đạo tôn cao ca mắt thần quét qua nhìn ra đạo này người bản thể vốn là một cái vạn trượng lớn lên hỏa ly hình như rồng mà không có sừng thân thể gần như trong suốt liếc nhìn lại như rõ ràng hoàng hòa diễm đúng là hiện tại thái dương tinh sinh tồn mấy cái sinh linh một trong đạo pháp tu vị dùng tiến vào đại la đình phong cao ca đáp lê nói bái kiến hỏa ly đạo hữu hỏa ly có chút tâm thần bất định cho dù hắn không để ý tới hỏng hoang t ụ c sự một lòng thanh tu nhưng cũng biết cái này cao ca đạo tôn là thánh nhân đệ tử một thân tu vị thực lực thông tin t r i ệ địa ngàn vạn năm trước cùng với đế tuấn cứng rắn tiết qua bởi vì nhân tộc mà cùng yêu tộc kết thủ những năm gần đây này tại hồng hoang đại địa tùy ý bắt giết yêu tộc gần như đem yêu tộc giết cái tinh quang liền h y h ỏ a cũng không có tại kia tay là một khí diễm lăng thiên tuyệt thế hung đồ chống lại loại này hung đồ hỏa ly nào dám đắc tội chỉ là thấy hắn đi vào địa bàn của mình chỉ phải kiên trì đi ra chỉ sợ vạn nhất đắc tội hắn đưa tới thai hỏa ngập đầu hỏa ly miễn cưỡng cười vui nói không biết cao ca đạo tôn quang lâm bần đạo đạo tràng có chuyện gì vụ cao ca có chút kỳ quái lựa này ly giống như có chút sợ chính mình cười nói a nguyên lai、like、nơi này là đạo hữu đạo tràng ngược lại là cao ca làm phiền thái dương tinh uy năng vô h ạ quy tắc cao thâm m ặ t chắc cao ca chẳng qua là tới đây tìm hiểu một hai nhưng là quái dày đạo hữu hòa ly nghe vậy có chút nhẹ nhàng thở ra cười nói thì ra là thế đạo hữu nếu như lần đầu tiên tới thái dương tinh không bằng do h ò a ly thay giới thiệu thái dương tinh có vài chỗ kỳ dị chỗ đối đạo tôn cảm mộ có lẽ có chỗ trợ rút chương năm trăm mười hai mang phượng hoàng rời bến thay phiên công việc điện đại trưởng lão nam sơn nghe đến ngọc tần thuật lại lão tổ đề nghị sau cảm thấy thất sách vội vàng triệu tập trưởng lão điện vương mánh h o ặ cô cùng phong các loại á o sám trưởng lao thương lượng theo một đời mới nhân tộc đại la phát triển lý t u y ề n lê tiểu đợi một tí thế hệ trước đại la đại bộ phận thối lui ra khỏi không động tổ đình sự vụ ngày thường ẩn cư thủ dương sơn tu chân đạo chỉ để lại la ngọn núi nhỏ một người tọa chân không động cũng chỉ là tại trường lão điện treo cái tên cũng không để ý tới thực tế sự vụ mỗi ngày tại không động sơn ngộ đạo trên đường đi dạo tổ đình trưởng lão viện hiện tại cơ bản do vương mánh mấy người đang lãnh đạo nam sơn đem ngọc tần mà nói thuật lại một lần nói đây là một cái đại không bạch chúng ta trước kia sơ sót nếu như lão tổ nhắc nhở làm mau chóng di b ù vương mánh mấy người cũng đ ề u vui mừng lộ rõ trên nét mặt được không nhiều như vậy lãnh địa mặc cho ai đều cao hứng còn không dùng xuống trước mặt các tiểu tử đi chém giết chỉ cần phái người đi qua thanh lý một hai có thể sử dụng quả thực là thiên mất đại linh bảo nha hòa cô nhắc nhở chúng ta nhân tộc rời bến bên ngoài đều là long tộc địa bàn long tộc nghĩ như thế nào nếu như long tộc không quá nguyện ý việc này đã có thể có chút khó làm một câu lại để cho tất cả mọi người thu liễm dáng tươi cười cồn phong nói chẳng lẽ hắn long tộc còn dám trở ngại chúng ta nhân tộc bước chân hỏa cô lắc đầu nhìn về phía nam sơn nam sơn nói hỏa cô nhắc nhở đối với đối long phong tộc hai người gia tộc làm rụ rỗ làm chủ không thể một mặt táp bách xem ra chúng ta muốn đem thủy hệ mở ra cho long tộc nhân tộc tổ đình một mực không quá nguyện ý lại để cho long tộc nắm giữ nhân tộc lãnh địa thủy hệ không có đáp ứng long gia tộc lên mở khẽ kéo chính là hai triệu năm long tộc cũng có chút không kiên nhẫn được nữa gần đây cũng không quá an vận tại mưu đoạt còn lại ba biện quyền khống chế vương mánh gật đầu nói như thế vừa vặn tứ hải trong hải đảo về chúng ta nhân tộc chúng ta lãnh địa thủy hệ uy long gia tộc còn hạn nghĩ đến long tộc sẽ không cự tuyệt cùng phong hừ một tiếng không hài lòng lắm nhưng không có mở miệng phản bác đây là nhân tộc đã sớm đã đáp ứng long tộc chẳng qua là một mực không có chấp hành hiện tại lấy ra trao đổi long tộc đáp ứng nhân tộc tiến vào chiếm giữ hải đảo đã có chút ít quá mức nhưng là không tốt phản bác n h â n tộc bây giờ hải ngoại chỉ có đông hải không có long tộc cho phép cùng h i ệ p trợ chỉ dựa vào nhân tộc chính mình đều muốn đứng lại cái này vô số hải đảo vậy thì phải như tây khuyết trương giống nhau nguyên một đám địa bàn đánh đi qua tốn thời gian cố sức tương đương với mở lại tích một cái chiến tuyến tuy nhiên nhân tộc bây giờ không có ở đây hồ hai tuyến tác chiến nhưng có thể dùng nhỏ hơn một cái giá lớn thu hoạch cớ sao mà không làm đâu hòa cô biết rõ nhân tộc cao tầng trong đại bộ phận cũng không muốn long tộc tiến vào nhân tộc lãnh địa thủy hệ cường đại như thế một cái hồng hoang t r u n g tộc quy tắc có s ă n mô thành hệ thống đứng ở nhân tộc trong lãnh địa bộ phận là người đều cảm thấy không an toàn đề nghị nếu không chúng ta đem phượng hoàng gia tộc cũng tiến cử đến chúng ta trong lãnh địa núi lửa mấy dùng một triệu kế chọn mấy trăm tòa đi ra ngoài cho p ư ợ n g hoàng nghĩ đến bọn hắn sẽ nguyện ý nói xong thỏ tay một điểm bốn người trước người lộ ra nhân tộc lãnh địa hình ảnh một chút tập trung tư tưởng suy nghĩ mấy trăm cái điểm đỏ xuất hiện ở nhân tộc lãnh địa các nơi nam sơn các loại nhìn kỹ lại những thứ này điểm đỏ đánh dấu núi lửa toàn bộ tại sông lớn hồ lớn không xa mà lại những thứ này sông lớn hồ lớn đều là phạm vi ngàn tỷ ở bên trong thủy hệ tiết điểm long tộc muốn xen vào hạt nhân tộc lãnh địa thủy hệ phải khống chế những thứ này tiết điểm mọi người lập tức sẽ hiểu hỏa cô ý tứ đây là muốn dùng phượng hoàng gia tộc ngăn được long tộc nếu như long tộc tại nhân tộc trong lãnh địa có chỗ di động liền e m gặp phải nhân tộc cùng p ư ợ n g hoàng gia tộc cường đại áp lực mấy trăm đủ ư vương anh cũng có chút ý đậu đối lập nhau nhân tộc khổng lồ lãnh địa mà nói mấy trăm tòa núi lửa dù cho tăng thêm tất cả núi lửa phạm vi trăm vạn g i ả m cũng chỉ là không có ý nghĩa địa giới nhưng tiến vào chiếm giữ mấy trăm tôn phượng hoàng có thể chấn an không ít nhân tộc cao tầng lo lắng đối lập nhau cùng như trước giã tâm bừng bừng long tộc phượng hoàng tại nhân tộc có được tốt đẹp chính là danh dự không biết có phải hay không bế quan thủ giới thời gian quá dài tuyệt đại bộ phận phượng hoàng đều thu liễm hung tàn một mặt đối nhân tộc vô cùng tốt phái tới tại nhân tộc chiến trường thí luyện tiểu p ư ợ n g hoàng tiểu loan chìm đám bọn họ cùng nhân tộc các tiểu tử tiếp kết thâm hậ mà lại theo nhân tộc chỗ hiểu rõ bây giờ phượng hoàng gia tộc mặc dù như trước cao ngạo nhưng không hề d i a tâm ngoại trừ bản năng chiều sâu đối long tộc bên ngoài hầu như không cùng ngoại tộc tranh chấp h ò a cô cười nói hiện tại phượng hoàng số lượng cực nhỏ những năm này tuy có chỗ tăng trưởng nhưng vẫn là xa xa không sánh bằng long tộc có thể hay không để cho bọn họ duy nhất một lần phái ra nhiều như vậy tộc nhân cũng là không biết bao nhiêu hơn nữa theo chúng ta lãnh địa gia tăng cho phượng hoàng gia tộc núi lửa cũng có thể thích hợp gia tăng thậm chí tại chúng ta khống chế hải đảo trong không phải cũng có thể đem p ư ợ n g hoàng tiến cử đi không nam sơn vỗ tay cười nói h ỏ a cô nói như vậy đại thiện long tộc mặc dù nằm mộng cũng muốn tiến vào hồng hoàng nhưng bọn hắn đại bản doanh vẫn còn là đông hải hoặc là nói tại trong biển dù cho đi theo nhân tộc nước chân nằm trong tay toàn bộ hồng hoàng thủy hệ cái này tứ hải đại bản doanh long tộc cũng không có khả năng vương tha cho nếu không chính là không có dễ chi lục bình hoàn toàn sống nhờ tại nhân tộc trên người tùy tiện nhân tộc đắn đo nếu như nhân tộc nằm trong tay tất cả hải đảo mang vượng hoàng rời bến đem vượng hoàng gia tộc kéo lên tiến vào chiếm giữ một ít mấu chốt chiều sâu đại đạo đối long tộc ngăn được chính là thỏa thoả được rồi long tộc chỉ cần có bất luận cái gì d ị động nhất định phải trước đối phó trên hải đảo nhân tộc cùng phượng tộc hồng hoang cả vùng đất nhân tộc thì có đầy đủ phản ứng thời gian như vậy cũng liền có thể chấn an cái kia chút ít đối long tộc để phòng trùng trùng điệp điệp trường lão rồi tuy nhiên nam sơn cũng không cho rằng long tộc dám đối với nhân tộc làm ra bất lợi động tác nhưng ở không động trường lão điện cảnh giác long tộc thế lực quyết t r ư ờ n g hạn chế long tộc phát triển thanh âm vẫn là có được rất nhiều người ủng hộ bây giờ nhân tộc cũng không có động vật đồ đằng sùng bái hiện tượng muốn bay chính là bái thánh sư cùng lão tổ về phần long phượng cái gì đối nhân tộc mà nói b ấ t quá là loại tương đối cường đại chủng tộc sinh linh ừ thịt rồng phượng hoàng thịt tư vị không sai nhân tộc tổ đình nếm qua thịt rồng phượng hoàng thịt đến không hết v ề phần còn lại sinh linh toàn bộ đều là nhân tộc sách dạy nấu ăn ai sẽ sùng bái thức ăn của mình đầu góc nước vào sao vương manh có chút hoài nghi hỏi phượng hoàng gia tộc dám như vậy đắc tội long tộc thực lực của bọn h ắ n hiện tại có thể so sánh long tộc kém một mạng lớn hỏa cô cười nói ta cùng phượng hoàng gia tộc hy này thường lui tới ngược lại là biết rõ bọn hán phượng hoàng gia tộc một ít tình huống tại đầu nhập vào lão tổ lúc trước phượng hoàng gia tộc số mệnh sói mòn nghiêm trọng tân sinh tộc nhân từng năm giảm xuống bất quá là chờ chết mà thôi thàng đến bọn hắn đạt được lão tổ ân chuẩn tại điếu ngư đ ả o bên cạnh ở lại bọn hắn toàn tộc số mệnh mới vẫn là đ ỉ n h chỉ s ó i mòn chuyển thành tăng trưởng tộc nhân số lượng bắt đầu tăng nhiều lao phượng hoàng đám bọn chúng tu vị bình cành cũng bắt đầu b u ô n g l ỏ n g nhưng là điếu ngư đ ả o bên cạnh rời đảo dù sao quá nhỏ lão tổ đáp ứng cho bọn hắn danh n lệch có hạn chỉ có một số nhỏ phượng hoàng có thể được đến tại lão tổ bên người thơm lầy cơ hội về sau phượng hoàng gia tộc phát hiện tại chúng ta nhân tộc lánh địa sinh hoạt cũng là có là t h ể t ă những g lên n số m ệ mặc kém đem tộc có tộc Hắc hắc, dù so lao toàn Hoàng ra địa gia tại tổ thể tiếp đại người, lãnh bên bộ nhưng nhân nhà, Phượng nhận. n h đều năm này phượng hoàng gia tộc không phải không đoạn kiếm cớ phái phượng hoàng đến chúng ta không đập ư chính là muốn dinh chúng ta nhân tộc số mệnh các ngươi nói chúng ta để cho bọn họ phái phượng hoàng tiến vào chiếm giữ nhân tộc các nơi dù cho biết rõ chúng ta đem bọn họ làm ghi bàn bọn hắn còn dám không đáp ư ư cồn phong cũng cười nói cái này phượng hoàng gia tộc cũng là rất kỳ quái đối còn lại các tộc đều rất hiền lành có thể hết lần này tới lần khác chống lại long tộc tuyệt đối sẽ không nhượng bộ khả năng trước kia bị long tộc vũng hố được quá thẳng rồi toàn tộc đều hận tử long gia tộc t r ư ơ n g năm trăm mười ba đạo hữu xin dừng bước cao ca nhìn hòa ly liếc ngồi lửa ly tâm tư hơi có sở giác cười nói đạo hữu cố tình ta đang muốn lãnh hội thái dương tinh rộng rãi huy năng phiền thoái đạo hữu hòa ly nghe cao ca nói chuyện ngữ khí bình thản khẩn trương trong nội tâm chậm rãi chậm rãi thò tay hư dẫn nói cao ca đạo hữu mời bên này đi phía trước một trăm tám tỷ ở bên trong là thái dương tinh một kỳ l ạ chỗ nơi này là một quy tắc chống g ố n g chống g i n g hướng thái dương tinh bên trong kéo dài xoay quanh ngàn tỷ ở b là thái dương tinh vô lượng phức tạp quy tắc khoảng cách chỗ vốn nên bị hỏa dịch bỏ thêm vào nhưng tự khai thiên hình thành thái dương tinh mới bắt đầu nhân duyên tế hội phong linh chiếm cứ này huy động tạo thành một cái ngàn tỷ bên trong lửa khói phong long tuần hoàn hướng mới tự s a n h tự diệt có vĩnh hằng đạo vận tràn ngập sáu cao ca cảm thấy hứng thú đi theo hỏa ly đi thăm chống rỗng lửa khói phong long hỏa dịch trong đồng b ề n đất đen hòn đảo mất đi hỏa diễm hàn băng hư lộ sáu cuối cùng đi vào thái dương tinh bên trong một chỗ kỳ dị chi đ i ệ phức tạp vô cùng quy tắc hợp thành ba trăm sáu mươi cái lẫn nhau kết nối huy động đại động bộ đồ lỗ nhỏ lỗ nhỏ sinh đại động ngươi trong có ta ta trong có ngươi từng huyệt động đều cùng hắn nó ba trăm năm mươi chín cái huyệt động tương liên nhưng không thấy cửa vào chỉ vẹn vẹn có một cái trăm trượng lớn nhỏ lối ra cao ca liền đứng ở nơi này lối ra chỗ h ỏ a ly chỉ vào ngâm đen không thấy một tia quang ảnh cửa động nói cao ca đạo hữu cái này là thái dương chân hỏa sinh ra đời chỗ mỗi lần ba trăm sáu mươi thiên sinh ra một đám thái dương chân hỏa đạo hữu như quan sát nơi này cần phải cẩn thận chút ít a cao ca nghe xong là thái dương chân hỏa sinh ra ở chỗ cũng tới hứng thú thỏ ra thần thức theo cái kia cửa động tiến vào mới cảm giác vừa mới tiến đi bất quá vạn giảm thần thức không còn lập tức đã mất đi cái này bó thần thức k h ô n g chế cao ca trong nội tâm cả kinh đề cao cảnh giác nhưng nguyên thần không có bất kỳ không khỏe nói rõ cái này thần thức cũng không có bị tổn thương cao ca cảnh giới mặc dù còn chỉ ở đại la hậu kỳ nhưng thần thức cường hãn so tuyệt đại bộ phận chém qua hai lần thi đại la đỉnh phong muốn cô động uy năng mạnh chỉ dựa vào thần thức có thể giết chết hồng hoang tuyệt đại bộ phận đại la kim tiên có thể giờ phút này lại có thể biết lập tức mất đi chính mình thần thức khống chế không khỏi hứng thú tăng nhiều kỹ càng nhất thể n ộ chính mình cái này cổ thần thức như trước hào hào tồn tại lỗi tùng bên trong bất quá tại chính mình trong lúc bất chi bất giác bị cái này thần kỳ huyệt động chia ra làm ba một trăm sáu mươi phần cao ca chậm rãi tăng cường thần thức cầu thông cái kia bị phân liệt thành ba trăm sáu mươi cổ thần thức trải qua lập tức không khống chế được sau chậm rãi khôi phục uy năng chuyển quay lại ba trăm sáu mươi cái phần ý thức một chút cảm ứng mỗi lần cổ thần thức giữ lại uy năng ước tại nguyên lai vẻ này bị phân liệt thần thức một thành tả h ư u kzz cao ca hút miệng hơi lạnh cái này công hiệu bất nha quá thanh nhất mạch có một mạch hóa tam thanh cao thâm pháp môn hóa ra phân thân có được bản tôn chín thành uy năng cao ca đối như vậy có thể để cao chiến lược pháp môn một mực rất có hứng thú mấy ngàn vạn năm qua đem cái này pháp môn tu luyện đến cực hạn đối phân thân chi thuật có thể nói là tràn đầy nghiên cứu lại bởi vì mấy lần bị cửu anh theo trong tay đào thoát cố góp n h ặ t ngọc thanh trên thanh tây côn lôn vạn thọ sơn biển máu mặt trăng các loại tất cả lưu phái phân thân chi thuật đến nghiên cứu đối phân thân chi thuật tu luyện có thể nói là hồng hoang cực hạn được rồi nhưng như trước bị cái này thần kỳ huy động lại càng hoảng sợ tại cao ca hiểu rõ tất cả phân thân chi thuật trong một mạch hóa tam thanh là trong đó cao minh nhất một khi thi triển bốn cái thân thể đồng thời thao tác đều không tương quan tư duy độc lập mà lại giữ lại thực lực mạnh nhất là quá thanh nhất mạch vi năng lớn nhất pháp môn một trong tiếp theo là huyết hải minh sông huyết hà đại pháp đại pháp triển khai vô số huyết tích tử tự ử t động trở thành minh hà phân thân bản tôn ẩn nấp không xuất ra một cái có được bản tôn chín thành thực lực phân thân tới lui tuần tra huyết hà ở trong có thể lập tức hàng lâm huyết hà bên trong bất luận cái gì một dọ huyết tích từ trong cho địch nhân một loại hóa thân hàng tỷ tri ảo giác cố hữu biển máu không khô minh hà không chết quá lớn dự khắc mấy mạch phân thân chi thuật có tất cả kỳ hiệu quả nhưng cũng không bằng cái này hai mạch cường đại phân thân cường hãn hay không là quan trọng nhất trên dáng ngay tại ở thần thức bảo tồn uy năng tỷ lệ phân thân bất quá là đạo pháp lực số lượng thể hiện đều muốn tăng lớn uy năng có thể thông qua nhiều loại phương thức đề cao nhưng là cái này phân thân có thể phát huy bao nhiêu uy năng là quan trọng nhất vẫn là xem phân g i a thần thức bảo lưu lại bản tôn thần thức hơn ít uy năng một mạch hóa tam thanh cường hãn ở chỗ thần thức chín thành giữ lại còn có thể điều ba thực lực lập tức tăng trưởng gấp ba cao ó có thể phút thần huyệt thể thần thức tăng cho cho chẳng để giờ động, cường cái lại lại này, này lần, kỳ u dù q ca nhìn về phía hỏa ly vừa muốn nói chuyện lại ngừng lại quay đầu nhìn về phía khác một bên hỏa ly cũng có sở giác cùng một chỗ nhìn sang một cái màu vàng kim óng ánh loài chim bay chậm rãi tại bên cạnh hai người lộ ra thân hình hỏa ly cái này một vạn năm thái dương chân hỏa về ta tất cả ngươi vì sao tới đây cái kia linh cầm vừa mới hiện thân mở miệng liền chất vấn vừa mới nói xong mới phát hiện hỏa ly bên người còn có một đạo người không khỏi chấn động chính mình hiện thân lúc trước thần thức tới trước vì sao lại không có phát hiện hỏa ly bên người có người hỏa ly tiến lên một bước chắp tay giải thích nói vũ linh t ử đạo hữu chớ trách ta việc này cũng không phải là đến thu lấy thái dương chân hỏa chẳng qua là cao ca đạo hữu lần đầu tới thái dương tinh ta cùng đi quan sát một hai cũng không trái với ước định chi ý cao ca nhìn lại nhưng là một cái vàng lóng ánh chim h ồ n g tước tinh xào xinh đẹp khí chất cao ngạo bảy màu hỏa diễm ở bên cạnh hắn chạy xuôi lưu quang tràn ngập các loại màu xác chiếu sáng rặn rỡ chẳng qua là sao chịu được so mắt phượng xinh đẹp con mắt nhìn về phía trong ánh mắt của mình thậm chí có một k i a thật sâu hoán hận cao ca có chút giật mình nhưng lần đầu tiên tới thái dương tinh lần thứ nhất gặp cái này chim hồng tức chẳng phải quan sát thoáng một phát cái này thái dương chân hỏa sinh sản ứ làm sao lại hận lên đâu cao ca linh giác càng là mất cảm trở nên cảm giác được cái này chim hồng tức đối với chính mình đoán độc căm hận có chút chấm âm cũng không có nói chuyện vũ linh tử nói xong cũng thấy rõ cao ca hình dạng bắt đầu cảm giác được cao ca cái kia như ẩn như hiện khí tức thần xác đại biến dĩ nhiên là ác độ kia trong lồng ngực s á t khí định bắn ra may mắn tỉnh nội nhanh lập tức liền áp chế thu liêm ở không có nhập vào cơ thể mà ra như thế rất tốt n g h e xong hỏa ly giải thích vũ linh tử con mắt cũng không nhìn cao ca chỉ hơi lửa ly gật gật đầu xoay người rời đi nếu ngươi không đi sợ chịu đựng không nổi cùng cái này hung đổ vạch mặt mặt cao ca nhũ mày nhìn vũ linh tử chim hồng tức hoàn toàn không thấy chính mình có chút hiểu được tiến lên trước một bước nói ra đạo hữu xin dừng bước vô thượng lực lượng pháp tắc lập tức bao phủ ở ức vạn g i m phạm vi bài xích hết thể quy tắc tất cả hỏa diễm ngoan ngoan hướng về bốn phía chạy tới xa xa ly khai cái này một mảnh khu vực ách cao ca đạo hữu đây là vì sao hòa ly có chút ngạc nhiên như thế nào một câu không đạo liền dương cung bạc kiếm chẳng lẽ cao ca cùng vũ linh tử có cựu á n cao ca hơ lửa ly cười nói vị này vũ linh tử đạo hữu tựa hồ đối với ta có chút ít cái nhìn cùng mình chưa bao giờ gặp mặt có thể như thế toán hận chính mình lại là trường kỳ ở tại thái dương tinh không cần đi cân nhắc nhất định là cùng cái kia chết đi kim ô có quan hệ chẳng qua là chẳng biết tại sao cái này ngu xuẩn lại dám ở trước mặt mình xuất hiện còn dám đối với chính mình lộ ra ý chương năm trăm m ư ơ i bốn cao ca đạo tôn nguy vậy cái kia vũ linh tử thân hình cứng đờ đứng ở giữa không trùng vô cùng nộ khí cùng bán hận theo trong nội tâm bay lên màu vàng kim óng ánh hỏa diễm bay múa đầy trời phá vỡ cao ca lực lượng lĩnh vực vốn là nhiệt độ cao thái dương tinh mặt ngoài độ ấm lập tức tăng lên một cái số lượng cấp hòa ly trong nội tâm nảy dựng thân hình đoán một cái hướng ra phía ngoài tránh đi thần thức cấp tốc hướng cao ca truyền âm cao ca đạo hữu nhanh tránh đi cái này chim hồng tức nổi điên thân hình nói lên xuất hiện ở trăm vạn dắm bên ngoài nhìn chăm chú nhìn lại cao ca giống bị dọa vậy mà đứng ở tại chỗ vẫn không núp ních vũ linh tử đã một khi phát động liền toàn lực làm vô tận nhiệt độ cao bao phủ ở cao ca thân hình đột nhiên xuất hiện ở cao ca trước mặt màu vàng kim ó n g ánh móng ướt lập tức bắt được cao ca thể d i ệ n trước một cây bay bổng lông vũ nương theo lấy mãn thiên h ỏ a diễm đột phá không gian hạn chế như t r ầ m thực mau ra hiện tại cao ca phía sau lưng ánh sáng bén nhọn cộng l ô n g chim nhẹ nhàng hướng về cao ca trái tim đâm đi vào cao ca bên người màu vàng kim ó n g ánh hòa diễm đột nhiên trở nên tươi đẹp bất át lập tức hình thành một cái lao cái lồng nhẹ nhàng một chuyến sẽ đem cao ca cùng ngoại giới liên hệ toàn diện cát sau đó theo bốn phương tám hướng hướng cao ca có rút lại mà đi chim hồng tức hung ác ánh mắt không hề che giấu lộ ra trần trùi sát ý một thanh gần như trong suốt loan đao đã t ê ra ẩn thân đ ầ y trời trong ngọn lửa một khi cao ca phá tan lao cái lồng cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo liền đem lôi đỉnh một kích vũ linh tử biết rõ cái này hung đồ là huyền môn tam đại đầu đồ thánh nhân đệ tử thanh danh v a n g sáng đã không thua tại bất kỳ một cái nào hồng hoang đại thần thông lời nhưng chôn sâu cừu hận trong lòng thời khắc ăn mòn lấy tâm linh của hán nếu như vừa rời đi khá tốt dù cho hoán độc phệ tâm sắt cơ tràn ra ngoài cũng có thể dùng trận pháp ché lấp nhưng cao ca từng tiếng uống đem hắn ngăn lại còn thị uy chiều sâu thi triển lực lượng lĩnh vực trục xuất tất cả hòa diễm nhưng là lại để cho cựu hận che mắt tâm trí vũ linh tử lập tức liền bạo phát vừa ra tay định chế cao ca vào chỗ chết khi hỏa ta tới cấp cho người báo thủ vũ linh tử hung á c ánh mắt trở nên một mảnh vàng n g ánh cái kia bốn phương tám hướng không ngừng nhỏ đi lao cái lồng còn không có tới người một cái nho nhỏ đỏ tươi dây t ừ n g trống rông xuất hiện lập tức liền quấn chặt lấy cao ca thân thể mạnh mà siết chặt thung h n ă cao ca đạo tôn nguy dưới. Đây hết thể bất á l ca ca ca ca ca vậy cao ca cùng hỏa ly lúc nói chuyện dáng tươi cười còn không có hoàn toàn biến mất vừa mới chuyển đầu nhìn về phía vũ linh tử không có bất kỳ phong bị bốn phương tám hướng công kích cũng đã lâm thể giống bị dọa ngốc giống nhau dáng tươi cười cố định tại trên mặt vũ linh tử một hồi khoái ý trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ không thể tưởng được dễ dàng như vậy giết chết cao ca nhưng cao ca sau lưng thế nhưng là có quá thanh thánh nhân nhưng là không thể để cho tin tức truyền ra ngoài hỏa ly với tư cách chính mắt trông thấy người cũng không có thể bông tha phải mau chóng giết chết hắn để tránh tin tức để lộ nên đón thánh nhân trả thù hắn cũng là thiên địa sơ khai không lâu cũng đã sinh ra đời linh trí sinh linh đã trải qua tất cả thánh nhân thành thánh tình cảnh cái kia không thể chống cự u y áp lại để cho hắn thật sâu biết do thánh nhân c ù n g bố bất kỳ một cái nào thánh nhân muốn bóp chết hắn sẽ không so bóp chết chỉ con sâu cái kiến càng thêm khó khăn tại vũ linh tử cùng hỏa l y trong mắt cao ca chậm dai thu liễm nụ cười trên mặt lại tựa hồ như chém giết kinh nghiệm chưa đủ như trước không có bất kỳ phản chế biện pháp chẳng lẽ đây không phải cái kia huyền môn tam đại đầu đồ thánh nhân đệ tử đã từng cứng rắn tiếp thiên đế đế tuấn nhân tộc lao tổ mà là cái đổ giả mạo cái này cao ca quả nhiên hữu danh vô thực vôn hữu nổi danh đều là bởi vì thánh nhân đệ tử thân phận có được nghi vấn cùng đáp án tại trong lòng hai người bay lên sau đó nhìn vàng nóng ánh móng nuốt sắc bén trào tiến vào cao ca thể diện đầy cộng lông chim đâm vào cao ca thân thể cựu dương tác lập tức khốn chủ cao ca thân thể một đạo hồng quang hiện lên mạnh mà co rút nhanh hướng về cao ca thân thể siết đi vào đã xong hòa ly chỉ chậm hơn nghi thoáng một phát sẽ tới không kịp rỗi ra vị thủ không khỏi âm thầm thở dài thực sự thật sự có chút không dám tin tưởng mình con mắt đường đường thánh nhân đệ tử cứng rắn tiếp qua thiên đế vây giết yêu sư côn bằng giết chết hi hòa nhân tộc lão tổ cao ca dưới sự k i n h thưởng sẽ bị tên không lịch sự kiến tạo vũ linh tử đánh lén trí tử chúc tài、mọn. sâu kín cười cười nói nói theo cao ca trong miệng nổ ra tại h ỏ a ly cùng vũ linh tử trong thai nổ vang màu vàng kim móng ánh móng nuốt sắc bén bị một cây nho nhỏ ngón tay đứng vững không được tiến thêm có thể thiết cắt linh bảo cửu dương tác động ở cao ca trên người liền cao ca quần áo đều không có cắt sắc bén nhất vũ đâm đâm rách cao ca quần áo đâm vào cao ca làn da non nửa điểm rốt cuộc không cách nào tiến lên vũ linh tử thân hình run lên trong suốt phi đao trên không t r u n g một chuyến biến mất không thấy gì nữa sau một khác đã bổ tiến vào cao ca đầu lâu trong. trong suốt phi đao theo cao ca đầu lâu trên chém giết mà qua sau một khắc lại xuất hiện ở cao ca trong tay phải trái đột phải tháo chạy thủy t r u n g không cách nào dễ rủa cao ca bàn tay chắn đ o á n cái tia phi đao khí tức như trước dường như hoàn toàn không có va chạm vào cao ca đầu l â u cái này sáu mới là cao ca thực lực h ỏ a ly vừa mới là cao ca đáng tiếc vì chính mình nhìn lầm mà căm tức tâm tình còn không có bay lên lại bị cao ca biểu hiện hù dọa ngược lại h ỏ a ly cùng cao ca cùng nhau đi tới cách rất gần thực sự cảm nhận được cao ca khí tức mặc dù như có như không nhưng tu vị cảnh giới không có chút nào che giấu chính là đại la hậu kỳ vừa rồi hỏa ly vẫn còn cảm thán cái này cao ca quả nhiên không hổ là thánh nhân đệ tử bất quá mấy ngàn v ạ n năm rõ ràng liền từ kìm tiên tu luyện đến đại la hậu kỳ thánh nhân đệ tử quả nhiên bất phàm còn muốn lấy cao ca cái kia chút ít chiến tích tựa h ồ hoặc nhiều hoặc ít có chút hơi nước không biết có phải hay không là cao ca chân thật chiến lược biểu hiện vu yêu đại chiến lúc cao ca tại bất chu sơn đỉnh giết chết hơn trăm cái yêu thần đều là cùng vu tộc đại vu chém giết về sau gần như tử vong chiến lược sâu sắc không bằng bình thường đại la kim tiên tại hôn độn trong vây giết yêu sư chỉ sợ đều là trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu chi công ai cũng không nhìn thấy cao ca ở trong đó xuất hiện bao nhiêu lực khí phương đông bị đóng cửa thời điểm hơn mười cái nhân giáo đại la hiện thân phương đông hộ núi đại trận một mực không có động tĩnh ai cũng không biết cao ca là như thế nào g i ế t chết h y h ò a cao ca rất làm cho người nhìn chăm chú mà lại chân thật chiến tích tựa hồ chính là tại hồng h o a n g các nơi vây g i ế t yêu tộc đại la cũng tính cả những thứ này yêu tộc cùng một chỗ chém g i ế t lưu lại một mảnh đất chống hung hãn có thể cái kia chút ít đại la kim tiên phần lớn là sơ kỳ hoặc là trung kỳ hậu kỳ đều cực nhỏ mà lại nhân giáo đại la thường thường đại quy mô xuất động không chút nào giữ thể diện mặt nhiều đánh một là chuyện tưởng h còn vẫn lấy làm quang vinh dương dương đã ý cố rất nhiều hồng hoang đại la đối cao ca chiến lược không cho là đúng đều là bởi vì như thế nhưng bất kể như thế nào cao ca vẫn là những năm gần đây hung hãn nhất đại la đạo tôn trong tay chém xuống đại la đạo tôn đầu lâu số lượng c ư hồng hoang đứng đầu một đám nhàn tản đại la kim tiên ai cũng không muốn t r e o chọc cái này sắt tinh chương năm trăm mười lăm non nớt thái dương chân hỏa cao ca l ặ n g lặng chờ đợi trong động quật hào quang càng ngày càng thịnh tia sáng này cũng không phải còn lại địa phương phóng đi vào mà là do động q u t chính mình sinh ra sau một lúc lâu hào quang càng ngày càng thịnh khu trừ tất cả h tám toàn bộ động quật biến thành quang hải dương độ ấm đã bay lên ra ngoài dưới vạn lần trở lên chính là so thái dương tinh mặt ngoài hòa dịch cũng cao hơn gấp trăm lần tại cao ca thần thức lúc trước ngoại trừ vô tận nhiệt độ cao cùng trắng xóa một mảnh hào quang đã không cảm giác được còn lại cái này bạch quang tiếp tục tích lũy phát triển lớn giống như đã đến một cái điểm tới hạn động quật ở chỗ sâu trong đột nhiên động một cái hào quang bắt đầu dọc theo phức tạp vô cùng ba trăm sáu mươi cái huyệt động bắt đầu lưu động đứng lên độ ấm tiếp tục tại tăng lên hào quang lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh dùng một cái cực kỳ huyền diệu tuyến đường tại ba trăm sáu mươi cái h u y ệ t động gặp xoay quanh toán loạn cuối cùng như đầu tham an xả chính mình đuổi theo chính mình một ngụm đem mình cái đuôi nuốt luôn dưới đi Trắng đoán hào quang trở nên nhan sắc thơm một chút vẫn còn tiếp tục tốc độ cao lưu động từng lần một đem mình nuốt luôn tiến vào mỗi lần nuốt luôn một lần nhan sắc liền biến sâu một chút ba trăm năm mươi chín lần sau hào quang đã đỏ bừng một mảnh tươi đẹp tước át lần nữa đem mình nuốt luôn đi vào toàn bộ hào quang bắt đầu co rút lại lập tức ngưng tụ thành một đường tại ba trăm sáu cái trong huyền động từng cái tháo chạy qua lập tức mẻ lên xuất hiện ở cửa động một đám đỏ tươi hỏa diễm như đầu chân long bình thường tại h u y ệ t động vạn giảm chỗ chậm dãi xoay quanh giống như tại lưu luyến lại như đối ngoại xuất hiện giới kính sợ do dự không tiến lại đem động quật độ ấm lập tức để cao hàng tỷ lần hòa ly cười nói cao ca đạo hữu ngươi có thể thu cái này sởi thái dương chân hỏa bây giờ là hắn uy năng suy yếu nhất thời điểm phải đi qua chửa nuôi dưỡng thái dương chân hỏa uy năng mới có thể chậm rãi hiện ra chửa nuôi dưỡng thỏa đáng trung phẩm linh bảo cũng ngăn không được hắn thiết cắt hòa tan cao ca thần thức hóa thành một bàn tay chậm rãi n ả vào thái dương chân hỏa trước mặt có lẽ là thái dương chân hỏa thành hình lúc cao ca thần thức hay theo bạn tại trái phải cố đối cái này thần thức c h i thủ cũng không sợ hãi rất dễ dàng bị cao ca thần thức bắt được tại thần thức trong lòng bàn tay chậm rãi du động cuối cùng bất động bất động cao ca kỹ càng càng lộ thoáng một phát cái này sợi thái dương chân hỏa uy năng xa xa không sánh bằng vừa rồi vũ linh tử thi triển cựu dương tác lại càng không cần phải nói cùng đế tuấn thi triển thái dương chân hỏa so sánh với xem ra chửa nuôi dưỡng đào tạo thái dương chân hỏa tăng lớn hắn uy năng còn cần đặc biệt pháp môn cùng dài dòng buồn chán thời gian thân thức khẽ động đem cái này sởi thái dương chân hỏa thu hồi nguyên thần không gian cao ca đem cái này sởi thái dương chân hỏa thoảng qua luyện hóa thoáng một phát để đặt đến phân bảo nham một cái huyệt động trong lại để cho phân bảo nham chậm rãi c h ữ a nuôi dưỡng tại cao ca động giấu trong thì có rất nhiều thái dương chân hỏa tuyệt đại bộ phận được từ yêu tộc thế nhưng chút ít đều là bồi dưỡng trưởng thành uy năng thật lớn thần hiệu khác nhau như thế non nớt thái dương chân hỏa vẫn là lần thứ nhất gặp cao ca chuẩn bị chính mình chậm rãi đào tạo xem có thể hay không đào tạo ra lợi hại hơn chân hỏa đi ra cao ca đối với những thứ này thuộc về thiên tài địa bảo đồ vật cũng không quá để ý. h ắ n ở đây ý chính là cái này sinh ra thái dương chân hỏa độc quật là sinh ra thái dương chân hỏa quy tắc bất quá muốn tính tâm c ả n g lộ cần không ít thời gian vẫn còn cần đem đến thái dương tinh nhiệm vụ hoàn thành trước cao ca mồi lửa ly nói hỏa ly đạo hữu nghĩ đến ngươi cũng biết ta là nhân tộc lao tổ hỏa ly cười nói cái này đương nhiên biết rõ hôm nay nhân tộc tung hoành hồng hoang đông bắc không đâu được nổi đã là hồng hoang đều biết đại tộc chúc mừng đạo hữu cao ca gật gật đầu cũng cười nói nếu như đạo hữu biết rõ nhân tộc phát triển không thể số lượng có hạn không biết còn có tại nhân tộc chuyển xuống đạo thống ý nguyện à, hòa ly không nghĩ tới cao ca đột nhiên nói ra lời này truyền xuống đạo thống đại sự như vậy là có thể như thế khinh xuất liền làm ra quyết định ư hồng hoang phát triển cho tới bây giờ giai đoạn này mọi người đối với chính mình đạo thống đều có tương đối sâu khắc nhận thức đơn đả độc đấu sinh linh cũng có nhưng rất ít đại bộ phận sinh linh đều thu một ít môn đồ chuyển xuống chính mình đạo thống nhưng đối với môn nhân lựa chọn là cực kỳ thận trọng đạo thống chuyển xuống cũng không phải chuyển ra đạo pháp công thuật liền song việc đệ tử cùng sư môn và chế đạo người từ trước đều là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn quan hệ có thể cao ca trong miệng ý tứ là giữ cửa người đệ tử phạm vi hạn chế tại nhân tộc ở trong theo một cái khía cạnh khác muốn mình cùng nhân tộc buộc chặt ở cùng một chỗ hỏa ly vừa rồi tuy nói nhân tộc như thế nào như thế nào nhưng là chẳng qua là đối nhân tộc có một đại khái ấn tượng muốn nói hiểu rõ đó là không có chút nào làm sao dám đơn giản nên đáp ứng cao ca vừa định cự tuyệt chứng kiến cao ca giống như cười mà không phải cười ánh mắt đột nhiên trong nội tâm dùng mình một cái thái dương tinh vô cùng nhiệt độ cao vậy mà không có thể ôn hòa tâm linh của hắn giờ khác này hỏa ly trong cảm giác tâm cơ hồ bị đông cứng hít một hơi thật dải khí cười khăn nói cao ca đạo hữu đạo thống sự tỉnh tư sự thể đại ta cần suy nghĩ thật kỹ c ẩ n nhắc cao ca nhìn hỏa ly liếc gật đầu nói như thế cao ca tựu đợi đến đạo hữu tin vui hỏa ly căng thẳng trong lòng biết mình chỉ sợ là chạy không khỏi lại không dám nói thẳng cự tuyệt đắc tội cái này đạo môn hùng nhân chỉ phải gật gật đầu hào hứng đều không có cũng không hề nói đi nơi nào du lãm cao ca cũng không có bức bách hắn hỏi thái dương tinh còn có sáu hai vị đạo hữu không bằng hỏa ly đạo hữu đem bọn họ cùng một chỗ gọi mọi người cùng nhau ngồi mà nói xuông chẳng phải khoái chăng Hòa ly trong nội tâm cũng không phải Ly trong tâm tư nội cũng gì cái viêm ị nghĩ đến n h ề u nếu như cao ca đạo hữu hữu hai mình thật chút nghe như nhà hứng, ta đây đem hai Thân thức khẽ Cao Ca, Cao Ca ta cái đối nói, gọi. i cũng lực có có áp bạn đạo đạo lớn, nảy động, tốt, một mặt đem đem đây sự vậy vị v góc cùng、Kim、Châu Hoán tới đây. Viêm góc Hoán Kim tới Viêm đây. là chỉ sinh ra đời tại hỏa dịch trong linh quy trời sinh hỏa nguyên cường đại thực lực tại hiện tại thái dương tinh ba cái sinh linh trong cường đại nhất trước hết nhất chạy tới hiện thân đi ra liền gặp được hỏa ly bên người cao ca chăm chú nhìn thoáng qua thần sắc có chút trịnh trọng nói thế nhưng là cao ca đạo tôn ở trước mặt cao ca không có phát ra thần thức nhưng linh giác đã từ từ dò xét cái này hỏa linh quy hết thảy cười nói đúng là cao ca b à i kiến viêm góc đạo h ư u cái này viêm góc đích thực lực u u đọc sách vê đ ố vê đ ố vê đốt u u k an e h u c o m so về vừa rồi cái kia ma quỷ vũ linh tử cao minh rất nhiều mơ hồ có đại thần thông người nhất cấp thực lực cũng không biết như thế nào lúc ấy đế tuấn cùng thái nhất thành lập thiên đình thời điểm rõ ràng không có đem cái này đồng hương cho kéo ra ngoài hỗ trợ nhưng là lại để cho hắn tránh được một kiếp viêm góc vừa muốn mở miệng kim trâu theo trong ngọn lửa bay ra chứng kiến cao ca cũng d ọ một cái cao ó c h ca chả đ bên n cái lễ cái này kim châu cũng là phúc trạch thâm hậu trăm triệu năm không có bị người nắm đi một quả họa linh châu rõ ràng đắc đạo biến hóa dài đến đại la trung kỳ viêm góc cũng theo đại chúng hóa thân một vị trung niên đại hán hướng cao ca hành lễ nói không biết cao ca đạo hữu đến thái dương tinh có gì muốn làm chúng ta sống thái dương tinh cao ó ca tại thái dương tinh ở một trăm linh năm cười tủm tỉm về tới điếu ngư đạo thái dương tinh ba người đều đáp ứng tại nhân tộc c h u y ể n xuống đạo thống sau đó không lâu phải đi nhân tộc sáng lập m ô n phái không được bao lâu thái dương tinh liền đem xuất hiện nhân tộc thân ảnh cứ thế mãi thái dương tinh cũng sẽ cùng thái âm tinh giống nhau do nhân tộc tiến hành quản lý bây giờ hồng hoang tiên địa một cái thiên tiên có thể bay lên t i i ê n giới muốn đạt tới thái âm tinh ít nhất cũng phải kìm tiên tu vị bọn hắn cũng có thể đến thái dương tinh bên ngoài nhưng đều muốn đổ bộ thái dương tinh mặt ngoài chính là thái ất kim tiên đều có chút miễn cưỡng đều muốn trường kỳ tại thái dương tinh sinh hoạt tức thì cần đại la trở lên tu vị thực lực nhân tộc nếu muốn chính mình leo lên thái dương tinh ít nhất phải mấy trăm vạn năm trở lên trong khoảng thời gian này cũng không thể lại để cho còn lại người nhanh chân đến trước cao ca đưa tới hỏa t u y cùng hỏa tấn tự hỏa đường chết trận sau hỏa t u y liền phụ trách điếu ngư đ ả o luyện khí sự vụ hiện tại trưởng quản thiên công các hỏa tấn thì là thiên hoa các các chủ phụ trách luyện đàn công việc cao ca đem thái dương tinh thái dương chân hỏa có một vạn năm ghê chống không người thu sự tình nói một lần hòa tấn h h u y đại gia, cái này thật sự là y một, một, một nữ hài nhi không quá ưa thích nói chuyện nghe vậy gật gật đầu nếu như có thể như ý điều khiển thái dương chân hỏa l u y ệ n chế một ít cần cuồng bạo dược lực đang lưu được nhưng là cực kỳ thỏa đáng huống chi thái dương chân hòa với tư cách thanh danh hiển hách nhất linh hòa cái nào luyện đan sư luyện khí sư không muốn khống chế chẳng qua là kỳ quái như thế nào trước kia cho tới bây giờ sẽ không có nghĩ tới đi thái dương tinh thu thập thái dương chân hòa đâu hòa t h ủ y cùng hỏa tấn đều là đại la tu vị lập tức liền nghĩ đến thiên đạo quy tắc nguyên nhân cũng liền n g ậ p miệng không hỏi cũng chỉ có đại gia tu vi như vậy thực lực mới có thể phá vỡ thiên đạo mơ hồ đóng cửa trực tiếp liền giết đến thái dương tinh lên, lên rồi cao ca cười nói các ngươi an bài thoáng hợp pháp mấy cái ưa thích luyện đan luyện khí huynh đệ t h muội cái này chân hỏa uy năng thật lớn dùng để phòng thân cũng là vô cùng tốt h ỏ a tuy cùng hỏa tấn ứng vui tơi ư hớn hở đi an bài hiện tại điếu ngư đ ả o luyện đan cùng luyện khí nhiệm vụ cũng không nặng mấy người bọn hắn mang theo một đám nhân tộc tiểu tử phần lớn thời gian đều tại tu luyện hoặc là nghiên cứu mới đan dược linh khí l u y ệ n chế có rất nhiều thời gian đi thu thập thái dương chân hỏa bất quá một lát h ỏ a tuy liền cùng thiên hoa các ngọc chu liền bay ra điếu ngư đ ả o nhằm thái dương tinh đi cao ca đem cùng viêm góc liên hệ sự tình nói rõ cho ngọc tần lại đang gây nên hư viện chỗ ở số dưới đã có nhân giáo làm chỗ dựa viêm góc thì bất Thái Tinh gì có lực cái lượng luận Dương xua đổi bất luận cái gì ý đồ đổ bộ ý sáu i linh, n đoan h h cam t dân tộc bên kia phát triển hài lòng không cần cao ca hao tâm tổ trí mấy trăm vạn môn u phái hình thành mấy trăm ngàn cái điểm xuất phát không ngừng mở rộng săn bắn pha vi từng bước một tới gần ngoại tộc lãnh địa bức bách ngoại tộc không ngừng đi tây từ chối long tộc đã được đến n h â n tộc cho phép bắt đầu cao hứng bừng bừng tiến vào chiếm giữ nhân tộc lãnh địa tất cả lũ lục hệ yêu chiến tuổi trẻ long tộc tức thì hóa thân nhân tộc bộ g á n g tại nhân tộc tây phương chiến trường pha trộn kết giao nhân tộc thanh niên tuấn tài thu hoạch công vân đổi lấy nhân tộc bị b ậ m đa dạng linh hiệu quả khác nhau nguyên liệu nấu ăn linh tài p h ư ợ n g hoàng gia tộc lại không biện pháp lại phái ra tuổi trẻ tộc nhân lúc trước xuất chiến đã là toàn tộc thu nạp đi ra tuổi trẻ p h ư ợ n g hoàng hiện tại đại bộ phận đều có chỗ đ ư ợ c tu vị tiến nhanh gặp phải đột phá nguyên một đám bê quan tiêu hóa bắt đầu trùng kích bình cảnh bởi vậy dùng hiệp trợ nhân tộc chấn áp núi lửa vi danh tiến vào chiếm giữ nhân tộc mấy trăm cái yếu điểm p h ư ợ n g hoàng cũng không phải như nhân tộc đoàn muốn đơn phượng hoặc đơn hoàng mà là có đôi có cặp phương hoàng bị nhân tộc số mệnh đối với kích Bừng bừng p h tiểu học cao đẳng lỏng tại nhân tộc tổ đình càng là lẫn vào phong sinh thủy khởi dùng một cái phó các chủ vị điều động lấy tổ đỉnh công việc vặt điện gần nửa đến được tài nguyên số lượng một triệu môn phái điều phối tài nguyên linh tiền mở rộng lại để cho nhân tộc tài nguyên lưu động tốc độ sâu sắc nhanh hơn tăng thêm tiểu học cao đẳng lỏng điều phối tài nguyên hữu í c h thiết thực hiệu suất gấp trăm lần tăng cường mấy trăm năm đi qua tiền chính áp dụng đã h i ể n lộ ra cực lớn uy năng càng là tầng dưới chót linh tiền có thể phát huy hiệu năng lại càng lớn nhân tộc cấp thấp tu sĩ lại càng dễ đạt được nhu cầu cấp bách tu luyện tài nguyên lại càng dễ thu hoạch có thể ở chiến trường bảo vệ tánh mạng linh đan tốc độ cao trốn chạy phụ trợ chiến trường tỷ lệ sống sót đạt được thật lớn đề cao tu luyện hiệu suất bởi vì có tương ứng linh quả linh dược linh đan xúc tiến càng là đạt được rất nhanh tăng trưởng phá cảnh sát xuất thành công ít nhất gia tăng hai thành đây hết thạy đều là bởi vì linh tiền uy năng và tiểu học cao đẳng lòng hiệu suất cao tài nguyên điều phối bố trí nhân tộc bên trong đã hiện lên một nhóm lớn vì thu hoạch linh tiền chuyên môn chuyển tài nguyên tu sĩ bọn họ giải tiền tuyến vật tư nhu cầu sau tại rộng lớn nhân tộc trong bộ lạc tìm tòi tương ứng vật tư sau đó trực tiếp mang đến tiền tuyến bán thu hoạch trên lệch giá những tu sĩ này và nguyên thủy phương thức chính mình thu nạp hàng hóa chính mình lướt qua ngàn vạn ước giảm khoảng cách đem những này tư chất đưa đến nhu cầu cấp bách sử dụng tiền tuyến thật lớn di bù công việc vặt điện khổng lồ vật tư lưu động chỗ sinh ra lỗ thủng lại để cho tài nguyên lưu động càng thêm hợp lý sử dụng càng cao hơn hiệu quả những tu sĩ này đã thành nguyên thủy nhất thương nhân bọn họ loại hành vi này đưa đến liên tiếp phản ứng linh tiền bắt đầu ở trong bộ lạc đại lượng xuất hiện vì đổi lấy cái này đáng yêu món tiền nhỏ tiền những bộ lạc này căn cứ tổ từ hoặc là nguyên thủy thương nhân đề nghị thêm loại còn lại có thể đổi lấy linh tiền linh dược linh quả nhân tộc sản xuất vật tư càng nhiều phẩm loại cũng càng lúc càng nhiều vì tiết kiệm thời gian những thứ này nguyên thủy thương nhân bản năng ngay tại chiến trường phụ cận mua sắm tài nguyên thẳng đến tìm không thấy nguồn cung cấp mới hướng xa hơn chỗ lan tràn bởi vì cung cầu quan hệ không công bằng tới gần chiến trường bộ lạc vật tư chậm rãi mà bắt đầu phát triển giá xa hơn chỗ vật tư cũng liền chậm rãi lưu thông đi qua tiểu học cao đẳng lòng một mực chú ý nhân tộc vật tư lưu thông tình huống vừa phát hiện loại hiện tượng này liền tiến hành tỉ mỉ tính toán theo công thức phát hiện loại hiện tượng này hữu hích cùng nhân tộc phát triển mà lại nhân tộc chiến trường tại tây thủy phía đông cùng phía bắc vật tư muốn đưa đến tiền tuyến cần trải qua nhiều thủ tục thời gian chậm trễ nhưng là tương đối nhiều nếu như những tu sĩ này hành vi có thể cho tiền tuyến chém giết tu sĩ có chỗ trợ giút vậy có lẽ đạt được tổ đình ủng hộ chỉ lập tức tiểu học cao đẳng l ỏ n g liền xác định ủng hộ những thứ này nguyên thủy thương nhân cách làm tại ở gần tiền tuyến không xa địa phương thiết lập mấy cái đại hình động giấu đem phía sau tài nguyên phân phối một bộ phận lúc này cung cấp những thứ này nguyên thủy thương nhân dùng linh tiền trao đổi sau đó do bọn hắn đưa đến nhu cầu cấp bách những thứ này vật tư người trong tay như thế tạo thành lớn nhất số lượng rất cơ bản vật tư như trước do công việc vật điện điều phối các tại điều phối nhưng là một ít nhu cầu cấp bách cá tính hóa nhu cầu vật tư liền do những thứ này nguyên thủy thương nhân làm hữu hiệu bổ sung cùng lúc trước thiên địa nhân vật chính đều không cùng bất kể là h u n g thú tiên thiên tam tộc vẫn là vui yêu một khi thành gia tộc liền hùng hổ e sợ cho hồng h o a n g thiên địa vô lượng sinh linh không biết hướng lên trời mà cầu xin có chi lập tức triển khai giết chóc thị uy có chi đều là thời gian ngắn liền hướng hồng h o a n g sinh linh tỏ rõ kia địa vị xác định thiên địa nhân vật chính thân p h ậ n kia hưng cũng đột nhiên kia vong cũng trợt những thứ này chủng tộc hầu như đều là tại giết chóc trong cấp tốc phát triển phát triển lợi hại nhất địa phương cũng chính là giết chóc bản lĩnh hồng hoàng thiên địa hình thành một trăm tỷ năm tích lũy vô lượng đẳng cấp cao tu sĩ bọn hắn đ ố i hồng hoang thiên địa một mực liên tục cố gắng lại đ ố i hồng hoang thiên địa không hề cung hiến bị hồng hoang thiên đạo c h ố vứt bỏ những thứ này chủng tộc đúng thời cơ mà sinh thông qua giết chóc giảm bớt hồng hoang thiên địa áp lực đ ạ t được hồng hoang thiên đạo yêu tha thiết sau đó lại đi vào người phía trước theo gót lần nữa bị thiên đạo c h ố vứt bỏ lần này hồng hoang thiên địa lựa chọn nhân tộc nhân tộc cũng tránh không được muốn chấp hành thiên đạo tay chân nhiệm vụ đ ố i hồng hoang sinh linh triển khai giết chóc nhưng nhân tộc phát triển đem so với trước mấy cái thiên địa nhân vật chính chấm không chỉ gấp m ư ơ i lần trăm ngàn năm vẫn còn hồng hoang góc đông bắc lềm thậm chí không bằng còn lại mấy cái đại tộc như vậy hùng hổ có được uy lâm thiên hạ hào hùng khí thế cố đại bộ phận hồng hoang đại thần thông người dù cho bởi vì cao ca cái này nhân tộc lao tổ bởi vì đạo giáo tại nhân tộc trắng trận truyền bá giáo nghĩa cũng không cho rằng nhân tộc liền đem độc bá hồng hoang tối đa cũng chính là trở thành hồng hoang bá chủ một trong m à thôi nhiều bá chủ cắt cứ hồng hoang quan điểm đã tại hồng hoang thiên địa lưu truyền trăm ngàn vạn năm đã bị rất nhiều sinh linh coi là chân lý thêm với tam thanh một mực ở hồng hoang phía đông hoạt động hồng hoang tất cả đại thần thông người đều mặc định nơi này là đạo môn tam thanh địa bàn cái kia bị đạo môn tam giáo ủng hộ n h â n tộc đương nhiên nên theo có hồng hoàng phía đông đây là rất hợp tình lý một sự kiện cao ca đối với cái này điểm biết quá tường tận bởi vậy tại nhân tộc thống nhất hồng hoàng đông bắc lúc trước căn bản cũng không lo lắng nhân tộc tình cảnh chỉ làm cho nhân tộc tiểu lão đầu đám bọn họ thỏa thích đi thi triển dù sao như bây giờ thời đại giết nhiều một cái ngoại tộc n h â n tộc có thể nhiều thu hoạch một phần công đức cớ sao mà không làm đâu không cần chú ý ngoại sự cao ca hiện tại chủ yếu tu luyện như cũng là xúc tích lực lượng cùng tìm hiểu định hải thần châu càn khôn đồ đã hoàn toàn bị định hải thần châu chỗ thốn vệ cao ca càng làm t à n g tiên đồ đặt ở định hải thần châu trước mặt núi hải đồ chủ yếu là đại địa quy tắc cấu thành càng k h ô n đổ tức thì thiên địa đều chuẩn bị t à n g tiên đồ thì là chính cống thiên giới quy tắc ba đồ hợp nhất cơ bản trên liền đã bao hàm một cái hơi nguyên vẹn thiên địa là một cái nguyên vẹn thế giới cơ bản cơ cấu định hải thần châu c ắ n nuốt cái này ba cái tiên thiên linh bảo quy tắc mình cũng liền đã có được tương ứng quy tắc chỉ cần cao ca nguyện ý có thể dùng định hải thần châu thi triển ra ba cái linh bảo u y năng thậm chí bởi vì ba hợp một cái không gian này linh bảo được trao cho càng cao hơn sâu khó lường u y năng ba cái tiên đồ đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo định hải thần châu cùng càn khôn xích kết hợp hầu như tương đương với một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo hiện tại năm kiện tiên thiên linh bảo hợp lại là một cái này linh bảo u y năng tuyệt đối vượt qua cực phẩm tiên thiên linh bảo nhưng cụ thể có thể phát triển đến loại tình trạng nào cao ca hiện tại cũng không dám hạ định nghĩa cao ca cho định hải thần châu cực kỳ dồi dào hỗn độn năng lượng bổ sung cũng không hạn chế định hải thần châu phát triển lúc này đây cao ca có thể xác định hai mươi b ố khối định hải thần châu tuyệt đối không có khả năng chỉ trưởng thành là hai mươi bốn chư thiên tiểu thế giới như vậy chư thiên tiểu thế giới tuy nhiên chất quý nhưng đối với cao ca mà nói cũng thật không tính toán cái gì sư phụ đại s í c h thiên chính là như vậy tiểu thế giới như cao ca cần quá thanh thánh nhân có thể tiện tay cho hắn bóp cái mười cái tám cái nhỏ như vậy thế giới là hồng hoang thiên địa quy tắc kéo dài phụ thuộc vào hồng hoang thiên địa bản chất cùng tứ hải trong một cái đại đảo không có gì khác nhau mà cao ca hiện tại cũng có thể tiện tay bóp cái phạm vi trăm tỷ thậm chí ngàn tỷ bên trong đại đảo đi ra cao ca coi trọng định hải thần châu chính là coi trọng tiêu biểu hiện ra đi ra độc lập chiều sâu giống nhau phụ thuộc tại hồng hoang thiên địa quy tắc núi hải đồ cao à n khôn định thần thôn hải châu đồ bị định hải thần châu thôn vệ s u cũng không có cải đặc không biến hôn mảnh tính, hồng kia h đột một a địa n thiên g t quy ắ ca ánh sáng cái như đến này mảnh khó thể chiếu trói trước có lõi, dõi v ừ mới sinh ra đời ra lập lẻ thần r o n g k ô n gian. g Cao ca t h thức quan sát tàng tiên đồ hồi lâu gặp định hải thần châu như trước không có triển khai thôn vệ thích thu thu hồi thần thức định hải thần châu thôn vệ cũng là cần có thời gian tiêu hóa dựa theo trước một lần kinh nghiệm trong ngàn năm có lẽ có thể tiêu hóa hoàn tất tùy thời có được một lần nữa bắt đầu thôn vệ mới quy tắc năng lực phòng theo hồng hoang thiên địa tiết chí cao ca đã cho định hải thần châu giao phó t i ê n giới đại địa quy tắc tại không gian cơ cấu trên vẫn còn thiếu đi minh giới địa phủ cái này một h ố i cao ca nghĩ nghĩ gần đây cũng không đặc biệt sự vụ quyết định đi minh giới địa phủ một chuyến tâm niệm vừa động lại lần nữa hàng lâm minh giới minh giới rộng lớn khôn cùng cùng hồng hoang đại địa so sánh với cũng không thua kém địa phủ sáu đạo là minh giới hạch tâm minh giới hết thảy đều là quay chung quanh địa phủ vận chuyển so với việc hồng hoang t h i ê n địa minh giới ở vào hư thật đăng lúc tất cả sinh linh cùng vật chất đều là giống như hư giống như thực đặc tính trải qua hơn ngàn vạn năm phát triển minh giới cũng bắt đầu có được tia đặc biệt địa lý cùng vật chất tại thái âm tinh chiếu d ọ i xuống vô tận thảm thực vật bắt đầu xuất hiện vô lượng số lượng ủy tại đây p h i ế n không gian phiêu đãng bản năng lấy dùng đặc biệt thảm thực vật dùng ăn hoặc hấp thu phát triển lớn hoặc là bị chết liền quỷ đều không làm được phụ thuộc tây côn lôn nhất mạch môn phái mấy trăm vạn nhân tộc đệ tử hành đ ầ u tại sinh cơ ngày thịnh minh giới câu thúc giá quỷ dàn xếp kia theo lệ rơi quần c ư sinh hoạt giá o hóa tu luyện loay hoay chết đi được cao ca nhìn thái âm tinh liếc hồng hoang quy tắc thần dị khó lường thái dương tinh uy năng chút nào đều ảnh hưởng không đến minh giới nhưng tựa hồ có cũng được mà không có cũng không sao thái âm tinh lại đã thành minh giới địa phủ quan g rõ ràng nơi phát ra tại minh giới trong thể ngộ thoáng một phát cũng không có quái dày tây vương mẫu trực tiếp một bước đi tới địa phủ bạch phi diêm la đạo tràng bên ngoài ngàn vạn năm trước với tư cách n h â n tộc nhóm đầu tiên đại la bạch phi đạo tôn thay thế thanh nham tiếp nhận diêm la là nhân tộc chấp trưởng địa phủ một bộ và nhân đạo là nhân tộc thực lực kéo dài bảo đảm n h â n tộc tộc nhân chân linh sẽ không bị còn lại thế lực căn cắp c ẩ n t r ọ n g ngàn vạn năm bạch bay đến nhân tộc số mệnh gia trì tu vị cảnh giới do đại la sơ kỳ sinh sôi đẩy lên đại la trung kỳ đem lý tuyển các loại một đám nhóm đầu tiên đại la hâm mộ được t r ò n g mắt đều nhanh rớt xuống bọn hắn mười cái đại la cơ bản trên là bị cao ca vô béo cứng rắn c h ố n g đi tới tiềm lực hầu như hao hết cơ bản không có quá lớn phát triển chiều sâu đây là bởi vì nhân tộc muốn nhanh hơn phát triển phải có được chính mình b ổ tộc cao đoan thực lực c h ấ n áp còn lại chủng tộc đại la đạo tôn bởi vậy cho dù bọn họ nhóm này đại la thực lực cũng không quá quan tâm cao nhưng có hơn mười tôn số lượng tại nhân tộc phát triển giai đoạn trước vẫn là hù dọa rất nhiều tiểu chủng tộc đối nhân tộc h u y ế t trương lập được không nhỏ công v n nhưng đồng d ạ n g là bị cao ca v ô béo bố trí cao cư trên chín tầng trời thiên đình linh quan điện điện chủ tử dương đạo tôn vẫn còn đại la sơ kỳ khổ khổ tu luyện bạch phi lại đạt được nhân tộc vô lượng số mệnh gia trì tiến vào đại la trung kỳ có thể thấy được địa phủ và nhân đạo đối nhân tộc phát triển nặng lớn bất quá bạch bay t ấ n t r ư ớ c cũng cho nhân tộc nhóm này đại la hy vọng dựa vào nhân tộc vô lượng số mệnh bọn hắn những thứ này làm ra cực lớn hy sinh lúc đầu tộc nhân vẫn có cơ hội di bù chỗ thiếu hụt viên mãn đạo cơ tiếp tục mưu đồ đoạt quyền đại đạo chương năm trăm mười tám hồng hoang đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên bạch phi gặp cao ca đã đến có chút kinh hỷ hắn nhậm chức diêm la hơn ngàn vạn năm chỉ thấy qua mấy lần lao tổ đến địa phủ đến bình quân xuống được ba triệu năm mới có một lần lại không biết cao ca hiện tại mặc dù tu luyện đến đại la hậu kỳ nhưng vẫn là đã bị một ít kiếp t r ư ớ c quan niệm khắc sâu ảnh hưởng một người bình thường làm sao lại nghĩ đến đi âm phủ địa phủ chơi đâu cao ca nhìn chung quanh một lần bạch bay đạo tràng cùng hồng hoang đại địa không thể nghi ngờ rồi rào tiên tiên linh khí tràn ngập trong lúc ước vạn dặm phạm vi bên trong tự thành sinh vật hệ thống độc lập với địa phủ hoa tươi giảo không có chút âm trầm kinh khủng bầu không khí bây giờ địa phủ còn không có tầng mười tám địa ngục nhân viên quản lý đại bộ phận là vu tộc nhân tộc tại địa phủ chiếm đoạt tỷ lệ cũng không quá đáng vừa mới vượt qua một thành nhưng bất kể là vu vẫn là người vẫn là thói quen hồng hoang hoàn cảnh sinh hoạt bởi vậy bất kể là địa phủ diêm la điện hoặc l à sáu đạo kỳ thật vẻ ngoài cùng hồng hoang không giống tuy là minh giới hạch tâm nhưng biểu hiện hình thức cũng không phải như minh giới như vậy hư thật bất định mà là căn cứ kẻ quản lý yêu thích kiến trúc thành núi lớn động có chi kiến tạo thành cung điện có chi dùng mấy khối đại thạch đầu mộc t ồ n g hình thành cái cự đại thạch phòng cũng có ở tại trên cây cũng có địa phủ là vu tộc đất phần trăm cao ca cũng không muốn nhiều can thiệp chỉ hỏi nhân tộc chân linh chuyển thế tình huống bạch phi từng cái báo cáo hắn và không động tổ đình liên hệ chặt chẽ có nhân viên phụ thuộc chuyên môn tiếp thu không động tổ đình bên kia tập hợp chuyển tới nhân khẩu số lượng thẩm tra đối chiếu đi vào địa phủ nhân tộc chân linh cũng ăn bài tiến nhân đạo chuyển thế thoát thai có cái kia du đãng tại minh giới cánh đồng bắc át bị tây côn lôn nhất mạch nhân tộc đệ tử phát hiện cũng sẽ áp giải đến bạch phi nơi đây đến biết rõ nhân đạo vận chuyển bình thường cao ca yên lòng dặn dò một ít linh thực loại chân linh chất lượng cũng không tệ ngươi có thể sàng lọc tuyển chọn một ít vùi đầu vào nhân tộc bọn hắn đối với hiện tại nhân tộc linh thực cải thiện kế hoạch có lẽ có trợ giúp thật lớn bạch phi suy nghĩ một chút nói lao tổ suy tính là ta sẽ an bài việc này về sau cũng sẽ thích hợp chọn lựa một ít thích hợp nhân tộc phát triển chân linh tiến vào nhân đạo cao ca gật gật đầu hồng hoang tất cả vật chất đều là hỗn độn vật chất diễn biến mà đến trải qua bản cổ vô thượng lực lượng cùng với phức tạp quy tắc biến thành thổ địa cây cối nước lửa thiên địa v ậ n vật nhưng chỉ có chân linh thì là do hồng hoang trong trời đất bộ phận quy tắc sinh ra nhìn như vô cùng vô tận kỳ thật chất lượng tốt vĩnh viễn đều là ít chuyển thế là nhân tộc còn lại chủng tộc đoạt được tiểu ít đi đây là hồng hoang thiên địa sinh linh hạch tâm không có chân linh thánh mạng đều là cấp thấp nguyên liệu nấu ăn tính chất chân linh thánh mạng chính là hồng hoang đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên nhưng chính là chân linh cũng là t r a n l ệ thật lớn với tư cách thiên địa nhân vật chính nhân tộc đương nhiên muốn xa hoa nhất lần đích bạch phi dừng lại thoáng một phát nghĩ tới một chuyện thỏ tay trên không chung một điểm mở ra một cái c ầ m chế để ngừa có người nghe lén cao ca nhìn cái kia c ầ m chế liếc ngón tay bắn ra lại đang trong c ầ m chế bộ phận bố trí một tầng bạch phi nói lao tổ các tiểu tử phát hiện gần đây vu tộc bên kia vụ trộm lấy ra không ít có lẽ vùi đầu vào thiên nhân đạo chân linh không biết lấy tới người nào vậy a lấy ra chân linh cao ca để chén t r à trong tay xuống thần s ắ c biến đổi bạch phi biết rõ lao tổ nhớ tới yêu tộc thu thập nhân tộc chân linh luyện chế linh khí sự tỉnh giải thích nói hậu thổ thân là hôn nguyên đại la kim tiên đối hồng hoang tình hình trung cực kỳ hiểu rõ vu tộc huy hoàng đã qua bây giờ là nhân tộc kỷ nguyên chắc có lẽ không lại tham dự những chuyện ngu xuẩn này cái kia chính là phía dưới cái kia chút ít không có đầu góc đại vu vụn g trộm làm ra đều muốn khôi phục vu tộc đấu tranh với thiên nhiên vinh quang đều muốn đoạt lại vu tộc quản địa vô tận lợi ích cao ca ngẩng đầu nhìn bên ngoài xa xa còn lại vu tộc diêm la đ i ệ n liếc thử cười một tiếng bạch xoay nhanh đầu đi theo nhìn thoáng qua có chút trần trờ nói vu tộc dùng những thứ này chân linh là sáu cao ca lạnh lùng cười nói tự cho là đúng mà thôi nghĩ đến những năm gần đây lại ra đ ợ i mấy cái đại vu a bạch phi gật đầu nói lao tổ nói đúng cái này trăm ngàn vạn năm vu tộc có bảy thiên vu tân chức đại vu hiện tại vu tộc ít nhất có ba mươi đại vu ha ha khó trách vu tộc đại vu chiến lược xa so sánh yêu tộc đại la chiến lược mạnh hơn so với hiện tại hồng hoang các tộc đại la kim tiên càng là t h bạch á phi nghĩ nghĩ lắc đầu nói cũng không quá tốt tựa hồ vẫn là như vậy mấy ngàn vạn vũ tộc không có nhìn thấy đại quy mô tân sinh vu có thể vu tộc không có nguyên thần không cách nào sử dụng sáu đạo đầu thai truyền thế những thứ này chân linh đối vu tộc có gì công dụng cao ca lắc đầu trong nội tâm có chút sầu lo vu tộc đủ ở tình huống như thế tộc nhân mình số lượng thì không cách nào đại quy mô gia tăng vậy khẳng định nghĩ cách đến chủng tộc khác t r ê n đ ầ u mượn thai sinh hải tử mà thôi có được vu tộc huyết mạch cho dù là cá ư ớ p m u ố i cũng là vu tộc cá ư ớ p m u ố i nếu bản về này sinh đấu chiến thủ đ o ạ n đến cũng là cá ư ớ p m u ố i trong máy bay chiến đấu nhưng lần này cũng đừng có muốn mượn dùng nhân tộc tri thân nhân tộc tình hình bây giờ vô tộc là không thể nào tại nhân tộc phát triển vô nhân tam giáo cùng còn lại mấy cái giáo phái đem nhân tộc cầm giữ được thùng nước bình thường ngoài sáng tuy nhiên không nói nhưng trong thâm tâm cũng không ước mà cùng mà đem còn lại vụ trộm tới đây truyền giáo bình thường đại la toàn bộ x u a t đổi nếu không hồng hoang đại la nhiều như thế luôn luôn để ý nhân tộc tiềm lực hoặc xem nhân tộc t h u á t mắt hoặc muốn đầu cơ cao ca nhưng những n à y đại la kim t i ề n một cái cũng không có tại nhân tộc ló đầu ra đến cao ca mặc dù bốn phía kéo người đang nhân tộc truyền xuống đạo thống làm cho người ta chia sẻ nhân tộc số mệnh nhưng chỗ lôi kéo Cái nào không phải có được phải nào không tại h thần thông ô n tiên g triệt địa đ t h ầ nhiều t ô n g kéo kém khổng long hoàng tới tộc, từng thiên vật thức, nhất thái tinh thể tộc thái tinh Tại hai người gia chiến cái sinh linh, lợi i là lực là là lồ phượng nhân chính, cường hãn hồng chung nhận dương cũng nhân mang đến thái dương n địa ba có đã ích. Tại nhiều như vậy đại thần thông người nhiều như vậy tính bài ngoại giáo phái bao phủ xuống vu tộc tuyệt đối không có khả năng tại nhân tộc phát triển vu nhân loại này con hoang dù cho ra cái đại nghệ cùng thường nga cũng là bởi vì dù cho đại nghệ chuyển thế khôi phục bộ phận chiến l ư c cũng tuyệt đối không thể có thể khôi phục hắn vu tộc trí nhớ bây giờ tên cứ gọi nô cương Kim tiên cao ả n h giới đ ca tại địa phủ tu luyện h h t làng tại đến cảnh thai ớt i lạng tìm hiểu địa phủ cơ cấu lúc nhân tộc chiếc này giữ tận cự vòng đang nửa giơ lên bờm chậm rãi đi về phía trước tốc độ tuy chậm nhưng thể số lượng cực lớn thế lớn lực chìm phía trước tất cả ngăn trở sự việc toàn bộ bị nghiền ép nắp ấy bất q u a mấy trăm ngàn năm n h â n tộc tây phương hơn mười người tiểu chủng tộc đại bộ phận đều xa xa rời xa đi ra ngoài đã đi ra bọn hắn ở lại trăm triệu năm địa giới không biết tung tích như vậy di chuyển chủng tộc trước kia có vô số hiện tại không hoàn toàn sinh ra về sau cũng tuyệt đối không thể thiếu bọn hắn có lẽ sẽ gia nhập cái nào đó đối với bọn họ có thiện ý chủng tộc trở thành cái kia chủng tộc nước phụ thuộc có lẽ sẽ tại di chuyển trong chậm rãi tiêu vong cũng có rất lớn khả năng rời vào cái nào đó còn lại chủng tộc không muốn tiến vào địa giới ở đằng kia gian khổ trong hoàn cảnh khó khăn còn sống sót so với việc những chủng tộc kia với tư cách người thắng nhân tộc là may mắn mới tăng gần hai thành lãnh thổ lại có vô số bộ lạc tạo dựng lên những bộ lạc này bị chia làm hơn hai cái quốc mấy vạn cái thái ớt kim tiên vô cùng cao hứng bắt đầu ở những thứ này mới quốc lý trước quản lý những thứ này mới xây quốc bọn hắn cần phân tích lãnh địa thổ nhưỡng ánh mặt trời linh mạch mưa v â n v â n huống quy hoạch các bộ lạc linh quả lâm dồn thuốc mở đường tình huống một bên thúc giục bộ lạc dân chúng khai hoang trả hình thành thổ địa một bên hướng tổ đỉnh đòi hỏi linh thụ cây giống tây phương chiến lợi phẩm liên tục không ngừng địa dũng nhập phương đông tài nguyên mãnh liệt mà đến có tất cả đặc sắc vô số thương nhân vung vung lấy linh tiền đem những này vật tư theo, theo phía đông đem đến phía tây theo phía nam đem đến phương bắc vì kiếm lấy càng nhiều nữa lợi nhuận bọn hắn bắt đầu thuê cấp thấp tu sĩ vì bọn họ sửa sang lại hàng hóa tìm kiếm mới hộ khách thậm chí bán vật tư vô số tiểu hình bán điểm ra hiện tại tiền tuyến là tiền tuyến chiến sĩ đưa đi nhu cầu cấp bách tài nguyên theo chiến tuyến tây rời tuyệt đại bộ phận bán điểm đi theo đi tây mà đi nhưng luôn luôn một số nhỏ thương nhân có lẽ coi trọng bản địa xuất hiện chỗ trống có lẽ bởi vì không muốn ở tiền tuyến buôn ba các loại nguyên nhân mà tiếp tục tại bản địa chỗ bán vật tư bộ lạc rời tiền đến điền bù nhân viên ghế trống vây quanh bọn họ những t h ứ này bán điểm chậm rãi liền xuất hiện bộ lạc chi nhân bọn hắn học chào hàng chính mình bộ lạc sản phẩm hoặc là trực tiếp đem mình bộ lạc sản phẩm bán tại những thứ này bán điểm phiên trợ cứ như vậy chậm rãi tạo thành có người tụ tập địa phương liền cần ăn uống c h à o hàng tốt hương vị cái ăn cửa hàng cũng xuất hiện có tu sĩ địa phương thì có tăng trưởng thực lực nhu cầu tương ứng linh quả linh dược linh đan cũng liền đi theo xuất hiện giống như một cái quân bài đố mỹ nổ giống nhau một tờ bài nga xuống đằng sau vô số quân bài cũng đi theo nga xuống phiên trợ xuất hiện hắn tiện lợi chiều sâu ích lợi của hắn nhanh chóng bị vô số người nhìn ở trong mắt rất nhanh nhân tộc lãnh địa t r o n các quốc gia đều toát ra vô số phiên trợ bộ lạc linh quả lâm trái cây rỗ thuốc bên trong linh dược săn bắn đến linh thú huyết n ụ trong núi nhặt đến không biết tên bà bối trong môn phái l u y ệ n chế pháp bảo tiên ý ỉa linh đan trận pháp trải qua sơ cấp gia công linh tài binh khí đồng loạt hòa nhập vào phiên trợ cung cấp phương xa khách đến thăm chọn mua phương xa thương nhân cũng đã mang đến phương xa vật phẩm cung cấp người địa phương chọn lựa chọn mua nhân tộc vô lượng số lượng tài nguyên chưa từng có như vậy nhiều lần mà lưu động sử dụng tài nguyên sử dụng hiệu suất hàng trăm hàng ngàn lần mà đề cao toàn bộ nhân tộc thực lực giống bị một cái vô hình bàn tay khổng lồ đột nhiên cấp cao một đoạn với tư cách là hết thể người khởi xướng tiểu học cao đẳng lòng đương nhiên quan thăng một cấp đã sớm ngồi thẳng điều hành các các chủ vị cũng bị vô số người coi là công việc vật điện hạ đảm nhiệm điện chủ duy nhất nhân tuyển hiện tại công việc vật điện điện chủ lâm nguyên đã đang cùng t r ư ở n g l ã o điện thay phiên công việc điện t r ư ở n g l ã o hiệp thương muốn đem tiểu học cao đẳng lòng để bạt làm công việc vật điện phó điện chủ chiếm cứ công việc vật điện điện chủ lấy được thí sinh tự nhiên vị trí để tránh ngoại ý muốn nổi lên lâm nguyên yêu tiểu học cao đẳng lòng đại tài đem tiểu học cao đẳng lòng coi là như một công việc vật điện, điện chủ nhân tuyển hạ quyết tâm Cung cấp kiên cố vật tư chủ của chính. một câu công việc vật điện phó điện chủ đó là tuyệt đối không có vấn đề lâm nguyên thậm chí có chút ít ảo giác có phải hay không mình bây giờ đưa ra từ nhậm điện chủ chi trước để cử tiểu học cao đẳng lòng nhậm chức điện chủ cũng có thể được đến các trường lão đồng dạng đồng ý bị lâm nơi đây địa thế bằng thẳng tầm nhìn rộng rãi mấy ngàn nhánh sông lao nhanh mà qua đông tây nam bắc đều không có núi cao ngăn trở đi thông nhân tộc các nơi đều thuận tiện mau lẹ chúng ta công việc vặt điện rời đến nơi đây vừa vặn thuận tiện xây dựng rầm rộ kiến trúc các loại dấu quán quay chung quanh những thứ này dấu quán tu kiến các loại chợ giao dịch chỗ thiên nam địa bắc các nơi có thực lực thương nhân chỉ cần ở chỗ này có thể mua được nhân tộc tất cả vật chất bọn hắn có thể hay không chen c h ú t mà đến cái kia chút ít có cố định chọn mua con đường đại thương nhân bọn hắn hiện tại chỉ sợ xem thường tiểu điếm phố một chút lượng tiêu thụ nhất định cũng cần có có thể đại lượng ra hàng địa phương nơi này chính là có vô số người vung vẩy lấy linh tiền chọn mua tiểu học cao đẳng lòng con mắt lóe sáng l o n g lánh lớn tiếng nói chúng ta chỉ cần cung cấp một phần nhỏ vật tư với tư cách lời dẫn là có thể đem nhân tộc tất cả đại thương nhân toàn bộ hấp dẫn tới đây bọn hắn sẽ mang đến càng nhiều nữa tài nguyên có thể làm cho chúng ta nhân tộc tài nguyên càng thêm rất nhanh lưu động đến cần nó tu sĩ trong tay chỉ này hẳn nhất chúng ta lúc này thành lập một cái mới công việc vật điện liền vật vượt qua chô đăng giá đại thương muốn nhưng là một mặt khác cười nói hiện tại không động trong ngoài áo s á m mấy chục tôn thanh y mấy dùng một trăm ngàn kế kim tiên gần nghìn vạn thực tiên tiên tiên mấy trăm ứ c bọn hắn tay cầm cự số lượng linh tiền cũng chỉ có cao thấp cựu cung cung cấp một chút vật tư cho bọn hắn h ư ở n g dụng đây là hạng gì cực lớn nhu cầu lỗ hổng chúng ta công việc vật điện có vô lượng tài nguyên nhưng ở không động bán ra địa điểm không nhiều lắm đại bộ phận người vẫn là thói quen ỉ lại phân phối chúng ta chỉ cần để một bộ phận đi ra như ánh sáng mặt trời biệt phủ giống nhau kinh doanh những người này nhất định v ù n g vẩy lấy linh tiền thỏa thích chọn mua khổng lồ như vậy nhu cầu nhân tộc không có bất kỳ một chỗ có thể so sánh còn có nếu như hấp dẫn nhiều như vậy đại thương nhân tới đây bọn hắn cũng muốn ăn uống cũng muốn tu luyện thậm chí phải ở chỗ này lâu dài ở lại chúng ta cũng có thể khi bọn hắn trên người lợi một số n h a bọn họ đều là có đại lượng linh tiền người nhất định càng thêm cam lòng dùng tiền tiểu học cao đẳng lòng gật gật đầu nói đại thương ngươi đã cũng nhìn thấy trong lúc này có ích lợi thật lớn nếu không cái này một khối liền từ ngươi đến phụ trách đại thương đại hỷ nói ha ha không có vấn đề ta đây trở về đi tìm người tính toán cần bao nhiêu vật tư cấp bước nhiều ít động dấu nhiều ít giao dịch tòa nhà b i ể u đ i n h nhiều ít trụ sở nhiều ít ăn bất chấp mọi thứ một tháng có thể xuất ra sơ bộ kế hoạch ngươi chỉ cần gửi tiền tới đây là được rồi tiểu học cao đẳng lòng c ư ờ i nói cái này siêu đại phiên trợ xếp đặt thiết kế ta cũng sẽ chấn chỉ cần thông qua trưởng lão điện nghị quyết gửi tiền là không có vấn đề nhưng cũng là có yêu cầu thấp nhất đại thương không thèm để ý chút nào chỉ cần có tiền sự tình gì làm không được lớn tiếng nói ngươi nói yêu cầu gì chỗ trích cấp linh tiền một vạn năm sau ngươi được trả lại gấp đôi công việc vật điện mà lại những kiến trúc này cái này phiên trợ trong tất cả kiến trúc ngươi một tòa cũng không có thể b á n đi muốn toàn bộ chuyển giao công việc vật điện về phần trong đó ngươi kiếm được linh tiền liền về ngươi rồi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi nơi đây đã trở thành nhân tộc khác một cái hạch tâm cực lớn kim điêu xuyên ra tầng l â i lưng đeo chủ nhân nghiêng nghiêng phi hành bay bổng về phía lấy công việc vật điện tòa nhà bự đinh quần lạc đắp xuống tới gần mặt đất kim điêu hai cánh vừa thu lại hóa thành một đạo kỳ quang v ù i đầu vào chủ nhân trong thân thể đi nguyên một đám c ơ i tại tọa kỵ thương nhân từ trên trời giáng xuống càng có hàng hà thương nhân bay vào không t r ú n g thả ra tọa kỵ hướng về bốn phương tám hướng bay đi phương này tròn trăm vạn dặm đúng là mới xây công việc vật điện mỗi ngày m ớ i du n g ước kế người theo nhân tộc các nơi hội tụ mà đến bọn hắn mang đến vô số tài nguyên cùng linh tiền mua vào hoặc bán đi lại để cho cái này địa giới biến thành nhân tộc linh tiền rất tập trung địa phương không có một trong nơi đây cùng mười tỷ hơn g i m không động tổ đình địa giới hoàn toàn bất đồng tổ đình cai tiếc h ố i đây ã đến rời k là một mảnh cực lớn bình nguyên tri địa xanh un tươi tốt cây cối che kín toàn bộ địa giới mấy ngàn đầu tất cả lớn nhỏ dòng sông mặc lưu mà qua vô số như bảo thạch sạch sẽ xinh đẹp hồ nước làm đẹp trong đó hàng hà đình đài tòa nhà bự đinh cung điện sân nhỏ làm đẹp tại xanh biếc rừng cây sương mù bên trong hồ nước dòng sông bên cạnh sương mù lưu chuyển tiên cầm luyện chuyển bay lượn phiêu miểu như tiên cảnh bình thường xinh đẹp tại một chỗ cao tới trăm trượng cực lớn đứng trên tòa nhà trên ban công nam sơn nhiều hứng thú đánh giá đầy trời dòng người đối bên người hỏa cô nói tiểu học cao đẳng lòng phó điện chủ thật là đại tài bất quá thời gian ngàn năm sẽ đem cái này mới công việc vật điện chế tạo thành linh tiền tri đô nơi đây đã trở thành nhân tộc cái khác hạch tâm hỏa cô lẳng nhìn trước mắt bận rộn cảnh tượng thở dài nếu như nhân tộc khắp nơi như thế phải làm có bao nhiêu tốt nam sơn cười nói sao có thể chứ nơi đây tập trung toàn bộ n h â n tộc tốt nhất cái ăn có tốt nhất linh quả dược hiệu tốt nhất linh đan còn có vô số pháp bảo linh bảo trong thiên địa hiếm thấy linh tài còn lại địa phương sao có thể có những thứ này bảo bối tốt hòa cô lo lắng nói đúng nha nghe nói cái gì kia chân bảo đi làm ra cái đ ầ u giá hội mấy ngày hôm trước lại có thái dương chân hỏa bị đ ầ u giá khiến cho khắp nơi đại thương nhân cố gắng hết sức đối với nâng giá tranh giành mua như thế chọ bảo công việc vặt điện, điện có lẽ có chỗ quản khống mới được nam sơn cười khổ nói công việc vặt điện cũng không cần biết người ta cái k i a chân bảo đi là minh nguyệt tiểu tiên đồng làm ra đến ta cũng hiểu được đấu giá hội tình huống chân bảo đi vẫn là làm tương ứng hạn chế mời tham dự đại thương nhân đều là trải qua phân biệt cũng đối cái k i a sợi thái dương chân hỏa nơi đi có tương ứng hạn chế sẽ không chạy tới bên ngoài đi hòa cô có chút kinh ngạc minh nguyệt tiểu tiên đồng mở chân bảo đi đó không phải là lao tổ đấy sao hỏi minh nguyệt cầm những bảo bối này đi ra đấu giá lão tổ biết không nam sơn lắc lắc đầu nói cái này vậy có thể đến hỏi đoán chừng là không biết nhưng ngọc tần đại các chủ khẳng định biết rõ hắn đều không có cản trở chúng ta hà tất làm cái kia ác nhân hòa cô lo l ắ n g nói lao tổ đối minh nguyệt thế nhưng là rất để tâm minh nguyệt hắn không tĩnh tâm tu luyện ngược lại là lo liệu cái này buôn bán sự vụ có thể hay không lẫn lộn đầu đôi lầm tu hành nam sơn nói minh n g u y ệ t tình huống so sánh đặc thù không phải tu luyện vấn đề ta nhớ được ngọc tần đại các chủ từng nói qua muốn để minh nguyệt nhiều rèn luyện thế sự hẳn là lao tổ cho minh nguyệt an bài tu hành hòa cô nghĩ nghĩ minh nguyệt như vậy đồng tử, tư duy phương thức xác thực so dân tộc muốn đơn giản trực quan nhiều lắm thật nhiều thế tục rèn luyện quả thật có lợi ích đạo tâm viên mãn nói như vậy lão tổ đối công việc v ậ t điện lần này với tư cách cũng là nhìn ở trong mắt có cái gì không chỉ thị không có nhưng xem điếu ngư đảo mấy vị hiểu rõ cách làm có lẽ vẫn là ủng hộ nam sơn nói cái này mấy trăm ngàn nhà thương hộ i t r o n g ngoại trừ chân bảo đi còn có mấy nhà là điếu ngư làm mở nếu như lão tổ phản đối mấy người bọn hắn sẽ không tới gom góp cái này náo nhiệt nam sơn vốn không biết cái này chẳng qua là cái này mấy nhà mua bán hàng hóa đều là đẳng cấp cao chi vật công việc v ậ t điện tự nhiên sẽ điều tra nơi phát ra một cha liền tra được điếu ngư đảo trên người đi ngược lại là đem phụ trách điều tra công việc vặt điện kiểm tra sổ sách các tu sĩ sợ hãi kêu lên một cái hòa cô yên lòng nếu như lão tổ biết rõ việc này còn không phản đối công việc vặt điện làm ra những thứ này thay đổi chế độ xã hội cái kia nói rõ những sự tình này vụ đối nhân tộc vẫn có lợi ích có trợ giúp nhân tộc phát triển sẽ không đem nhân tộc dẫn vào tà đạo hòa cô bọn họ cũng đều biết tiểu học cao đẳng lòng kỳ thật chính là cao tùng lão tổ c h u y ể n thế đối với cao tùng lão tổ nhân tộc trong không có so h ò a cô càng thêm quen thuộc năm đó tỉnh, tỉnh mê mê mở to mắt thức tỉnh linh trí chí, chính là tại cao tùng lão tổ đạo tràng bên trong có thể nói nhân tộc là ở cao tùng lão tổ trong nhà sinh ra chẳng qua là cao tùng lão tổ khi đó tại yêu tộc thiên đình nhậm chức cuối cùng vậy mà trở thành thiên đình cần chính điện điện chủ nắm giữ yêu tộc thiên đình nội chính quyền hành quyền cao chức trọng cho nên trở về nhân tộc thời gian cũng rất ít ngoại trừ một phần nhỏ nhân tộc cao tầng còn lại nhân tộc hầu như không biết cao tùng lão tổ tồn tại hỏa cô hiện tại cũng biết nhân tộc đại nạn về sau cao tùng mới từ bế quan trong đi ra biết rõ việc này sau liền phản ra yêu tộc thiên đình bị đế tuấn hạ lệnh vây giết thân vẫn nam thiên môn đối với cao tùng lão tổ hỏa cô là sùng tính tự nhiên là tiểu học cao đẳng lòng đảm nhiệm công việc v ậ t điện điện chủ to lớn người ủng hộ đương nhiên điều kiện tiên quyết là tiểu học cao đẳng lòng bây giờ với tư cách là có nhờ sự giúp đỡ nhân tộc phát triển mà lại đã chiếm được lão tổ cho phép hòa cô từ nhậm thay phiên công việc điện đại t r ư ở n g lão sau một mực cẩn cư thủ dương sơn chỉ ở t r ư ở n g lão điện treo rồi cái tên cũng không quản lý cụ thể sự vụ nhưng hòa cô tại nhân tộc địa vị cực kỳ đặc thù nàng là duy nhất còn sống sơ đại nhân tộc lại cùng nam sơn sông lớn các loại trở thành nhân tộc thay phiên công việc điện đời thứ nhất trường lão là tất cả nhân tộc trong mắt cao nhất bối phận tổ m ã i tại nhân tộc cao tầng có được thật lớn lực ảnh hưởng tại toàn bộ nhân tộc cũng có được cao thượng danh vọng nghe nói mới công việc vật điện bên này phát triển được có chút không giống người thường lần này tới đây tận mắt xem nam sơn nghe xong cố ý tới đây cùng đi hoặc ô lâm nguyên chuẩn bị từ nhậm điện chủ chi trước đ ề cử tiểu học cao đẳng lòng đảm nhiệm ngươi là ý kiến đến gì lâm nguyên đem tiểu học cao đẳng lòng đẩy lên phó điện chủ về sau vừa vặn tiểu học cao đẳng lòng lại làm ra mới công việc vật điện cái này đại sự trực tiếp tại tổ đỉnh tây nam đã thành lập nên một cái khổng lồ phiên trợ cực đại gia tốc nhân tộc tài nguyên lưu động mà lại thật sự lại để cho không động tổ đ ỉ n h trăm tỷ ở bên trong phạm vi mấy trăm ước tu sĩ chất lượng sinh hoạt lên một cái bậc thang đã chiếm được tuyệt đại bộ phận không động tu sĩ khen ngợi nhân cơ hội này lâm nguyên dùng mình mới có thể xa không bằng tiểu học cao đẳng lòng vi danh cố hết sức thuyết phục trưởng lão viện cùng thay phiên công việc điện hy vọng chính mình phái vị đem tiểu học cao đẳng lòng đẩy lên công việc vật điện điện chủ vị h ã n tin tưởng tiểu học cao đẳng lòng nắm giữ công việc vật điện quyền hành sau đem có thể cho dân tộc mang đến càng lớn biến hóa là dân tộc phát triển làm ra càng lớn công hiến nam sơn nhiệm kỳ đã đến h ạ n nửa đoạn bất quá hơn ba mươi vạn năm liền đem từ nhậm h á n đối tiểu học cao đẳng lòng với tư cách đều nhìn ở trong mắt cũng có ý đem tiểu học cao đẳng lòng với tư cách chính mình người kế nhiệm bồi dưỡng bởi vậy, vậy một mực ủng hộ lâm nguyên hoạt động lần này tới đây cùng đi hỏa cô chính là đều muốn đạt được hỏa cô ủng hộ hỏa cô mới từ nhậm thay phiên công việc điện đại trưởng lão nhưng ở t r ư ở n g lão điện như trước ảnh hưởng cực lớn đã có hỏa cô ủng hộ nam sơn thao tác việc này liền thuận tiện rất nhiều hỏa cô nghĩ nghĩ nói ra với tư cách công việc v ậ t điện đ ị a chủ tiểu học cao đẳng lòng là tuyệt đối đảm nhiệm chương năm trăm hai mươi mốt lại để cho thương nhân tiến cống tại đây mảnh bị vô số người xưng hô n là linh đều địa giới phía bắc nhân viên lui tới trình độ xa không bằng đông nam tây trong bốn phía nơi đây quần thể cung điện rơi trang nghiêm túc mục đúng là mới công việc vặt điện chỗ tiểu học cao đẳng lòng chậm rãi đi vào công việc vặt điện điện chủ sự vụ phòng ven đường điện thành viên thấy đều d ừ n g bước lại có chút túi người trào v ậ n an tiểu học cao đẳng lòng một đường mỉm cười gật đầu cũng không nói chuyện tiến vào điện chủ lâm nguyên lâm nguyên tại trưởng lão điện cùng thay phiên công việc điện là tiểu học cao đẳng lòng bôn tẩu sự tình Tại vặt biết, mọi người đều biết, tên thiên tài việc điện người mọi người người điện công cũng chỗ chủ, được không này hơn đều đều phó chủ, không được bao lâm u uy sẽ khống chế công việc vật điện, trở thành không đình thịnh công điện, động quyền điện việc chủ vặt trở tổ rất ộ t t r o nguyên Lâm n g chứng kiến tiểu học cao đẳng lòng tiến đến thả ra trong tay sự vụ tự mình tới pha trà xanh h ỏ i tiểu tùng ngươi bên k i a thế nhưng là so với ta cái này bận rộn rất nhiều như thế nào hôm nay có r ả n h đến chỗ của ta có chuyện gì nói đi lão lâm ta cam đoan cho ngươi làm tốt tiểu học cao đẳng lòng cảm giác mình là may mắn khi còn bé sinh hoạt mặc dù kháng khổ nhưng n ụ mụ, mụ rất thương yêu chính mình gia nhập cựu nguyên phai sau trưởng giáo đối với chính mình cũng tin đảm nhiệm có ra trên việc tu luyện chưa bao giờ thiếu chính mình cái gì chính là quảng thành t ử lão tổ cũng nói thẳng xem trọng chính mình đem mình đề cử đến không động đến tiểu học cao đẳng lòng ở chỗ này kết giao rất nhiều bằng hưu cũng nhận thức rất nhiều đồng liêu hồng lão các chủ cùng lâm nguyên điện chủ chính là đối với chính mình coi trọng nhất rất bảo vệ hai người tiểu học cao đẳng lòng có thể cảm giác được thiện ý của bọn hắn cũng chân thành đối đ ạ i bọn hắn tiểu học cao đẳng lòng đặt chén tra xuống cười nói thật không có còn lại cái đại sự gì gần đây phía tây thế công trầm dần tài nguyên nhu cầu trên phạm vi lớn hạ thấp các quốc gia vật tư đều theo như kế hoạch hội tụ công việc vật điện trong điện động dấu bắt đầu tăng trưởng cái này linh đều trải qua thời gian ngàn năm không ngừng lục lọi hoàn thiện đại bộ phận sự vụ đã đi vào quỹ đạo mỗi lần trăm năm theo như ước định hướng đại thương thu linh tiền là được sáu ngàn năm t à i hữu có lẽ có thể đem trích cấp cho hắn tài nguyên cùng linh tiền gấp đôi thu trở về lâm nguyên cảm thán nói cái này còn lại bốn ngàn năm liền toàn bộ là đại thương đạt o được cái này linh tiền cũng quá nhiều ta lo lắng sáu tiểu học cao đẳng lòng gật đầu nói đúng nha ta tính ra xuất hiện sai lầm còn phải nghĩ cách đem cái này đại bộ phận linh tiền cầm trở về đây đối với đại thương cũng là một loại bảo hộ nếu không chắc chắn mắt người hồng miệng tiếng tại đại thương bất lợi lâm nguyên gật đầu nói ngươi tư duy nhanh ẹ n ngự có châu ngọc chắc chắn mưu tính nói mau tới n g h e một chút tiểu học cao đẳng lòng vây vây tay cười nói khen trần rồi khen trần rồi kỳ thật không chỉ là đại thương còn có còn lại thương nhân cũng thông qua mua bán kiếm lấy một chút cũng không có số lượng linh tiền ta đã nghe được có người ở nghị luận nói thương nhân một không gieo trồng linh quả linh dược hay không luyện chế đan dược linh khí chẳng qua là đem những này tài nguyên theo giáp mà đưa đến đất m à liền kiếm lấy vô số linh tiền cái này trả giá cùng đoạt được không xứng vị chi không ngờ lâm nguyên gật đầu nói ta cũng nghe đến nơi này tốt chỉ trích trưởng lão viện cá biệt trưởng lão còn lén cùng ta thông khí muốn ta chú ý sự phát hiện này giống như tiểu học cao đẳng lòng đạo theo trả giá cùng tiền lời đến xem đúng là không yên ổn nhất định chúng ta chỉ cần đem cái này không công bằng làm sơ điều chỉnh lại để cho hắn cân đối đứng lên nghĩ đến có thể trừ khử ngoại nhân chỉ trích a nói như thế nào thương nhân sở dĩ bị chỉ trích một là trong tay nắm giữ linh tiền quá nhiều h a y là mọi người cảm thấy bọn hắn làm ra công hơn công hiến không nhiều làm bố trí cho nên chúng ta muốn giảm b ấ t thương nhân trong tay linh tiền gia tăng thương nhân công hơn công hiến tiểu học cao đẳng lòng đạo chúng ta lại để cho thương nhân tiến cống là được lâm nguyên tinh thần chấn động vui vẻ nói tiến cống ôi chao cũng là biện pháp chẳng qua là cái này thương nhân vô số mỗi người cống phẩm lựa chọn lại cần hào hào mưu tính một phen tiểu học cao đẳng lòng đạo điện chủ ý của ta là thương nhân tiến cống không nạp còn lại cống phẩm chỉ nạp linh tiền linh tiền lâm nguyên có chút chăn chờ như vậy tướng ăn cũng không quá tốt trực tiếp chính là theo người ta trong tay đoạt tiền đi tiểu học cao đẳng lòng gặp lâm nguyên t h ầ n sắc biết rõ lâm nguyên suy nghĩ giải thích nói chúng ta nhân tộc tất cả mọi người tự cấp tổ đỉnh t i ề n cống nếu không nào có tài nguyên tổ chức đại quân khai cương q h u ấ t thổ thanh lý núi rừng các quốc gia tộc nhân như thế thương nhân cũng không có thể ngoại lệ tộc nhân gieo trồng linh quả bọn hắn tựu lấy linh quả t i ề n cống môn phái tu sĩ luyện chế đan dược bọn hắn tựu lấy đan dược t i ề n cống mà thương nhân bọn họ sản xuất chính là linh tiền đương nhiên phải dùng linh tiền tiến cống lâm nguyên nao nao nhìn xem tiểu học cao đẳng lòng Cảm giác lời này tiểu ố t có cũng đạo lý, cũng không b ế thế tiến kiếm t t như nào phản、bác. Đương nhiên, tiến công số lượng, cũng xứng đáng chỗ khác nhau. ngạo bán, kiếm được hơn, phải nhiều nạp, mua bán nhỏ, chỗ khác phải được bác. i Yêu số mua mua ít đi nạp, n học ư n không thể không nạp. g là, tuyệt thể Tiểu đối h cao đẳng lòng nhìn lâm nguyên liếp tiếp tục nói ta tập hợp linh đều ngàn năm qua giao dịch mua bán số lượng vãng à lai tình huống tính toán theo công thức một phen tả hữu cân nhắc cảm thấy dùng thương nhân mỗi lần giao dịch kiếm lấy linh tiền một nửa với tư cách cống phẩm giao nạp là một hợp lý trị số một nửa. lâm nguyên thế nhưng là biết rõ hiện tại cái kia có chút lớn thương nhân trong tay có bao nhiêu linh tiền muốn đem trong tay bọn họ một nửa lấy đi những thứ này thương nhân chẳng phải là muốn náo đẳng tiểu học cao đẳng lòng bề bộn cường điệu đạo là từ công bố tiến công sau mới mua bán kiếm lấy một nửa trước kia không tính lâm nguyên gật gật đầu như vậy khá tốt nếu như muốn đem hiện tại thương nhân một nửa thân ra tiến công lấy đi s á c thực quá nghe rợn cả người lâm nguyên đạo cái này sự kiện ngươi liền sáu tiểu học cao đẳng lòng bề bộn ngăn cản nói điện chủ việc này phương lược ta đã chuẩn bị cho tốt ngươi đứng được xem trọng được xa trưởng trứng mắt, n hai ư không hề h t ỏ đáng địa phương, n g ư ơ liền theo r ự c c tiếp sửa ữ a Nói xong, đ m một cái ngọc c giản đưa h Lâm n giới u y ê n t ế p phần phiên tục thao tác việc này, ta cảm thấy được, tốt nhất cùng thay thương Theo việc cảm được, cùng công việc nói này, điện thương nghị i về g luật viện bên kia rút người đến phụ trách lâm nguyên nghe xong suy nghĩ một chút nói tiểu tùng ngươi băn khoăn được có đạo lý chúng ta quản phát tiền nhưng là không tốt quản lấy tiền ta đây phải đi cùng đại trưởng lao thương nghị nhưng là cái này để sướng công vân vẫn là của ngươi tiểu học cao đẳng lắm không lắm để ý mình bây giờ công vân giá trị rất nhiều hầu như đều dùng không hết nghe vậy cười nói nói đến đây công vân ta còn có không ít hiện tại đang muốn sử dụng điện chủ ta nghĩ nghỉ ngơi một thời gian ngắn tiến không động đi dạo lâm nguyên a một tiếng nhìn kỹ hướng tiểu học cao đẳng lòng nhưng thấy tiểu học cao đẳng lòng đạo vận d ạ n dạo lại pháp lực ngưng trệ quy tắc như ẩn như hiện không khỏi cả kinh nói tiểu tùng ngươi muốn t r ù n g kích đại la tiểu học cao đẳng lòng một mực ở lâm nguyên mỹ mắt phía d ư ớ i phát triển tu vị cảnh giới đột nhiên tăng mạnh tiến vào thái ớt mới năm trăm ngàn năm liền tiến vào thái ớt đình phong hôm nay mới đi qua hai mươi vạn năm vậy mà đều muốn chủng kích đại la cảnh giới phần này thiên tư thật sự không thể tưởng tượng nổi tiểu học cao đẳng lòng cười nói là có cảm giác này cho nên ta nghĩ tại không động đi dạo bên trong tiên thiên đạo vẫn càng thêm tiếp cận đại đạo nhìn xem có hay không có thể có t r ợ ở đột phá tiểu học cao đẳng lòng tu luyện cùng hắn công việc vặt điện người khác không giống thời gian ba phần một phần dùng để làm việc một phần dùng để kết bạn tiêu khiển cuối cùng một phần mới quay về động phủ tu luyện thật sự không có bất kỳ khổ tu dấu hiệu bị cái kia chút ý t ẩ n cư tại thủ dương sơn láo tổ tông đám bọn họ đã biết chỉ sợ hiểu ý ở bên trong mất nhất định trực tiếp bạo tẩu lâm nguyên nói không ra lời hắn đứng ở thái ớt đỉnh phong mấy trăm vạn năm nhưng vẫn là không có mảy may đột phá cảm giác người này so người nha được ném giờ khắc này một mực vô cùng tin cậy chiếu cố tiểu học cao đẳng lòng hắn rõ ràng sinh ra một loại đã quen thuộc lại lạ lâm tâm tình đó là đố kỵ là một loại đã mấy trăm vạn năm không có xuất hiện ở lâm nguyên trên người tâm tình lâm nguyên thở dài a i ta đố kỵ hảo tiểu tử rõ ràng để cho ta lại sinh ra đấu kỵ cái này tâm tình ngươi đem sự vụ an bài tốt hay đi đi hy vọng ngươi lần này đột phá thành công cho nhân tộc thêm nữa một pho tượng đại la đạo tôn Trước trở huynh hoàng nền đệ, về. không động sơn tính cả bốn phía ba mươi sáu tọa phó p h ò n g tổng cộng trăm vạn g i ả m phạm vi là bên trong núi nghe nói năm đó lao tổ chính là ở chỗ này mặt bên ngoài ước vạn g i ả m có đại trận bao phủ cùng không động tổ đ ỉ n h và trăm tỷ ở bên trong không động ngăn cách tự thanh nhất thể là nhân tộc lớn nhất t i ê n thiên độc phủ tiểu học cao đẳng lòng cũng không có đi vào không động sơn trăm vạn g i ả m bên trong chỗ đó vô số đạo pháp quy tắc cũng không có hấp dẫn tiểu học cao đẳng lòng ánh mắt tiểu học cao đẳng lòng bình men theo cảm giác của mình dạo chơi khắc đi bất chi bất giác đi tới không động sơn bên ngoài linh quả khu rừng đây không phải tiểu học cao đẳng lòng lần đầu tiên tới nơi đây với tư cách công việc v ậ t điện điều hành các các chủ thời điểm tiểu học cao đẳng lòng liền từng đã tới nơi đ â y thị xát với tư cách n h â n tộc lớn nhất tiên tiên động phủ linh quả khu rừng tại toàn bộ n h â n tộc trong chiếm hữu địa vị trọng yếu nơi đ â y sản xuất tiên thiên linh quả rất được n h â n tộc tu sĩ truy phủng vốn lấy đời t r ư ớ c có sự vụ quan sát chính là toàn bộ khu rừng phẩm loại cùng sản lượng vội vàng mà đến lại vội vàng rời đi nhưng bây giờ vô sự một thân nhẹ có thể dựa vào tính tình tại trong núi rong chơi bồi hồi tận hưởng trong đó niềm vui thú tiểu học cao đẳng lòng cũng không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu không có ở trong núi rừng du lịch là cùng đại bảng cùng một chỗ lao tới n h â n tộc bắc cương chiến trường bắt đầu đi cái kia đã là hơn bảy trăm ngàn năm trước chuyện hiện tại đại bảng vẫn còn kim tiên cảnh giới g á n g chịu đi chính mình cũng đã đụng chạm đến đại la cánh cửa cái này tiến độ đúng là nhanh một chút tiểu học cao đẳng lòng đem tu luyện sự tình lắc tại sau đầu đem một cây leo lên đến bản đảo trên cây cho đẳng lôi kéo xuống hắn nhận ra loại này cho đẳng thích nhất leo lên tại linh thực trên hấp thu linh thực chất dinh dưỡng cái này gốc bản đảo bị c u lên linh tính sẽ một năm t r a n lệnh qua một năm trăm năm thời gian sẽ linh tính mất hết mục nát mà chết tiểu học cao đẳng lòng cũng không thi triển pháp lực nhẹ nhàng lôi kéo lấy cho đ ẳ n g chậm rãi chấn động từng điểm từng điểm đem cho đ ẳ n g theo trong đất bùn rút ra tìm được cho đ ẳ n g dễ cây trong hạch tâm đằng túi ở đằng kia đằng túi hai đầu dễ cây trên tất cả đánh cho một cái bế tắc sau đó đem đoạn này dễ cây bóp đoạn vứt trên mặt đất chẳng được bao lâu cái kia đằng trong túi thì có thứ đổ vật chậm rãi nhúc nhích đứng lên đều muốn bài trừ đi ra dễ cây nhưng bị bế tắc t r â ngăn cản trước sau nhuyễn động mấy lần chậm rãi sẽ không triển h a i tiểu học cao đẳng lòng đắc ý cười, cười. đối phó loại này bại hoại áp thực thủ đoạn hắn vô cùng nhất sở trường dù cho đã qua mấy trăm ngàn năm cũng không có một điểm quên đi thò tay tại bàn đào trên cây vỗ vỗ loại này bàn đào cây nghe nói là tại thiên giới lấy hẳn giống cần được chín mươi năm một quen thuộc một viên vào trong bụng có thể chống đỡ một cái hóa thần cảnh giới tu sĩ mười năm khổ tu chi công rất được cấp thấp tu sĩ truy phủng tiểu học cao đẳng lòng hái được khối có chút phát dục bất lương trẻ trung thanh đào với tư cách thù lao nghe răng nết miệng mà đem viên này vừa chua sót lại chát quả đào ăn hết chậm rãi đi thẳng về phía trước linh quả cũng không phải tùy tiện g e o xuống là được cần cân nhắc thổ nhưỡng ánh mặt trời linh khí độ ấm nhân tố có có thể thành mảnh gieo trồng có lại cần cùng còn lại thảm thực vật cùng một chỗ trồng bởi vậy ước vạn giảm phạm vi tuy lớn nhưng thực đang trồng linh quả núi rừng nhưng vẫn là chiếm một phần nhỏ nơi đây không phải bộ lạc núi rừng đại bộ phận trồng chính là dùng để khỏa bụng đỡ đói bình thường trái cây hoàn cảnh nhu cầu không có như vậy h ả k h á c hầu như đều là mảng lớn mảng lớn gieo trồng nơi đây gieo trồng trái cây linh dược đại bộ phận là cần hơn mấy trăm ngàn năm thậm chí vài vạn năm mới có thể ngắt lấy bởi vậy số lượng trên nhưng là không có khả năng nhiều lắm cũng không có khả năng thành tập phim trong tiểu học cao đẳng lòng nguyên một đám đỉnh núi bỏ đi cũng không ngắt lấy cái kia chút ít thành thục linh quả mà là đang trong rừng tìm kiếm các loại không muốn người biết quả dại mỗi lần tìm được một viên liền hoan hô tung tăng như c h i m s ẻ như là đạt được tuyệt thế kỷ chân giống như cao hứng trong núi linh mạch đều có không động tổ đình linh thực điện tu sĩ trải bớt đại bộ phận linh thực cũng bị quản lý rất khá không cần tiểu học cao đẳng lòng đi quan tâm tiểu học cao đẳng lòng liền tránh đi linh thực khu hướng cái kia chút ít dốc đứng khó đi không nên trồng linh thực khe núi bớt đi hắn bung ra tâm linh gần sát đại địa q u ê n hết nhân tổ không động phồn hoa cảm giác mình trăm triệu năm đến chính là như vậy sinh hoạt cực lớn lá cây bị ánh mặt trời một heo chậm rãi răng hắn ra bị cuốn bên trong ngủ tiểu học cao đẳng lòng theo trong lá cây tuột xuống đặt mông ngồi trên mặt đất tít túi một tiếng quay người ôm d ễ cây lại đã ngủ sáng sớm sương sớm làm ướt hắn xóa tung tóc chú chim non tưởng rằng cái tiểu ổ, bay tới nhẹ nhàng mổ vài cái bị hắn một cái tắt rọi đi tiểu học cao đẳng lòng quên mất nhân tộc thân phận tại trong núi rừng tìm về tự mình tính linh chi quang khi hắn trên người lòng lánh trên người hắn đạo vận càng phát ra nồng đầm lá cây vang xảo tỏ vẻ đối với hắn hoan nghênh bông hoa thấy hắn lặng lẽ tách ra kiểu diễm nhất đói hoa đỏ bừng lố nồng đ tiền chim chóc vì hắn ca sướng trong núi ra thú rất hỉ hoan khi hắn trên người đi từ từ g ã i ngứa tâm linh của hắn sắp nhập vào cái này mảnh đại địa đại địa cảm thụ chính là của hắn cảm thụ đại địa quy tắc chính là của hắn quy tắc không cần bất luận cái gì đạo pháp cảm n ộ thế gian vạn vật ngay tại trước mắt của hắn toàn bộ hiện ra ngọc thanh tiên pháp khi hắn thân hình trong tự động vận chuyển về sau một cổ có chút quen thuộc cảm giác lạ lâm công pháp đã ở trong cơ thể hắn vận chuyển cùng quá thanh tiên pháp cũng không cao thấp sang hèn chi phân chậm rãi liền dung hợp ở cùng một chỗ tiểu học cao đẳng lòng cũng không để ý tới đi theo viên hầu chơi đùa đuổi lấy vừa mới học bay chim tức khắp nơi phịch vui sướng tiếng cười tại trong núi rừng nhộn nhạo tiếng vọng tiểu học cao đẳng lòng tại đỉnh núi đã ngủ chim chóc đám bọn họ hàm đến xinh đẹp đoá hoa rơi tại trên người của hắn viên hầu đám bọn họ đưa tới mấy cái r i ụ t bàn đảo nhưng hắn lần này ngủ lực giục quả đào nát hoa tươi heo rũ hắn vẫn còn ngủ say chậm rãi chim chóc cũng không tới viên hầu cũng tìm còn lại bạn chơi đi tiểu học cao đẳng lòng như khối nam thạch bị m sau rơi gió g thổi, nhật n chiếu giấc đó liền cười tình thò tay một vòng trên mặt tất cả đều làm bùn trận mắt nhìn lại Thanh niên kia đang niên mỉm cao ư cười ờ i khỏi nói, nhìn mình, không c ca, ngươi như tùng ca h bẹt vả và vào mồm khinh thường nói xong rồi à con mắt cũng không tròn mũi rất cao khuôn mặt không đủ mượt mà cả được giống như n ó i bụng một triệu năm giống nhau còn đẹp trai cao ca nghe lời này cảm thấy quen thai một chút hồi tưởng đây không phải lúc ấy tại thiên đình công việc vặt trong điện hai huynh đệ một lần nữa gặp mặt nói làm mà nói ư cao ca cười ha ha thò tay sờ mó lấy ra mấy cái hạ thông t nói ngươi ăn cao tùng tay phải có chút run dày nhận lấy hạ thông t ném vào trong miệng cờ rốt cờ rốt mà bắt đầu ăn thở dài chính là cái này vị chính là cái này vị cái này mấy viên cây thông không già hạ thông t là năm đó cao tùng cho cao ca cao ca không nỡ bỏ ăn một mực tồn tại hơn ngàn vạn năm sau qua tay lại cho cao tùng ăn cao ca mặt mũi tràn đầy cười vui cũng không chê cao tùng một thân cất chim bùn thỏ tay ôm lấy cao tùng dùng sức mà vỗ vài cái t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba đem tiểu tùng đưa vào điện chủ vị quảng thanh tử chân đạp tường vân chậm rãi về phía trước phi hành không ngừng mọi nơi dò xét linh đều cảnh trí gật đầu đối bên người cùng đi từ hàng nói cái này địa giới nhân số sợ không có hơn mười ư ớ người đều vượt qua tổ đ ỉ n h bên kia tư hàng cười nói đúng n h a tổ đ ỉ n h có được hôm nay quy mô là vô số nhân tộc anh hảo tích mấy trăm vạn năm c h i công nhưng này linh đều bất quá là ngàn năm c h i lực tiểu tùng c h i tài thật là thông thiên triệt đ ị a p h í a sau hai người là nam cực cùng xích tinh tử nam cực nghe xong từ hàng nói chuyện tiếp lời nói tiểu tùng tri năng xác thực cao minh nhưng tiểu tùng có thể đem tài năng của mình đầy đủ thi triển đi ra nhưng cũng là đại sư huynh tuệ nhãn như đốc tự tay đem tiểu tùng đ ề cử tiến tổ đ ỉ n h tiểu tùng mới có lần này thành tựu i quảng thành tử vây vây tay cười nói trải qua chúng ta đ ề cử nhập tổ đ ỉ n h x i ể n giáo nhất mạch đệ tử tính bằng đơn vị hàng nghìn cũng chính là tiểu tùng thành tựu i cao nhất tự nhập tổ đ ỉ n h chi sau tiểu tùng theo chúng ta nơi đây lấy được trợ lực không nhiều lắm ngược lại là thông qua hắn tranh thủ chúng ta bây giờ đã nắm giữ mười tám cái các chủ vị ừ còn có tiểu tùng phó điện chủ địa vị cao nay đều tiểu tùng tri năng không để cho mã sát tư hàng cười nói đại sư h i n h nói đúng từ nhỏ lòng nhập tổ đình nhậm chức về sau chúng ta cấp dưới các phái đệ tử lòng dạ cũng cao rất nhiều thiệt giáo đệ tử thấy ta dạy đệ tử cũng thần khí không đứng dậy bốn phía từng đạo lưu quang x ẹ t qua vô số tiên đạo tu sĩ theo đông tây nam bắc hội tụ tới đây linh cầm minh gọi linh thú cầm nhẹ sinh cơ bừng bừng cũng không ai lưu ý đang từ từ phi hành bốn người quảng thanh tử dừng thân hình nhìn xem trời quang mây tạnh linh đều cùng đầy trời lưu quang thể hiện ra một cổ kỳ dị cảnh tượng thở dài như thế cảnh tượng hồng hoang vạn gia tộc cái nào có thể so sánh nghĩ mô phỏng ba người ngay vậy đều gật gật đầu cùng nhân tộc so sánh với lúc này hồng hoang còn lại chủng tộc cùng dã thú không giống bốn người bay đến một tòa ba trăm trượng cao cực lớn tòa nhà biểu đinh trước hoa anh thảo ba chữ to tại đứng trên tòa nhà tản ra có chút hào quang t ừ hàng giới thiệu nói cái này hoa anh thảo linh mẫn đều có tên tiệm rượu kia mua bán bích loa xuân long huyết ngọc dịch đều là lừng lấy nổi danh rượu ngon nhìn thoáng qua b ố n phía t h ò tay che m i ệ n g thấp giọng nói cứ nghe ông chủ là điếu ngư đảo mạc sở đạo hưu quảng thành từ năm nào, nào cao thấp nhìn t h o á n g qua cái này so ngọc hư cung cao gần thập bội cực lớn tòa nhà biểu đinh nhẹ gật、đầu. đi theo từ hàng tiến vào chín mươi ba tầng sân thượng tòa nhà building bên trong tầng cao gần ba t r ư ợ n g mặt đất đều ba thước dày ngọc thạch phố liền tường thể thì là khối lớn vật liệu gỗ chế tạo đều bị đạo pháp cấm chế vững chắc nhưng là không ngờ lắc lư t r o n g t r ư ợ n g phạm vi lầu trong cơ thể là một cái hình tròn phòng rơi là tả nước cờ trăm chỗ ngồi giờ phút này đang ngồi nước cờ trăm người đều thần thái nhàn nhã nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ tại uống rượu nói chuyện t i ế m có tư khách đón đang muốn mời đến từ h à n g nói ta định rồi mặt trời mùa xuân cư tư khách đem bốn người lĩnh tiến vào một gian nhã phòng chỉ trong chốc lát thì có tiểu tu sĩ như nước chạy mà đưa lên trà xanh rượu ngon cùng đặc biệt cái ăn từ hàng đem quảng thành tử đưa đến cấp cao nhất mời đến các sư huynh ngồi xuống bưng chén rượu lên nói đại sư huynh quản lý chúng ta xiển giáo triệu ước đệ tử càng vất vả công lao càng lớn sư đệ kính đại sư huynh cầu chúc đại sư huynh sớm ngày được chứng nhận hôn nguyên nam cực cùng xích tinh tử cũng cùng uống chén rượu từ hàng lại hướng hai vị sư huynh kính rượu cười nói hiện tại nhân tộc cái ăn càng ngày càng tính xảo thực tế cái này hoa anh thảo càng là tốn không ít tâm tư ở phía trên ba vị nhấm nhắc một hai bốn. q ca ca rượu qua ba tuần ử n giao qua ngũ vị quảng thành tử đặt chén rượu xuống hỏi cái kia công việc vặt điện điện chủ lâm nguyên một mực ở trường lão điện hoạt động muốn tự nhậm điện chủ đem tiểu tùng đẩy lên đi việc này là thật từ hàng vội trả lời đại sư huynh việc này xác định không thể nghi ngờ ta tại trưởng lao điện mấy cái trưởng lao trong đều được đến tin tức xác thật lâm nguyên từ nhậm đã thành kết cục đã định sẽ chờ tiểu tùng lần này xuất quan mà bắt đầu biểu quyết để cử tiểu tùng tiếp nhận công việc vặt điện nam cự có chút nghi kỵ nói từ hàng sư đệ cái này lâm nguyên điện chủ vì sao coi trọng như thế tiểu tùng cam lòng đem điện chủ vị tặng cho tiểu tùng từ hàng lại đang nhã phòng bố trí xuống một cái cơm chế nhẹ dọn g cười nói cái này lâm nguyên điện chủ bất quá là các phái thực lực bất phân thắng bại nhiều mặt thỏa hiệp kết quả tại nhiều lần đảm nhiệm điện chủ trong mới có thể trung dung làm người coi như là vai trò thấp nhất có thể hết lần này tới lần khác khi hắn cái này đảm nhiệm công việc vật điện làm ra từ trước tới nay trói mắt nhất chiến tích hắn lâm nguyên cũng là có tự mình hiểu lấy biết rõ đây là tiểu tùng chi năng bố trí không dám tiếp tục tham công bởi vậy đã sớm bắt đầu ở trường lão điện hoạt động muốn đem tiểu tùng đưa vào điện chủ vị việc này không động thượng tầng đều biết đều hâm mộ vận may của hắn đâu quảng thành tử nghe vậy nhẹ nhàng thở ra nói như thế nói đến cùng thiết tần môn là không có quá lớn quan hệ thiết tần môn là nhân tộc môn phái thứ nhất quảng thành tử liền lo lắng trong lúc này có thiết tần môn tay chân từ hàng suy nghĩ một chút nói thiết tần môn gần đây có chút co rút lại không có phát hiện với hắn đám bọn họ nhúng tay g i ấ u vết sáu hoa anh thảo chín mươi tám tầng mặc sợ cùng hỏa cô cách khách sạn cấm chế nhìn xem xiển giáo bốn cái đại la đạo tôn tiến vào khách sạn cười nói xem ra cái này điện chủ vị xiển giáo cực kỳ coi trọng liền quảng thành tử sư huynh cũng ngồi không yên tự mình tới đây đốc chiến đề cử hỏa cô cười nói xiển giáo rốt cục có thể ra một cái điện chủ vẫn là công việc v ậ t điện cái này quyền cao chức trọng vị trí bọn hắn có thể ngồi được mới là lạ xiển giáo những năm này yên lặng c y t h ấy tại tổ đình đã tích xúc tương đối thực lực hùng hậu lần này biểu quyết chính là xiển giáo thực lực đại triển bày ra mặc s ở ngựa đầu tới một ngụm long huyết cười nói quảng thành tử đa mưu t ố c trí hắn đã sớm biết nhị gia thân phận mới đem nhị gia đưa vào tổ đình thừa cơ phát triển lớn hắn xiển giáo thực lực hừ hừ nếu không phải nhị gia sáu hỏa cô cười nói đây là l a o tổ sáng sớm tốt lành lập n g ư ờ i đưa cái gì khí mặc s ở cười hì hì rồi lại cười nói mấy người bọn hắn nghĩ đến phải không biết rõ các ngươi nhưng thật ra là chuẩn bị đem nhị gia đưa lên thay phiên công việc điện đại trưởng lão vị a nếu như đã biết sẽ là như thế nào một phen kinh hỷ đâu h ò a cô an ủi tiểu sở ngươi đều được chứng nhận đại la như thế nào còn xem không khai mở lão tổ là cái gì tu vị cảnh giới chuyện hắn quyết định lúc nào xuất hiện qua độ lệnh nếu như nói nhân giáo muốn dần dần rời khỏi chúng ta đây rời khỏi thì tốt rồi quan tâm cái này mấy ngàn v ạ n năm cũng có chút mọi mệnh các tiểu tử làm được đều rất tốt để cho bọn họ đi giày v ò a mặc sợ chỉ là có chút không c a m l ò n g chúng ta vất vả khổ cực đánh rứt xuống cái này tốt cục diện cứ như vậy chắp tay nhường cho x i n giáo chi nhân đi quản lý cảm giác cảm thấy quá mức tiện nghi bọn họ hòa cô cười nói nên chúng ta vẫn là chúng ta không có bất luận cái gì cải biến đạo môn tam giáo truyền đạo n h â n tộc nhiễm nhân tộc số mệnh n h â n tộc cũng bởi vậy cường thịnh đứng lên đây là gắn bó đối với tổn song phương đều có chỗ tốt sự tình n h â n tộc nếu muốn trở thành trong thiên địa duy nhất nhân vật chính đơn trích nhân giáo một nhà thực lực vẫn là hơi có vẻ đơn bạc chỉ có đạo môn tam thanh cùng một chỗ mới có thể ngăn trở tây phương giáo cùng nữ hoa nhìn xem mà lại tam thanh b u ồ n nhất thể đồng đều được bản cổ khai thiên tri công đức cộng hưởng nhân tộc số mệnh nhưng là thiên đạo chiều hướng phát triển chương ũ n g k ô n nhân ảnh g là cá nhân ý chí chỗ h ý năm trăm hai mươi bốn nhân tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đại la đạo tôn lúc cách vạn năm nghìn năm tiểu học cao đẳng lòng một lần nữa hiện thân tại không động lâm nguyên nghe đến tiểu học cao đẳng lòng tới chơi bệ bụn đẩy ra tất cả sự vụ đi ra ngoài đem tới chơi tiểu học cao đẳng lòng tiếp đi vào tiểu học cao đẳng lòng tiến vào không động tám trăm năm sau không động cấm chế mở rộng ra ngăn cách trong ngoài tổ đình chi người cũng không biết tiểu học cao đẳng lòng đã tân chức đại la tiểu học cao đẳng lòng tân chức đại la sau thu hồi trí nhớ kết trước đối đạo pháp quy tắc lại càng sâu lý giải chỉ tốn mấy ngàn năm liền củng cố đại la cảnh giới giờ phút này đứng ở lâm nguyên trước mặt khí thế không hiện phong khinh vân đạo gió nhẹ mây bay nhưng lâm nguyên có thể trở thành không động công việc vật điện địa, địa chủ đó cũng là thành tinh nhân vật một chút cảm ứng liền lộ ra thần sắc kích động đều muốn thò tay vỗ vỗ tiểu học cao đẳng lòng bà vai cũng đã không quá phù hợp ngượng ngùng bông xuống tay Tốt người sáng tạo cái kỳ tích tu luyện chưa đủ trăm vạn năm liền tân trước đại la so với phục hy thiên hoàng cũng muốn có chỗ vượt qua thật sự là thật đáng mừng lâm nguyên nguyên lai trong lòng còn có chút g h e n ghét theo tiểu học cao đẳng lòng mỉm cười thản nhiên tan thành mấy khói thiệt tình thành ý cung trúc tiểu học cao đẳng lòng nhân tộc cơ bản là do thái ớt kim tiên đám bọn họ đang xử lý nhìn như quyền cao chức trọng nhưng ở tu đạo c h i lộ trên kỳ thật cùng kim tiên cũng không có bản chất tiến bộ nhưng cùng đại la bất đồng toàn thân không có một tia giống nhau đây là cánh mạng tầm thứ bay vọn đối hồng hoang thiên địa nhận thức đối đại đạo lý giải s a không phải thái ớt có khả năng bằng được giống như tại rất cơ bản thực lực biểu hiện trên mười cái tám cái kim tiên đình phong miễn cưỡng có thể chống đỡ một cái thái ớt kim tiên sơ kỳ nhưng là muốn giết chết mười cái tám cái thái ớt đình phong cũng không quá đáng là đại la kim tiên nói ra tức giận công phu mà thôi tiểu học cao đẳng lòng hướng lâm nguyên có chút không n g ờ i nói cũng là bởi vì điện chủ nhiều năm chiêu cố mới có tiểu tùng hôm nay lâm nguyên bể bộn tránh đi không bị tiểu học cao đẳng lòng chi lễ la h o i mở rộng ra cười ha hà dưới tay mình đi ra một cái đại la đạo tôn thật sự là thật đáng mừng sự tình chính mình tuy là nhiều lần đảm nhiệm công việc v ậ t điện rất bình thường một cái nhưng là không chịu nổi chính mình vận khí tốt nha chiến tích đã có chính mình xem trọng người kế nhiệm cũng cường h ã n đến t ự điểm về sau còn có ai dám ở bên thai mình nóng x ò m cách một ngày lâm nguyên liền hướng trưởng lão điện đưa ra đơn xin từ chức trưởng lão điện đóng cửa thương nghị biểu quyết đồng ý lâm nguyên đơn xin từ chức cũng đồng thời đề cử công việc v ậ t điện phó điện chủ tiểu học cao đẳng lòng tiếp nhận điện chủ chi trước tin tức chuyên gia dù cho sớm có tâm lý mong muốn nhân tộc các cấp tu sĩ cũng cực kỳ chấn động rất nhiều người cũng biết lâm nguyên tại tổ đình là tiểu học cao đẳng lòng thuyết phục sự tình nhưng tất cả mọi người cho rằng lâm nguyên là ở giúp đỡ tiểu học cao đẳng lòng cạnh tranh kế tiếp nhiệm điện chủ vị tuyệt đối thật không ngờ lâm nguyên vì đem tiểu học cao đẳng lòng đẩy lên điện chủ vị không thiết sớm chấm dứt chính mình nhiệm kỳ chỉ vì cam đoan tiểu học cao đẳng lòng không sơ hở tí nào tiếp nhận rất nhiều có trí tại công việc vật điện điện chủ chi t r ư ớ c đẳng cấp cao tu sĩ bị tin tức này đánh cho trở tay không kịp cam tức đến cực điểm tiểu học cao đẳng lòng cái này phó điện chủ tuy nhiên làm được sinh động nhưng đều muốn tiền nhiệm công việc vật điện, điện chủ cũng không phải không có người cạnh tranh trái lại theo nhân tộc bên trong quá dương rất nhiều điện quán điện chủ đều biểu hiện được cực kỳ xuất sắc đều là tiểu học cao đẳng lòng cạnh tranh công việc v ậ t điện điện chủ vị cường đại đối thủ nếu không lâm nguyên cũng sẽ không thuyết phục lâu như vậy vẫn không thể thật có năm chắc n h â n tộc tài nguyên lưu động nhanh hơn sử dụng hiệu suất trên diện rộng tăng lên những thứ này tài nguyên không phải làng không đến rơi xuống linh thực điện mấy trăm ngàn năm vất vả cần cụ không ngừng cải tiến linh thực trồng hoàn cảnh gia tăng linh thực trồng diện tích hoàn thiện linh thực trồng giống bỏ ra vô số mồ hôi mới bảo đảm nhân tộc tài nguyên sử dụng số lượng linh khí điện tất cả đại luyện khí xưởng quanh năm lò lửa không nghỉ Vô số pháp bởi ả o n vì ngọc su điện công việc vặt điện giới luật điện so sánh với còn lại điện quán mơ hồ rất cao nhất cấp rất nhiều điện chủ có lẽ cảm thấy hạ giới thăng nhiệm thay phiên công việc điện trưởng lao vô vọng lại không muốn tiến vào trường lao viện nhà hàn rỗi đều đập vào công việc vặt điện điện chủ chủ ý Về p h ầ nhưng ngọc su điện cùng giới luật điện, n giới mọi su luật đều n hôm n thành ra, cái kia cái đã đã thành áo đại ọ nay c người phá hư quy tắc nha căn bản không để cho còn lại người máy sẽ một ngày thời gian liền xác định xuống một cái đằng chức ẳ có cái này danh sưng ơ chính là phục hy thiên hoàng đại trưởng lão hôm nay chứng được hôn nguyên vĩnh hằng bất hủ tại nhân tộc tế bái danh sách trong xếp hạng đệ tam vẹn vẹn tại thanh sư lao tổ về sau thành phố thiên hoàng bị triệu ngàn tỷ tộc nhân tề b á i chẳng lẽ tiểu học cao đẳng lòng điện chủ cũng có thể men theo thiên hoàng con đường đi đến được chứng nhận h ô n nguyên kết quả như vậy ai cũng không dám vọng tưởng nhưng là không ngại tất cả có trí công việc vật điện điện chủ vị đẳng cấp cao tu sĩ thả lòng trong lòng trong bản tính thành thành thật thật ốn tại chính mình một mẫu ba phần mà thu hồi chính mình tất cả tâm tư cùng giai tranh chấp có thể so công vân so chiến tích so nhân mạch so thực lực thậm chí còn có thể nhiều lần k h u tài cần phải một cái thái ớt kim tiên đi cùng đại la đạo tôn so sẻ mới thật sự có chút khi dễ người ai cũng không muốn bị khi dễ ừ chuyện này coi như làm không có phát sinh giống nhau mười cái điện chủ như là còn lại điện chủ liếp nhao n h a u đến tham hướng tiểu học cao đẳng lòng chúc mừng tâm ý chi chân thành cùng còn lại không người nào dị. dù sao tất cả mọi người là nhân tộc cao tầng trong lòng vẫn là có cơ bản tố cầu đều nguyện ý nhân tộc mạnh khỏe hôm nay hồng hoang thiên địa lực lượng trí thượng nhân tộc có thể gia tăng một cái đại la là thiên đại v i ệ c vui nhân tộc can toàn liền có hơn một phần cam đoan nhân tộc đối ngoại chinh phạt cũng sẽ nhiều một phần trợ lực thậm chí nhân tộc số mệnh cũng đang không lên cái bậc thang thay phiên công việc điện ra mặt là tiểu học cao đẳng lòng tấn cấp cử hành một cái long trùng khánh điện hướng triệu ngàn tỷ nhân tộc biểu hiện nhân tộc cường thịnh mời mấy trăm ngàn quốc mấy trăm vạn môn phái đại biểu tham dự đại đ i ể n qua đi thay phiên công việc điện đại trưởng lão nam sơn nhận được tiểu học cao đẳng lòng phí tổn kết toán báo cáo không khỏi cười ha ha như vậy lễ ăn mừng từ trước đều là tốn thời gian cố sức phí tài nguyên mỗi một lần đều hao phí cực lớn nhưng lại không thể không cử hành đó là một tuyệt đối có tất yếu hình thức là dân tộc thực lực biểu thị công khai bởi vậy nam sơn sớm có xuất huyết nhiều chuẩn bị có thể tiểu học cao đẳng lòng đưa tới kết toán báo cáo biểu hiện mấy những g à n vạn k á c h phí thương nhân hai h quý ăn ở phí tổn, toàn vạn diễn nơi n ở bộ bị mấy vạn đại thương nhân diễn hai nơi đi,、những、thứ này thương nhân vì đại t được cơ h ộ này, lẫn nhau cạnh thương r a n ớ lớn mới n công điện nạp linh tiền mới đạt được. Những thứ này g giao việc được. vặt đại một thật đạt thứ số h ư nhân bởi vậy mới có thể tự mình ra trận chiêu đ á i các quốc gia quốc chủ tất cả môn phái trưởng lao trưởng giáo cũng không biết có bao nhiêu mua bán ở nơi này vài ngày chiêu đ á i trong đạt thành những thứ này đại thương nhân kinh doanh đặc biệt linh quả linh dược linh cựu mới có cơ hội mang lên lễ ăn mừng sau chiến đến tiệc hiện ra ở toàn bộ nhân tộc cao tầng trước mắt cũng cung cấp bọn hắn nhấm nháp giám định và thưởng thức chương ô n g việc vặt t sau t năm toán, lần trăm hai mươi lăm ta đây cái phú hai thay muốn s ố n g đời n h â n tộc quá dương ảnh hưởng tới tất cả chú ý nhân tộc sinh linh mà ngay cả đông hải bên ngoài mấy ngàn vạn năm như một ngày điếu ngư đ ả o cũng tùy theo xuất hiện biến hóa rõ ràng hoa đảo tại cao ca mỹ mắt phía dưới sở kiến kiến trúc đều ẩn chứa nhân giáo vô vi đạo vật không cùng thiên tranh giành không gian không cùng mà tranh giành diện tích k h ô nhưng g cùng người k ô không n hàng hái tranh giành, đình đánh giá đều cùng tự nhiên dung hợp nhất、thể. Minh Nguyệt không dám tự ý di chuyển n g giá chịu thua hái thế, hợp thể, h đều một tự tự may kém, dám may. di ý ở rõ ràng hoa đảo bên ngoài t r ă m thì ở bên trong phạm vi điếu ngư đảo lại bị minh nguyệt sửa trị không ít tân triều kiến trúc đều cự lầu ba trăm trượng trở lên cao ốc toàn bộ điếu ngư đảo bất quá hơn vài người toàn diện nhét vào trong đó một tòa cự trong lầu cũng lộ ra trống trải vô cùng cũng không biết vì sao hắn lại khắp nơi tu kiến trong lúc nhất thời điếu ngư đảo cao chọc trời cao ốc mọc lên san sát như rừng với tư cách linh đều chân bảo đi đại đông chủ minh nguyệt lúc này ở nhân tộc địa vị lại bất đồng người thường bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân đại thương đã thành nhân tộc đệ nhất phú thương có được vô lượng linh thiền nhưng với tư cách toàn bộ nhân tộc thương nhân trong suy nghĩ tài thần nhân sinh thần tượng đại thương tại nho nhỏ chân bảo đi đông chủ trước mặt không chút nào không dám khinh thường thất lễ nguyên nhân chính dùng tên giả là cao minh minh nguyệt chỉ cần là xuất hiện ở chính thức nơi một thân trang phục nhất định cực kỳ xa hoa màu đầu cây t r â m bảo p h ụ đai l ư n g vân dày phối kiếm l ư n g đeo bội ngọc tay cầm như ý tất cả đều trước tiên là thiên linh bảo sáng mủ tất cả khách nhấn mắt t i ệ n tay ném ra ngoài quả tiên linh dược cũng tận là khó gặp thực phẩm lại càng không lúc có cao cấp linh thú huyết n ụ c bị hắn đẩy ra đấu giá chân bảo đi còn kinh doanh linh bảo phù lục cùng đại trận mà lại đều là đi giá cao lộ tuyến được n h â n tộc tổ đình có tiền nhất một đám đại thương nhân truy phủng minh n g u y ệ t tự nhiên sẽ không kinh doanh thế nhưng là hắn có hậu đài nha có cái sẽ không đâu bỏ chạy quay về điếu ngư đào hỏi cao ca trải qua cao ca đề nghị hắn tạo dựng chân bảo đi mà lại chỉ đấu giá giá cao sản phẩm mỗi tháng chỉ khai mở một cuộc đấu giá hội còn lại thời gian lộ vẻ chơi đùa nhẹ nhõm vui sướng cực kỳ mãn nguyện nhưng hôm nay đứng ở cao ca trước mặt minh nguyện lại vẻ mặt buồn rười rưởi tuyệt không mãn nguyện cao ca nằm ở xích đu trên l â y động n h ó á n g một cái thưa cắm ở bên người thật dài cần câu có chút rung rung mấy trăm năm cũng không thấy một con t h ù g luồng long mắc câu nhìn minh nguyện liếc cười nói ai ôi b à nhân tộc đệ nhất phú nhị đại không đi linh đều hưởng thụ nhân sinh như thế nào chạy đến cái này bờ biển gió lạnh thổi đã đến ít có nha minh nguyện đối phu thương không có gì cảm giác theo cao ca nơi đây nghe đến phú nhị đại cái từ này lại vô cùng có hứng thú biết rõ ràng trong đó hàm nghĩa sau liền tự phong đệ nhất phú nhị đại nhìn t r u n g quanh tất cả nhân tộc phú thương thật không có cái k i a phú nhị đại có thể so sánh qua được hắn chính là chút ít phú một đời cũng không có cái nào dám nói chính mình so với hắn càng có tiền minh nguyệt vẻ mặt đau khổ nói đại gia ta đây cái phú nhị đại muốn xong đời ta nhanh không có tiền a cao ca có chút kỳ quái tiểu tử này bán đi nhiều như vậy thứ đồ vật thái dương chân hỏa tiên tiên linh bảo linh thú yêu thú hung thú chân thân cũng không ít trong tay thế nhưng là tích lũy rất nhiều linh tiền làm sao sẽ không có tiền đâu hỏi là chuyện gì xảy ra tiền của ngươi đi đến nơi nào minh nguyệt nói Nhị ra đem ta là đi, hỏi ra ta có bao nhiêu tiền, sau đó muốn ta đem đi, là cao ó b nhiêu tiền, muốn những này tiền toàn tổn ứng sau ta trong tay ra, đó đem bộ ca h thể ỉ có lưu n ử thành. Cao ca đến hưng thú hỏi vậy ngươi có bao nhiêu tiền minh nguyệt chỉ vào xa xa một tòa ba trăm n h triệu cao cao ốc nói tiền của ta vừa mới trả đầy hai tòa nhà cao ốc đệ tam tòa nhà giờ mới bắt đầu dùng cao ca thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết ni mã quả nhiên không hổ là nhân tộc đệ nhất phú nhị đại tiền này lại là dùng cao ốc tính toán khó trách cao tùng muốn tìm hắn phiền thoái chữ hàng nhiều như vậy linh tiền không cần đoán chừng đều ảnh hưởng đến toàn bộ nhân tộc linh tiền vận chuyển thật sự là đáng lời ngươi không có tiến cống ư minh n g u y ệ t vội hỏi nạp nha mỗi lần trăm năm ta đều là đúng giờ tiến cống chưa từng có khất nợ qua tại không động cũng không có ai so với ta tiến cống càng nhiều vậy ngươi bình thường không tốn tiền sao hoa nha ta mỗi ngày đều đi bên ngoài ăn được ăn thứ đồ vật mỗi lần đều muốn hoa mấy trăm linh tiền ta còn mua thật nhiều t ổ n lấy đại gia ngươi bây giờ muốn ăn ư hồng hoang linh tiền hết sức đáng giá người bình thường một cái linh tiền có thể ăn no minh nguyện tiêu phí mấy trăm linh tiền ăn một nữa đã là chính cống phú nhị đại siêu cấp phá sản diễn xuất cao ca vẫy vây tay ý bảo không nên kỳ quái nói ngươi cũng chỉ mua đồ ăn không tốn tiền mua cái gì khác đồ minh nguyệt biễu mong ô i m nói chứ ăn ra uống hương vị thật nhiều linh đều cũng không có cái gì thứ tốt cao ca nằm lại xích đu tiểu tử này mỗi lần đấu giá ít nhất có thể thu nhập hơn trăm ứ c ngẫu nhiên ném ra ngoài một cái vạn trượng cao thấp hung thú thân thể càng là thu nhập qua trăm tỷ có thể mỗi ngày chỉ phí tiêu mấy trăm mấy ngàn khó trách tích lũy nhiều như vậy linh tiền đại gia ngươi cho ta ngẫm lại biện pháp như thế nào tiêu hết những thứ này linh tiền nhị gia có thể nói một ngàn năm bên trong hoa không hết những số tiền này muốn để cho ta để mắt minh nguyệt cũng hiểu được ý khuất n h à món tiền nhỏ nhiều tiền tốt giả bộ lầu một lại một lầu ánh vàng rực rỡ sáng lắc lắc thật tốt xem vì sao không thể làm cho mình giữ lại đâu nhị ra làm điện chủ về sau trở nên thật là bá đạo cũng không có trước kia thú vị cao ca có chút nhức đầu tại hôm nay cái này vừa mới thúc đẩy sinh trưởng buôn bán h ư n g hoang nếu muốn dùng tiền thật đúng là không dễ dàng đại bộ phận tu sĩ cả đời tiêu dùng tối đa có lẽ đều là quả tiên linh đan cùng linh khí trên cũng là vì tu luyện hoặc là tranh đấu có thể hết lần này tới lần khác minh nguyệt chính là bán cái này vẫn là bán xa hoa nhất một bộ phận cũng không thể lại để cho hắn đi mua người khác loại kém hàng a về phần cái ăn và bình thường quần áo dụng cụ thực không hao phí mấy cái linh tiền rất nhiều tình hình kinh tế căng thẳng trương tu sĩ quanh năm suốt tháng cũng không tốn một cái linh tiền tại cái ăn trên giống nhau trôi qua rất tốt cao ca nghĩ nghĩ nhìn thoáng qua xa xa cao lớn tòa nhà b i i u đ i n g nói nếu không như vậy ngươi tìm hỏa tùy giúp ngươi cải tạo cải tạo cái kia ca ú mỗi lần một tầng mở rộng một ít không gian phân cách lớn nhỏ với tư cách đạo pháp so tài sân bãi ừ theo h ó a thần luyện thần hợp đạo bắt đầu đi phía trên thiên tiên tâm giai chân tiên tâm giai kim tiên tâm giai thái ớt tâm giai biến thành thập ngũ giai trận đấu mỗi lần nhất giai liệt kê một cái t ố p một trăm bảng trên bảng ngươi liền cho bọn hắn ban thưởng linh tiền minh nguyệt nhãn tỉnh sáng lên ai cái này biện pháp tốt nếu như để cao một ít tiền thưởng nhất định sẽ có thật nhiều người đến tham gia trận đấu như vậy có thể xem náo nhiệt ta xem ngươi một tòa lầu có chín mươi chín tầng chẳng qua là đấu pháp không dùng được nhiều như vậy còn có thể cấm pháp vật lộn có thể luyện khí có thể luyện ăn có thể so khí lực đại có tốc thể so tốc độ nguyễn h h a sao n n dù ư ơ i chỉ cần nghĩ đến, cũng có nghĩ thể đến, trận đ lấy ấ ra làm cho đ ầ cái g thắng người, ngươi đại ề tiền u Nguyệt cho bọn hắn thêm tiền thưởng. Minh bọn đ hỷ nhảy dựng lên nói ta đây phải đi tìm hỏa tùy ca ca lại để cho hắn giúp ta cải tạo ca o ố c cao ca ngăn cản ó i không n ổ i ngươi hãy nghe ta nói hết ngươi có thể tìm hỏa tùy giúp ngươi làm đệ nhất tòa nhà như vậy lại là nhưng là chỉ một tòa ca o ố c tăng thêm so tài tiền thưởng cũng không hao phí ngươi bao nhiêu tiền ngươi bắt được hỏa tùy giúp ngươi cải tạo tốt ca úc sau phải đi tìm ngọc tần lại để cho hắn ăn bài Tại t nhân ộ cao ở bên luyện luyện t ca xem minh nguyện xứng sở cười nói đi đem ngươi cùng ngọc tần cộng lại cộng lại trước làm dự toán có bao nhiêu tiền ngay tại nhiều ít quốc khai triển mở rộng trận đấu ngươi không phải mỗi tháng vẫn còn kiếm tiền ư kiếm được chất rồi liền lại tạo một tòa không được bao lâu ngươi có thể tại tất cả quốc trong phủ kiến tạo một tòa lớn như vậy lâu nói đến đây cao ca mớn nếu như một mặt xuất tiền có thể sẽ đả kích minh n g u y ệ t tính tích cực hay là muốn có chút mắc ngọt n lại để cho hắn có chút niềm vui thú đề nghị minh n g u y ệ t ngươi xem đến lúc đó sẽ có rất nhiều tu sĩ tới tham gia trận đấu bọn họ ăn ở cũng là có người nguyện ý tiêu phí ngươi trước tiên có thể tại cao ốc chung quanh kiến trúc một ít cửa hàng b ả viện thuê cho một ít tiểu thương người để cho bọn họ đi bàn cai ăn An bài khách đại ế n này bộ phận thu nhập không nhiều lắm, nhưng thắng thăm thu t lắm, vào ở, cái bộ liên n tục k h ô gia ngừng, cũng có thể d bù một ít người chi tiêu. Minh Nguyệt con mắt bắt một Minh mắt ít tiêu. Nguyệt t người con chi đầu ỏ sáng, cuộc a ra, biện pháp này tốt, biện pháp này tốt. ha ha, ta ca ca, hỏa ca ca nhanh, của ta chân bảo cao o bảo giọng ngọc cùng cùng thương nói, lại biện biện phải đi việc này này tấn lượng này. chân pháp pháp chỗ đây tùy tốt, tốt, tìm một Rất sẽ x ấ tất t tại trong. hiện phủ Đại bên cả quốc c u ra, cuộc so tài này có muốn hay không lấy cái danh từ đâu làm cho người ta nghe xong cũng biết là chúng ta làm ra đến cao ca cười nói ngươi không phải lấy cái nhân tộc tên gọi cao minh như ngươi lại để cho hỏa tùy cho ngươi xếp đặt thiết kế một cái đại đ ỉ n h treo ở cao ú c trên đỉnh cùng cao ú c cấm chế tương liên khiến cho chói làm cho người ta nhìn chăm chú trên có khắc cao minh hai chữ muốn bắt mắt nhất người tới vừa nhìn đẫu nhiên đây là cao minh cao ú c sau đó thì sao đấu pháp liền kêu cao minh đấu pháp giải thi đấu cao minh luyện đan giải thi đấu cao minh phi hành giải thi đấu sáu chương năm trăm hai mươi sáu nhân đạo rầm rộ nhân tộc phát triển biến chuyển từng ngày vượt ra khỏi tất cả mọi người dự đoán kể cả cao ca cũng kể cả nhấc lên cái này liên tiếp phát triển cao trào cao tùng dựa vào lấy phiên trợ vô số thành chấn bắt đầu xuất hiện vì sinh hoạt thuận tiện những thứ này phiên trợ thương nhân lại thuê cấp thấp tu sĩ vì chính mình quản lý sinh hoạt sự vụ những thứ này cấp thấp tu sĩ cùng là thương nhân quản lý cửa hàng mua bán cấp thấp tu sĩ cùng một chỗ đã thành hồng hoang nhân tộc nhóm đầu tiên ngành dịch vụ người làm bọn họ hậu bối cũng chính thức thoát ly bộ lạc đã trở thành dân thành phố tổ từ cùng quốc phủ cái này một loại có được cực lớn nhân khẩu số lượng quản lý cơ cấu khi bọn hắn chung quanh cũng chầm chậm tạo thành cực lớn thành thị vô số cấp thấp tu sĩ theo trong bộ lạc bị mang ra ngoài là nhân viên chính phủ phục vụ là đặc biệt thương nhân phục vụ kiếm lấy ít ỏi linh tiền bọn hắn đầy cõi lòng ước mơ nhìn xem trong thành thị cao nhất kiến trúc trói cao minh lầu cổ vũ chính mình cố gắng tu luyện nghĩ đến một ngày kia có thể đi bên trong trận đấu quá quan trả tướng bảng lưu danh đạt được lớn tiền thưởng hoặc bị đại môn phái chiêu đi thu làm đệ tử hoặc bị đề cử đến tổ đình ngọc su điện toàn quân bắt đầu càng thêm huy hoàng nhân sinh nhưng có thể ở cao minh giải thi đấu trong đạt được thứ tự người dù sao cũng là sỗi đại bộ phận người vẫn còn là trong thành thị dừng lại xuống dưới bọn hắn bị thu nạp đi mới khai trương cửa hàng bán vật phẩm hoặc là bị mới xuất hiện xưởng chiêu đi học tập tài liệu luyện khí xử lý hoặc là đi xử lý d ư liệu cho luyện đan sư chăm sóc lò lửa bởi vì linh tiền sử dụng có thể nhanh chóng có hiện giá trị tất cả mọi người có thể ở trả giá nhất định được lao động sau đạt được một phần thu nhập n h â n tộc lưu động chiều sâu cùng sáng tạo chiều sâu bị đầy đủ mà kích phát đi ra n h â n tộc phát triển không còn là một mặt theo không động tổ đình đi xuống dưới rất nhiều biến hóa tại nhân tộc tầng dưới chót này sinh khởi xướng tầng dưới chót đã nhìn quen lắm rồi lại bởi vì khoảng cách nguyên nhân không động tổ đ ỉ n h còn hoàn toàn không biết gì cả tây phương chiến tuyến như trước chậm chạp đẩy về phía trước tiến cách mỗi vạn năm sẽ thanh lý ra mảng lớn lãnh thổ báo tiễn đưa không động tổ đ ỉ n h cùng đợi tổ đ ỉ n h ăn bài tộc nhân vào ở n h â n tộc bộ lạc bởi vì linh quả lâm xuất hiện đã có cố định nơi cung cấp thực vật không cần lại đi theo con mồi bốn phía rời đều dựa vào linh quả lâm cách đó không xa tại nơi thích hợp kiến tạo phòng bò định cư xuống dưới hình thành thành từng mảnh thôn trấn phiên trợ nhỏ cũng tùy theo xuất hiện linh tiền tràn ngập đến nhân tộc sinh hoạt các mặt khát sâu mà ảnh hưởng nhân tộc sinh hoạt tiểu học cao đẳng lòng danh tiếng cũng vì vậy mà chuyển khắp tất cả nhân tộc thôn xóm tiểu học cao đẳng lòng tại nhiệm chức công việc v ậ t điện điện chủ ba trăm ngàn trong năm một phương diện ủng hộ thương m ậ u ngành sản xuất phát triển theo buôn bán kéo dài đến tác phường đủ loại xưởng bắt đầu đại lượng xuất hiện bọn hắn là nhân tộc đã mang đến đủ loại sinh hoạt đồ dùng gồm xứ luyện thiết sơn thuốc n g ộ m dịch ngành sản xuất chẩm dài xuất hiện cũng bị thương nhân nhanh chóng mở rộng đã đến n h â n tộc các quốc gia lãnh địa trong đi cũng gián tiếp để cao nhân tộc luyện chế phát bảo, linh bảo năng lực một phương diện khác tức thì gia tăng thôn xóm núi rừng cải tạo thông qua mấy trăm ngàn năm không ngừng đến thử trong núi rừng cũng tạo thành một cái tốt tuần hoàn bởi vì quả lâm ruộng thuốc có thể hoàn toàn thỏa mãn nhân tộc sinh tồn nhu cầu đối giá thu săn bắn độ mạnh yếu thì có chỗ chậm lại giá thu trong xuất hiện manh thu linh thú tỷ lệ liền gia tăng thật lớn một khi xuất hiện manh thú cùng linh thú trong thôn làng cao thủ liền tập thể xuất động vây bắt linh thú nhân tộc tộc nhân đã chiếm được càng nhiều nữa linh thú huyết nục à n g thêm có lợi cho tu luyện sinh ra cấp thấp cao thủ sát xuất đã ở bay lên nhân tộc thế thế đại đại lẩm bẩm tiểu học cao đẳng lòng điện chủ cho thôn xóm mang đến chỗ tốt cũng trực tiếp ảnh hưởng tới mới một lần thay phiên công việc điện nhiệm kỳ mới t u y ể n cử thay phiên công việc điện đại trưởng lão nam sơn tại yêu nhiệm kỳ sau đoạn cơ bản đình chỉ đối với chính mình thanh danh tên l dương ngược lại bỏ mặc nhiều mặt lực lượng đối tiểu học cao đẳng lòng công tích tiến hành tuyên truyền xiền giáo hệ thống là tiên phong tiết giáo cũng bông thành kiến giúp đỡ cổ vũ cái kia chút ít nhân giáo cổ lão đại phái cũng mở một con mắt nhắm một con mắt mặc cho tiểu học cao đẳng lòng thanh danh truyền khắp các quốc gia hưng giã còn không phải âm thầm đầy lên một chút đã đến nhiệm kỳ mới t u y ể n cử tạm phương hợp lại lực khiến cho tiểu học cao đẳng lòng nhẹ nhõm đã lấy được thay phiên công việc điện đại trưởng láo vị chính thức du ngoạn sơn thủy nhân tộc đệ nhất nhân bảo tọa h â n tộc tiến nhập tiểu học cao đẳng lòng thời đại trong nghề thịnh vượng may mắn vạn dân an khang là tiểu học cao đẳng lòng thời đại tốt nhất khắc họa vô số ngành sản xuất đang không ngừng mở rộng trong thành thị sinh ra đời bị các thương nhân dẫn tới nhân tộc từng cái nơi hẻo lánh nhân tộc nội tỉnh càng để lâu càng dày tiểu h ê n tài học cao đẳng lòng i tổ chức toàn bộ nhân tộc các quốc gia tất cả tổ từ tất cả thôn xóm lực lượng tốn thời gian một trăm linh năm biên soạn linh thực đại điện kỹ cảng trình bảy mấy trăm vạn linh thực gieo trồng phương pháp c h ì n h bày và phân tích những thứ này linh thực công hiệu đã trở thành chỉ đạo n h â n tộc linh thực phát triển là quan trọng nhất tư tưởng lý luận đem gieo trồng chi đạo phát dương quan đại lại liên hợp tất cả đại thương xã tất cả thành thị công việc vật quản lý cơ cấu cộng đồng biên soạn bách công khảo thi nhớ cường điệu buôn bán sưởng tại nhân tộc phát triển tác dụng trình bày và phân tích các ngành các nghề tầm đó tồn tại sống nhờ vào nhau quan hệ công việc vật quản lý chính sách đối tất cả ngành sản xuất quản lý tác dụng bị các quốc gia công việc vật quản lý tu sĩ tiêu chuẩn tất cả đại thương gia càng là chạy theo như vị tranh nhau cạnh mua tôn sùng là ra dặn dò tử tôn kỹ càng nghiên cứu tiểu học cao đẳng lòng nhậm chức thay phiên công việc điện đại trưởng lão tám mươi và năm nhân tộc đã lấy được hồng hoang đông bắc bảy thành trở lên lãnh thổ còn thừa ba thành lãnh thổ trên hơn ba mươi cái chủng tộc liên hợp một mạch ngang nhiên hướng nhân tộc phát động công kích tiểu học cao đẳng lòng tự mình xuất t r i n h dẫn đầu mới một đời n h â n tộc đại la đám bọn họ cứng rắn tiếp địch quân đại la tố xác vân giới kỷ phòng ngự không địch ba mươi đại la vây công không dưới từ điện truy tung hoành không địch chém liên tục đối phương bảy tên tôn đại la kim tiên nhân tộc mới một đời đại la biểu hiện ra ra cường hạ thực lực đại thương đông tể võ ngụy đều trận trạm ba vị địch quân đại la nhịn lưu đại hùng thanh đằng phùng cười cười các loại cũng đều có thu hoạch cơ hồ đem đối phương hơn ba mươi vị trí đại la giết cái tinh quang nhân tộc đại quân thừa cơ đánh lén bất quá hơn nghìn năm liền toàn bộ lấy hồng hoang đông bắc tri địa theo có hồng hoang một phần tư thổ địa nhất thời danh tiếng không hai uy áp hồng hoang vạn gia tộc lúc này tiểu học cao đẳng lòng ngưng tụ nhân tộc số mệnh đã dài đến đại la đình phong liền trảng nhị thi tu vị cảnh giới va chạm và hôn nguyên cánh cửa cao ca lại là một phen buôn ba mời ra ngọc thanh chiếu thư sắc phong cao tùng là nhân tộc địa hoàng hội tụ vô tận nhân tộc số mệnh một lần hành động đem cao tùng đẩy lên hôn nguyên t r i cảnh v i n h hằng bất hủ cao ca tự mình lái xe đem cao tùng theo hàng tỷ nhân tộc trong mắt t i ế t đi đưa vào đại la tiên h hiệp trợ ngọc t h à n h thánh nhân quản lý hồng hoang thiên địa lại trăm hai mươi v ạ năm n hồng vân tự ngọc su quân đi sau đoàn trong chỗ hết tài năng sát phạt quyết đoán kiên nghị quả cảm dũng cảm quả quyết nhiều lần đảm nhiệm lữ chính quân đang tiến vào đại la được thụ điện chủ vị dẫn đầu nhân tộc đại quân đánh giết bốn p ư ơ n g tự bắc mạ tây do tây vòng nam quét ngang hồng hoang các tộc diện tộc vô số bị đề cử là thay phiên công việc điện đại trưởng lão hồng vân dùng đại trưởng lão tôn sư tiếp tục chinh chiến tại trấn nguyên tử t i ệ t giáo vạn tiên dưới sự trợ rút xoắn giết hiệp trợ phía nam các tộc chống cự nhân tộc tiến công hơn m ộ ư ơ i vị trí đại thần thông người đánh xuyên qua hồng hoang vùng phía nam các tộc đem tất cả hồng hoang trung tộc đổi vào trước địa giới nhân tộc chiếm cứ hồng hoang tám phần địa giới thành t i ể u khai thiên tích địa đến nay lớn nhất công vân cao ca mời ra trên thanh chiếu thư sắc phong hồng vân làm người hoàng dùng nhân tộc vô thượng số mệnh trợ hồng vân tiến vào hôn nguyên cũng đưa vào vũ dư tiên hiệp trợ thông thiên thánh nhân quản lý hồng hoang cao ca đem hồng hoang địa giới chia ra làm năm thiết ngũ đế d u n g lý tuyền là thanh đế hạt phương đông một vạn tám ngàn quốc d u n g hỏa cô là xích đế hạt phía nam một vạn tám ngàn quốc d u n g lưu vân là bạch đế hạt tây phương một vạn tám ngàn quốc d u n g nam sơn là hạt đế hạt phương bắc một vạn tám ngàn quốc d u n g c a chấm đen là hoàng đế hạt trung ương hai vạn hai nghìn quốc nhân tộc tiến vào ngũ đế cộng trị thời đại tám trăm nhân tộc đại la uy áp thiên địa hồng hoang vạn gia tộc n h ợ n m bộ vùng khỉ hò có gãy tầm đó chương năm trăm hai mươi bảy cơ duyên này rơi vào tại con ta lý tinh trên thân k i nương nương chúng đ ư ta nhân tộc trải qua yêu tộc giết chóc đứng vững vụ yêu đại chiến dù lực lượng ít ỏi lại quyết trí tự cường tại lao tổ dẫn đầu hạ một đường vượt mọi trông gai không màng sống chết tại mê ngông hồng hoang liều chết chém giết ra một mảnh thuộc về nhân tộc lãnh địa trải qua tam hoàng trị thế nhân đạo dân hưng cuối cùng ngàn văn năm cuối cùng chinh phục hồng hoang ước vạn chúng tộc thành vì thiên địa duy nhất nhân vật chính đến ngũ đế cộng trị thiên hạ lại có vu tộc dương nhiệt muốn c ư ớ p đoạt trung ương tri quốc bị hoàng đế cá chấm đen đánh bại vu tộc di thi mấy trăm vạn từ đó hồng hoang lại không v u tộc tung tích lại có long tộc trẻ trung phản địch tại phương nam n h ấ t lên thao thiên cự lãng bị xích đế hỏa cô chém tận d i ế t tuyệt lắng lại lũ lụt hồng hoang tất cả hải thần thần sông hồ thần long tộc kinh hồn tăng đảm nao nhao hướng sở thuộc nước phủ biểu thị thần phục hồng hoang thiên địa bởi vậy biện thanh hà yến sóng nước không thể lao tổ phân chín mươi bốn phẩy không không nước cộng đồng quản lý thiên hạ thấm thoát đã ngàn vạn năm cốc cốc cốc. sau đó lại là chúng ta thương quốc thái tổ phải lao tổ khâm điểm phương pháp chỉ quản lý vạn ước quốc thổ liêu lao đầu mỗi lần đều làm ộ t bộ này liền không có chuyện xưa mới sao thuyết thư tiên sinh bên trái đằng trước lập trụ hạ một chương bản trà trước một cái mặt chữ điển thiếu niên một mặt không kiên nhẫn dùng tay gõ cái bàn reo lên thuyết thư tiên sinh bị đánh gãy nhìn một cái cười khẩy nói lý thất lang ngươi tới nghe ba lần cố sự chỉ khen thưởng một đồng tiền ngay cả tiền trà nước cũng còn thiếu lại muốn nghe chuyện xưa mới muốn nghe chuyện xưa mới cũng được có phải là trước tiên đem tiền trà nước cho kết lại khen thưởng cái linh tiền cả sành đường trà khách đồng loạt nhìn sang đều một mặt danh manh ý cười mấy một chuyện tốt còn móc ra mấy cái đồng tiền tay trái ngược lại đến tay phải tay phải ngược lại đến tay trái phát ra đ i n h đinh đ à n g đ à n g tiếng vang lý thất lang có muốn hay không ta mượn ngươi mấy cái tiền đồng lý thất lang lại tới uống bạch trà nha lý thất lang giận dữ đang đứng lên đưa tay hướng trong ngực móc đi xuất ra xem xét chỉ có mấy cái đồ chơi nhỏ cùng một bao ăn uống ăn vặt đồng tiền lại là một cái cũng không lập tức biến mặt ngượng ngùng đem đồ vật lại nhét trong ngực nổi nóng nói tiểu ra ta lần này quên mang tiền đi ra ngoài quay đầu liền đem tiền trả nước cho n g ư ờ i bổ sung nói xong cũng không có gì mặt mui tiếp tục ở tại trà lâu quay người liền bước nhanh ra ngoài sau lưng chuyển đến cả sảnh đường tiếng cười đỏ bừng cả khuôn mặt lý thất lang trở ra cửa quay đầu hướng trà lâu gắt một cái khinh thường nói muốn tiểu ra ta linh tiền n ằ m mơ quay đầu đổi thành một phòng đồng tiền đập chết n g ư ờ i cái múa mép k h ư a môi nhìn s á c trời còn sớm bất quá là vừa qua vang buổi trưa cũng đã không có đi dạo hào hứng tăng thêm trên thân chút xu bạc cũng không đành phải dẹp đường hội phủ chuyển qua hai đầu đường cái lý thất lang tìm đầu hẻm nhỏ Lừa g ạ thương đến đại một cái p ủ để bên cạnh ngõ nhìn hẻm, t r ớ dưới hướng trước c chân đạp một cái, không mà lên. Tại cao cây cháy lóc, cũng sau ra hoa ngang phía đầu không không khoảng khét không nhẹ nhàng thấy, trông ngời, đằng lên, trượng trên tường rào nhẹ nhàng trống, liền tiến viện vườn hoa đường mòn, bóng, cây cũng không có người trông thấy. liền nên ngang hướng về phía trước viện tại lối đi ư đạp đến. một mà một tử, t rào là về bị đông nước nam việt châu hàng dư phủ ninh hải huyện tiền đường quan tổng binh lý an chính cùng phu nhân nói chuyện sau khi nghe được viện hoa vườn tiếng vang trên mặt nổi lên nộ nổ khí nói ra phu nhân ngươi xem một chút cái này nhiệt tử lại trốn học đi ra ngoài chơi bửa không phải để không cho ngươi cho hắn tiền tiêu vặt sao phu nhân vội nói phu tôn chớ buồn mực tĩnh nhiên niên kỷ còn hạ còn không hiểu chuyện tiếp qua mấy năm liền biết nghiêm túc đọc sách tu luyện ân ta không có cho hắn tiền tiêu vặt không phải sao hiện tại trở về phải cũng sớm lý an hừ một tiếng có chút bất đắc gì nói ta lão lý ra thế hệ trung hậu chính là hắn thế hệ này mười mấy huynh đệ cũng từng cái trung thực làm sao liền hắn như vậy gian ngoan không thay đổi đâu cái này về sau làm sao có thể phục chúng t i ê n n à y đường quan tổng binh c h i vị ai t i ê n đường quan tổng binh một mực là lao lý ra ra chủ truyền thừa trưởng khống tiền đường quan mấy vạn binh tướng là tiền đường quan quan thành lớn nhất đầu lĩnh tại lý an cái này một phòng đã truyền đời thứ ba lý an từ trong tay phụ thân tiếp nhận tổng binh tập trung tinh thần tại mình già đi về sau truyền tại con trai mình nhưng cái này còn độc nhất chẳng những không có phụ tổ bối kiên nghị quả cảm ngược lại ngang bướng không chịu nổi mỗi lần đem lý an làm cho nổi giận kéo ra roi liền muốn đánh người phu nhân an ủi phu tôn đường nội tĩnh nhi thiên phú cực giai so hắn những cái k i a đường huynh đệ thông minh nhiều chỉ là tuổi nhỏ hàm chơi thôi chờ thêm chút thời gian nhiều kinh lịch thời sự tự nhiên là sẽ an tâm tu luyện đọc sách người cái này nho nhỏ tổng binh còn không thả trong mắt hắn đâu lý an nghe vậy cười khổ cũng chính là phu nhân mới đối cái này ngang bướng tiểu tử tự tin hơn gấp trăm lần lại không biết chuyện tu luyện lại là phải thừa dịp sớm mấy cái đường huynh đệ tiểu hài đã đánh sắt tốt thân thể bắt đầu s u n g kích luyện khí bình cảnh một khi nhập cảnh liền có thể bắt đầu tu luyện đến lúc đó người ta là một bước nhanh từng bước nhanh muốn siêu việt lại là phải bỏ ra vô cùng gian khổ và cố gắng hoặc là có cái khác cơ duyên to lớn mới được cơ duyên lý an đột nhiên nghĩ đến hôm qua ở ngoài thành đi săn lúc đụng phải người kia cái này có phải hay không là cái cơ duyên đâu lý an nghiên kỵ không đến trăm tuổi đã là hóa thần hậu kỳ tu vi một thân thực lực tại lý gia có thể đếm được trên đầu ngón tay chính là toàn bộ tiền đường q u a n thành có thể có hóa thần hậu kỳ tu vi cũng không cao hơn song trường số lượng nhưng tại mặt người trước lại mảy may không cảm giác được người kia tu vi cảnh giới lý gia lão tổ đã đạt luyện thần sơ kỳ lý an đi được gần cũng có thể mơ hồ cảm giác được lão tổ cảnh giới cấp độ nhưng hôm qua cùng người kia cùng nhau thịt nướng uống rượu lại không có chút nào cảm ứng giống như cùng một loại người bình thường ở trung đồng dạo chẳng lẽ người kia là luyện thần hậu kỳ hoặc là thời đỉnh cao cao thủ hoặc là là hợp đạo cảnh đại cao thủ thậm chí nói không chừng là tiên đạo cao nhân một nghĩ đến tận đây lý an đứng bật dậy trên mặt chưa phát giác hiện ra hưng ơ phấn chi ý trong phòng tả hữu đi lại cao thủ kia tiền bối nói ăn mình một bữa cùng lao lý ra cũng coi như có chút duyên phận có cần có thể đi tìm hắn nhưng cái này một không có lưu danh hào hai không nói địa chỉ mình lúc ấy cũng không có quá để ý đối người kia cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ chỉ là vừa tài sáng tạo cùng tính nhi thời điểm mới liên tưởng đến việc này chẳng lẽ cơ duyên này rơi vào tại con ta lý t ĩ n h trên thân lý an xuất thân tiền đường quan tổng binh thế ra dù tại thương đông việc lớn quốc gia cái không đáng chú ý tồn tại nhưng dù sao truyền thừa cũng coi như xa xưa như tất cả gia tộc đồng dạng gia tộc tàng thư bên trong ghi chép rất nhiều bí ẩn sự tỉnh có tiên tổ quan sát được tiên người đại chiến có tin đồn tiên đạo cao thủ sự tích có nghe đồn tiên môn đại phái tin tức v v trên thực tế lý gia cùng tiền đường quan tây bên cạnh trăm vạn dặm bên ngoài linh hà phái cũng có chỗ liên hệ một trăm năm liền sẽ dâng lên một phần phong phú cấm phẩm nghe nói linh hà phái liền từng đi ra thiên tiên cấp cao thủ cũng bởi vậy linh hà phái thành ninh hải huyện phương viên mấy trăm vạn g i ả m thế lực cường đại nhất ninh hải huyện tất cả gia tộc đều hy vọng đem nhà mình hậu bối đưa vào trong đó học đạo bọn h ắ n loại này có gia tộc truyền thường người đối tiên đạo cao thủ có phi thường trực quan nhận biết không hề giống phổ thông nhân tộc coi là chỉ là truyền thuyết mà thôi phu nhân thấy lý an đột nhiên thần sắc trở nên kích động coi là lại muốn dạy h ấ n hải nhi bận điệu c h ấ n an nói phu tôn tính nhi chỉ là đi ra ngoài chơi đùa nghịch một chút thời gian cũng không có gặp rắc rối ngươi cũng không thể tù ý trừng phạt hán lý an bị phu nhân một nhắc nhở biết mình có chút vong hình bận điệu thu l i ê m thần sắc cơ duyên còn chưa tới tay xác thực không thể được ý miễn cho trong đó ra cái gì đừng rẽ bị người cho nhìn trộm đi nương nương ngươi ở đó không ngoài phòng lý tính cất giọng nói vừa nói vừa hướng trong phòng đi phu nhân nhìn lý an một chút thấy trên mặt hắn chẳng biết tại sao không có n ộ khí trong lòng an ổn một chút đắp ở đây tính nhi ngươi vào đi lý tính ba bước cầm ũ n g hai bước, c bao an an nhẹ nhảy đi vào phụ mẫu phòng ở nói nương ta mua cho ngươi hoa đào xúc giòn n g ầ n đầu liền thấy phụ thân đang ngồi ở bên cạnh bàn giật nảy mình nói lời đến khỏe miệng xinh xinh nuốt vào phụ thân mới vừa rồi còn tinh thần phân chân lý tĩnh lập tức như chuột gặp mẹo run lầy bầy trong lòng âm thầm tiêu khổ trốn học ra ngoài bị bắt một trận này roi là trốn không thoát Trưng tiểu tử một mặt trung thực quyệt lý phu nhân lại dị thường vui vẻ, đi tới, tiếp nhận lý tính trong tay hoa xúc giòn, đối lý an nói, Tính ra nhi ngươi người cười này giống Nghĩ không nhân nhận Giòn, an nói lại lại vui Đi đối phu là đào hoa sốc Lý lý lý xảo dị vẻ móc ra khăn tay giúp lau một lần lý an h ừ một tiếng hỏi vì sao không đi theo tiên sinh đọc sách lý t ĩ n h t h ấ p giọng nói tiên sinh hôm nay giáo ta đều sẽ lý an cũng không tâm tư quản chút chuyện nhỏ này nhìn s á t trời một chút cắn răng khua tay nói đi đổi thân y phục cùng ta ra khỏi thành một chuyến a lý t ĩ n h còn muốn lấy làm sao từ chối giải thích thình lình nghe tới p h ụ thân lời này không khỏi có chút sửng sốt lý phu nhân cũng kỳ quái nói phu tôn cái này đã qua buổi trưa ra khỏi thành có chuyện gì lý an nhìn nhi tử vẫn còn ngơ ngác đứng tại nhanh đi thay ý phục váy đừng lề mề ân phu nhân ta mang t ĩ n h nhi đi vườn trái cây b i ệ t viện hiện tại chính là hái quả thời tiết để hắn đi làm làm việc miễn cho cái này cả ngày đi dạo không có việc gì lý t ĩ n h đại hỉ nhanh như chấp liền chạy ra khỏi phụ mẫu phòng ở trở lại viện tử của mình đổi thân tay h á o a n mặc g ọ n g à n g phối hợp đeo cung phối kiếm lại nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy trở về lý an đã gọi người dắt tới hai con đỏ con ngươi sư thú quay đầu an đ u ổ i phu có người nói phu nhân ngươi cứ yên tâm ta sẽ không phạt đ o n hắn chỉ là để hắn đi cảm thụ cảm giác tộc người sinh sống gian khổ nói lý à tại tổng bình trong phủ viện, nhưng thai viện, bình nhưng đông phủ đảo, lô l an một điểm ý cùng ũ n không Tĩnh quên đi sợ hãi, thúc giục nói, phụ thân, mò, vườn trái cây thật xa đâu, chờ đợi thêm nữa liền An g giục hãi, thúc phụ thật chờ thêm lộ. Lý Lý trái trời tối. sớm sợ mò mò, đã đi đâu, đợi cây c xa lý, lý tĩnh nhảy lên đỏ con ngươi sư thú tại tám cái thân binh bao vây hạ ra tổng binh phủ n g o ặ t đạo hướng tây trên đường người đi đường nhao nhao né tránh chỉ chốc lát sau liền ra tiền đường quan thành lý an thanh quát một tiếng đỏ con ngươi sư thú thả người vọt lên vượt qua trăm xa mười triệu tốc độ lập tức tăng tốc gấp trăm lần lý tính cười ha ha hương phấn dị thường quay đầu nhìn xem liệu mạng đuổi theo tám con hát i á c ngựa lớn tiếng nói đầu to chớ cùng n é m à. thân binh đầu mục lý đầu to hử không có phản ứng nói một tiếng đồng bạn đều vận khởi công pháp cùng dưới thân hát i á c ngựa liên kết cùng một chỗ hát i á c ngựa mừng rỡ chạy như bay thân thể nhẹ nhàng nhẹ nhõm theo sau mười người hướng tây chạy vội một canh giờ đi ra hẹn bốn n g h n hàng dặm đi tới lý ra rừng quả biệt viện lý an hướng thân binh phân phó một tiếng mang theo lý tính vượt qua biệt viện tiếp tục hướng trong núi rừng bước đi lý tính nhìn sau lưng tám cái thân binh d ư n g bước có chút kỳ quái lớn tiếng hỏi phụ thân c h ú lý tính a có chút bất an nhưng lại có chút kích động thú ẩn ẩn cảm giác hôm nay sẽ phát sinh một chút đặc biệt chuyện quan trọng bởi vậy không rên một tiếng chỉ hiếu kỳ dò xét b ố n phía thể nghiệm phi hành khoái cảm lý an cực lực chú ý chân xuống núi lâm chỉ bay ra gần hai trăm bên trong lại lần nữa nhìn thấy người kia giống như hôm qua nhìn thấy chính giữa rừng núi dạo bước hành tẩu nhìn bay xuống lý an phụ tử một chút túi đầu gỡ ra một lùm g ã dây leo từ dưới đất kéo ra một đầu dễ cây như b ệ n h ngọc cười nói vận khí không tệ thế mà tìm được một đầu ứng nguyên dây leo lý an mang theo nhi tử bay xuống dưới hướng về kia người thi lễ nói lý an xin ra mắt tiền bối lý t ĩ n h cũng vội vàng đi theo hành lễ nhìn trộm nhìn về phía người kia chỉ thấy người kia dài đôi mắt to dị thường sáng ngời trong mắt lộ ra mỉm cười Khuôn m ặ t mà m thái độ hòa ái một bộ thanh niên hình dạng cùng mặt đường bên trên nhìn thấy người thanh niên không hề có sự khác biệt thanh niên bẻ ứng nguyên dây leo tinh hoa bộ phận gãy hai cái đoạn ngắn ném cho lý an phụ tử cười nói ngươi hôm qua mời ta uống rượu ta cũng mời ngươi ăn điểm ăn ngon ấy tiếp lấy còn lại ứng nguyên dây leo ở trên người lao mấy lần t ắ n một cái thanh thúy ngon miệng thấy lý an phụ tử câu nệ đứng liền tìm cái địa phương ngồi xuống đưa tay ra hiệu nói ngồi xuống đi ta cho là ngươi sáng nay liền sẽ tới tìm ta lại trễ chút canh giờ ta liền đi lý an trong lòng nhảy một cái v ộ ừng tiểu tiền bối đợi lý, lý tính ta, ta nói nguyện ý cho các ngươi lý ra một phần cơ duyên nghĩ đến là rơi trên người ngươi ngươi muốn cái gì nói đi lý an trong lòng quý lên mới một nhớ đi bản thân một đường đường, từ sốt ruột lý ạ i giao là quên bản nhi tính nhìn phụ thân một chút thấy phụ thân một bộ lo lắng bộ dáng muốn nói lại thôi biết phụ thân sợ tự mình nói sai nghĩ nghĩ không người nói lý tính muốn bái nhập cao tùng tiền bối muốn hạ đi theo tiền bối học đạo không biết có được hay không lý an nghe xong lập tức yên lòng còn tốt nhi tử không có khinh xuất biết cái gì mới là quan trọng cao tùng nhìn lý tính một chút lắc lắc nói n g ư ơ i ta không sư đồ duyên phận việc này lại là không cần phải nhắc lại lý tính một trận thất vọng quay đầu nhìn phụ thân một chút thấy phụ thân chừng mắt nhìn lại nghĩ nghĩ đối cao tùng nói tiểu tử tư chất ngu dốt dù không thể vào tiền bối mô tưởng nhưng như cũng nguyện ý nghe từ tiền bối dạy bảo ngụ ý chính là ta tuổi con nhỏ không biết cái gì là tốt ngươi kiến thức rộng rãi tùy tiện chỉ điểm một hai ta liền vừa lòng thỏa ý cao tùng cười nói ngươi tiểu tử này một mặt trung thực giống nghĩ không ra lại là người xảo quyệt vừa muốn mở miệng đem hắn giới thiệu đến cựu nguyên phái đi nhìn lý an một mặt lo lắng bộ dáng không khỏi lòng có cảm xúc trong lòng không đành hai cha con này như vậy tách rời v i n h viễn không thời điểm gặp lại nếu như lý tinh tiên cựu nguyên phái y theo hắn cái này phổ thông tư chất tu đến thiên tiên ít nhất cũng cần năm và năm nhưng phụ thân hắn lý an bất quá là hóa thần tu vi đời này dù cho tiến vào luyện thần cảnh giới cũng bất quá mấy ngàn năm tuổi thọ chuyến đi này lại là sinh tử có khác nghĩ nghĩ chỉnh lý một chút đạo pháp cập vật sự t ì n h chỉ tay một cái một đạo linh quang chui vào lý tĩnh mi tâm nói ra đã như vậy liền thu ngươi tại môn hạ của ta hành tẩu hào hào tu luyện đ ợ i đến ngươi cảm thấy thời cơ chín mồi liền ngày nữa bồi núi tìm ta nói xong đứng lên nhìn lý an một chút đem mình không ngăn xong ứng nguyên dây leo đưa tới nói cái này ứng nguyên dây leo tại ngươi sùng kích luyện thần lúc phục d ụ n g có lẽ có chỗ trợ g i ú p nói xong hướng lý ra phụ tử nhẹ gật đầu dưới chân tường vân dâng lên trong chớp mắt biến mất ở chân trời lý an kéo một phát ngốc lăng nhi tử hướng về cao tùng bay đi phương hướng hành lễ cung tiễn thật lâu mới nâng người lên quõng thật dài thở hát ra nhớ tới cao tùng tiền bối lời nói đưa tay liền đem nhi tử trong tay ngắn ngủi một đoạn ứng nguyên dây leo cầm tới Thực kỳ bảo bối lý an g nhìn c vật xuống ý mừng loại này liên quan truyền đạo cao thâm đạo pháp thế nhưng là trong truyền thuyết tiên người mới có thể thi triển tiên pháp mình sở liệu quả nhiên không sai cái này cao tùng tiền bối quả nhiên là người trong tiên đạo Nhi h lại tử là p ú chương d năm trăm hai mươi chín trong mắt tồn thanh minh trong lòng có thiệt ác lý an mang theo nhi tử trở lại rừng quả biệt viện ở hơn một mươi ngày chờ nhi tử chậm rãi thích đứng trong đầu tin tức mới trở lại trần đường sông quan thành lý phu nhân mừng rỡ nhìn thấy nhi tử đi ra ngoài nửa tháng liền trở nên nghe lời hiểu chuyện cũng không tiếp tục trốn học đi ra ngoài chơi đ u ồ n nịch tu luyện nghiêm túc phải làm cho đau lòng người liền phân phó phòng bếp mỗi ngày nấu một cái to bằng đầu người linh điệu trứng đem lý t i n h ăn đến r ụ c tiên r ụ c tử lý t i n h bất quá mới một ư ơ i năm tuổi chính là hoạt bát hiếu động oán t r ờ i oán đất tuổi tác mỗi ngày tiếp xúc bất quá là gia tộc t r ư ở n g á n để ý bất quá là đánh nhau vì thể diện hai mắt đi tới cũng chỉ là trần đường quan mười vạn người nhà cũng may bản tính thuần lương dù sinh ở cái này trần đường quan đệ nhất nhân nhà chật có ngang bướng lại từ không trận thế làm ác sự tình bên ngoài chỉ cùng lý thất lang gặp người người bên ngoài chỉ cho là hắn là lý gia nghèo túng chi thứ không người biết hắn là tổng bình p h ụ duy nhất con trai trưởng có thể nói là trong mắt tồn thanh minh trong lòng có thiên ác đương nhiên cũng bởi vậy cùng cao tùng kết xuống một chút duyên phận được ban cho hạ đạo pháp thu làm cửa hạ hành tẩu điểm này linh quang lại mang cho lý tính một cái rộng lớn vô biên thần kỳ thế giới lý gia tiên tổ từng vị bộ lạc, thủ lĩnh, có tâm kế, đem bộ lạc công pháp vụng sao chép một lần từ đó lý gia công pháp không thiếu ngày càng cường thịnh sau vì thương đông nước sử dụng dạy đến một chút công hân bị phong trần đường quan tổng binh cho nên từ trên xuống dưới nhà họ lý nhận biết đạo thuật công pháp đều là văn tự ghi chép cần trưởng bối cẩn thận r ằ n g giải phương phải thật muốn nhưng cao tùng ban tặng lại vượt xa lý tĩnh nhận biết nguyên lai chân chính đạo môn tiên pháp là cái dạng này tiên pháp tên i ngọc thành lợi mở đầu chính là một bộ sử thi m ả n g lớn từ bản cổ khai thiên thân hóa vạn linh hung thú tung hành tam tộc đại chiến vu yêu đại kiếp nhân tộc tân sinh chinh phản hồng hoàng đến tam hoàng trị thế ngũ đế cộng trị em thay nói lý tĩnh như thân lâm kỳ cảnh con mắt xem nhìn lấy thiên địa biến hóa sinh linh thay đổi trong thai nghe tới khai thiên tiếng vang h u n g thú g à o thét nghe tới triệu ước sinh linh chém giết h ò hét chót mũi ngửi ngửi tiên tiên linh quả hương tâm nghe sinh linh đại chiến đầy trời huyết tinh thân thể cảm xúc cái này đại địa chấn động bất chu sơn ngược lại hủy thiên diệt địa vì n h â n tộc bị yêu tộc tàn sát mà k h ó c giống trú lên vì n h â n tộc đại sát tứ phương mà nhảy c ỡ n hoan hô hồng hoang phát triển bị áp suất tại ngắn ngủi thời gian bên trong một đoạn này in dấu tại lý tĩnh lục thức kinh lịch tái tạo lý tĩnh thế giới quan để hắn với cái thế giới này có cái càng thêm chính xác nhận biết sau đó hắn liền hóa thân một cái nhỏ tiểu nhân tộc xích loã trần chuồn g hành t ẩ u tại hồng hoang đại địa h o ặ c phun ra nuốt vào linh khí thử nghiệm sử dụng linh khí cải thiện tình trạng cơ thể vận dụng linh khí tăng cường sống suốt năng lực nhận ra linh thực cùng linh thu tranh đoạt đồ ăn chậm rãi lý giải các loại dễ h i ể u quy tắc làm việc có chuẩn mực linh lực đổi biến thành pháp lực lấy pháp khu động v ậ n vật uy năng tăng nhiều nhỏ tiểu nhân tộc bắt đầu nghiên cứu các loại quy tắc lắng nghe tự nhiên tiếng trời cảm xúc c ù n phong bạo tuyết liệt diễm nhiệt độ cao chạm đến đại đ i ệ nặng n ề kiến thức ngũ hành tương sinh tương khắc âm dương trao đổi trận m ộ t này g minh bạch quy tắc lý lẽ trước mắt sáng rõ trong lòng một trận thanh minh lại là đã tiến vào cảnh giới kim tiên lý tính mở hai mắt ra hai mắt có thần hướng về phương tây trùng điệp gõ ba cái khấu đầu lần nữa cảm kích cao tùng lão sư ban thường pháp đây là một bộ nối thẳng kim tiên đạo pháp chứa ngàn vạn văn tự ba ngàn quy tắc đạo vận có vô hạn âm thanh lại tự nhiên hương thơm cũng chỉ có dạng này đạo pháp mới là có thể tu luyện tới tiên đạo chân chính như lý gia loại kia chỉ thấy ở văn tự công pháp dù cho có cho dù tốt tư chất cũng chỉ có thể tu đến hợp đạo cảnh giới hơn h một năm nay đến lý tính chân không bước ra khỏi nhà mỗi ngày nghe giảng bài tu luyện ăn cơm đi ngủ thực chất thần hồn một mực đắm chìm trong đạo pháp thế giới chỉ xem ma một lần đạo vận bố trí liền để hắn trăm mạch đều mở linh khí bình thể tự nhiên mà vậy tiến vào luyện tinh hóa khí cảnh giới tiến vào tu đạo muôn h ạ g lý an nghe tới tiếng vang bước nhanh đi đến lý tính tiểu viện thấy nhi tử ở trong viện đứng trang nghiêm trên thân linh khí giặt rào chu lưu không dứt, không khỏi mừng lần nói tĩnh nhi người dẫn linh nhập thể tại lý gia công pháp bên trong bước đầu tiên là đánh sát thân thể đem thân thể đoán luyện tới dị thường cường hành sau đó dẫn linh nhập thể liền đạt tới tu luyện giai đoạn thứ nhất luyện khí kỷ lý tĩnh cũng không ngồn ngắn gật đầu nói đúng vậy phụ thân ta tiến vào luyện khí kỷ đạo không thể khinh truyền dù cho thân như cha con không có đạt được cho phép nhưng cũng là không thể riêng mình trao nhận lý tĩnh lúc này tu vi còn cạn đợi cho tu vi dần sâu đối đạo pháp nhận biết thấu triệt có thể tự căn cứ kiến thức vì phụ thân sửa đổi tu đạo con đường lúc này lại là không đ ổ i lý an cười ha ha vây quanh lý t ĩ n h ngay cả đi vài vòng miệng nói còn ta mười sáu tuổi tiến vào luyện khí nên x ế p đặt tiến hội hạp tộc chúc mừng lý t ĩ n h b ộ i nói phụ thân bất quá là luyện khí kỳ thôi không đáng chúc mừng ta khiêm tốn một chút thời gian còn dài mà kinh lịch đạo pháp còn t â u lý tính tầm mắt đã siêu việt phụ thân đối trần đường quan lý ra nhánh vụn vặt m ạ n cũng không để ở trong lòng hắn thế giới chú định tại tam giới thập p ư ơ n g nho nhỏ trần đường quan sao có thể chứa đựng kim tiên đại năng lý an tỉnh ngộ lại nhìn trên người con trai có cố đặc biệt đạo vận nhưng không có lý ra thương lãng quyết khí tức không khỏi có chút trần trở nói tính nhi ngươi còn có tu luyện thương lãng quyết sao lý tính giật mình vận chuyển gia tộc thương lãng quyết công pháp một cố thương lãng quyết cố ý khí tức thấu thể mà ra khẽ mỉm cười nói phụ thân dạng này có thể đi ngọc thanh tiên pháp so thương lãng quyết tầng cấp cao quá nhiều muốn mô phỏng thương lãng quyết công pháp vận hành không nên quá nhẹ nhõm chính dễ dàng che giấu lý tính đổi tu cái khác đạo pháp vết tích lý an cần thận thể nộ một chút trên người con trai hoàn toàn là thuần chính thương lãng quyết khí tức càng thêm vững tin nhi tử đ ạ t được nhất định là tiên đạo công pháp mặt mũi tràn đầy vui cười gật đầu không ngừng nói rất tốt rất tốt ân khí tức đã ngưng kết lại là đã củng cố luyện khí sơ kỳ cảnh giới lý tính nhớ tới chuyện tu luyện đối phụ thân nói phụ thân ta tu luyện cũng không giới hạn tại mỗi ngày đà tọa thổ nạp luyện tập các loại đấu chiến kỹ nghệ càng nhiều cần thể nghiệm các loại đạo lý cảm ngộ thế giới vạn vật quy tắc bởi vậy ta mỗi ngày chỉ sợ vẫn là sẽ giống như trước đồng dạng khắp nơi du đãng ha ha cái này tay ăn chơi thanh danh chỉ sợ vẫn là không cách nào tiêu trừ lý an cười hh t t nói h t h t ngươi cũng biết mình tay ăn chơi thanh danh không tốt bất quá không quan trọng hàng năm bên trong gia tộc so tài ngươi không thua bởi mấy cái đường huynh đệ liền tốt cái này đơn giản bất quá phụ thân ta đã t ấ n cấp ta tiền xài vặt có phải là hẳn là trướng ta còn thiếu người ta lão liêu đầu tiền trả nước không cho đâu lý an cười ha ha một tiếng nói t ố t về sau ngươi nguyệt lệ vì lên tới một cái linh tiền không vung tay q u á chán đầy đủ ngươi tiêu xài lúc này linh tiền dù đã tại nhân tộc đại hành kỳ đạo nhưng giá trị tiền quá cao hạ tầng nhân tộc cũng không thường sử dụng dùng nhiều hay là vàng bạc đồng tiền một linh tiền có thể đổi bách kim ngàn ngân vạn mai tiền đồng chỉ có gia đình giàu có mới có thể cất giữ cùng sử dụng linh tiền lý tính đến cùng hay là thiếu niên tâm tính hắn nguyên lai bất quá mỗi tháng hai cái kim tệ tiêu vặt hiện tại t r ư ớ n g năm mươi lần không khỏi tươi cười rặng rỡ vợ nói tạ cảm ơn phụ thân lý an quay đầu đi ra ngoài vừa đi vừa nói nói, ta để ngươi nương đem ngươi trước kia tiền xài vặt trả lại cho ngươi về sau ngươi liền tự mình quản lý tiền của mình t ạ i đừng lạm dụng biết không lý tính bận bịu đi theo cười hi hi nói sẽ không sẽ không lý t ĩ n h sinh ra ở tổng binh phủ hàng năm đạt được các loại tiền biếu không ít bất quá tất cả tiền biếu đều không có đến tay hắn một mực bị mẹ hắn người quản lý cho tới bây giờ hắn ngay cả mình có bao nhiêu thân g i a cũng không phải quá rõ ràng tới phụ thân việt tử lý phu nhân biết nhi tử đã tiến vào luyện khí kỳ lại là một trận cao hứng cùng n g ặ t lệ nghe trợ phu lấy ra chứa lý t ĩ n h tiền vật túi chữ vật thấy nhi tử cao hứng lại cho thêm hai cái linh tiền lý t ĩ n h sớm biết túi đựng đồ này bất quá trước kia tu vi không tới chỉ có thể nhìn g ư ơ n g mắt nhìn bây giờ tiến vào luyện khí lại là có thể sử dụng Dựa vào phụ thân chương ỉ điểm, độ đạo một năm chữ vật trăm ba mươi tại, tại trong hồng trần lịch luyện một phen lại nói cao tùng từ biệt lý tĩnh phụ tử cũng không có lại đi dạo sơn lâm bước ra một bước trở lại trời bồi núi núi cao bộ lạc đã sớm di chuyển ra ngoài cao tùng thiết hạ đại trận đem trời bồi núi quanh mình phạm vi trăm vạn dặm ba phủ cùng bên ngoài ngăn cách bên trong tiên thiên linh khí tràn ngập lại là thành một phương tiên thiên đ ộ phủ lúc đầu bộ lạc phía sau núi bị cao tùng đổi tên là tinh nương núi đ ỉ n mà là một mực ngốc tại hậu sơn đỉnh núi chờ bảo bối của nàng nhi trở về do tác mưa xa liệt nhật bảo chiếu điểm kia tử chân linh cơ hồ hoàn toàn biến mất bản năng tránh vào trong núi chậm rãi lại cùng bộ lạc này phía sau núi hỏa làm một thể chân linh tất cả ký ức cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa chỉ có một chấp niệm ương ngạnh t u n lưu chính là muốn giữ gìn tại núi này tuyệt không chịu rời đi cao tùng chúc mụ mụ tựa thần cấu trúc mang thai nuôi chân linh tuyệt hảo c h i thần đem mụ mụ điểm kia tử chân linh giao phó trên đó dựa vào thiên địa tinh hoa chậm dại ôn dưỡng bù đắp mụ mụ tại kéo dài t u ế nguyện bên trong di thất tính linh làm hôn nguyên đại la kim t i ề n cưỡng ép quấy nhiều thiên cơ đem mụ mụ di thất tính linh toàn bộ nhức về cũng không phải là việc khó gì nhưng cao tùng không có làm như vậy hắn biết mụ mụ sẽ không thích mụ mụ là cái tính tình thật trừ cao tùng cái k h á c cũng không coi trọng mất đi đồ vật xưa nay không đáng tiếc chỉ chân quý trước mắt tất cả cao tùng lấy ra một khối trắng n o a n v à i bố lau sạch nhẹ nhẹ một lần mụ mụ t ư ợ n g thần mụ mụ chân linh có chút n mẻ cỡng đây là mụ mụ bản năng phản ứng cao tùng từ từ nói lấy mình những năm này làm sự t ì n h thuật nói mình đối mụ mụ tưởng niệm mụ mụ chân linh sống nhờ tại tượng thân đầu có chút nổi lên huỳnh quang ẩn ẩn chuyền ra vừa lòng thỏa man ý vị cao tùng ra tinh l ư ơ điện nhìn chờ ở cửa đại đ i ệ n đại hán mặt đen dưới chân sinh mây chậm dãi hướng trời bồi núi bay đi đại hán mặt đen bận bịu đi theo cao tùng nói lão người ở tại thái ớt đỉnh phong cũng mấy trăm vạn năm vẫn như cũ không được viên mãn lại là thiếu chút cơ duyên cái này châu đen bị cao tùng thả về sơn lâm về sau nhưng không có rời xa một mực tại trời bồi dưới núi pha trộn cuối cùng nhiễm cao tùng chút điểm khí vận lại có chút tỉnh tỉnh mê mê linh trí hóc hút nhật n g u y ệ t tinh hoa thổ nạp thiên địa linh khí thế mà liền linh trí mở rộng độ kiếp thành linh tu được t i ê n đạo cao tùng vừa về đến tái tạo mụ mụ t ự thần hắn tìm đi qua vẫn như cũ như trước ngày thành thành thật thật canh cổng thủ hộ bị cao tùng trao tặng linh pháp ngàn trăm vạn năm trôi qua cũng tu luyện tới thái ớt đỉnh phong nhưng cũng bởi vậy một mực chưa từng nhập thế thuần pháp tự nhiên tâm tính bất mãn từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến đại la cánh cửa châu đen cười hắc hắc ô mộng nói ta như vậy cũng rất tốt cao tùng nói bây giờ nhân tộc thái bình đã lâu có chút dậm chân tại chỗ oan k h í tại từ từ tích lũy mới kiếp số bắt đầu tạo ra lại là có chút dung chuyển ngươi cũng xuống núi tại trong hồng trần lịch luyện một phen đại kiếp qua đi bỏ cũ lấy mới thiên địa thanh minh quy tắc h i ể n lộ vừa vặn nhờ vào đó xung kích đại la cảnh giới châu đen nói ta nghe nhị ra cao tùng nghĩ, nghĩ nói Ta tại t nhân ộ cao thu cái c ử hạ h à n tùng u tư chất đi, đi h châu đen. Châu đen hắc hắc, nương nương k nương nương điện điện. gật gật đầu châu đen quản lý trời bồi núi ngàn và năm quen thuộc nhất những sự vụ này vàng ra ba mươi vạn năm trước tới qua một lần à, có nói cái gì sự tình sao cao tùng thuận miệng nói đại bàng đã t â n thăng đại la như có chuyện quan trọng nhất định trực tiếp tìm tới đại la tiên h bàng gia giống như đi tham gia một cái gì tụ hội đi ngang qua nơi này liền mau tới cấp cho nương nương dân một nén nhang xem ra cũng không có việc lớn ấn gì hắn ngược lại tốt mỗi ngày đông du tây đi dạo cũng không chăm chú tu luyện một thân tu vi kém hắn ra l á o đại thật xa châu đen cười hát hát nói bàng gia tâm tư rộng rãi hô bằng gọi hữu đàm pháp luận đạo ngao du thiên địa nhưng cũng là một loại tu luyện nhà cao tùng nhìn châu đen một chút nói người cái này lao như cũng động tâm châu đen nói lúc đầu không có cảm giác gì nhưng nhị ra gọi ta rời núi trong lòng lập tức liền xuất hiện rất nhiều ý nghĩ cảm giác hẳn là ra ngoài đi đi trời bồi đỉnh núi đạo quán khắp nơi nước suối len keng hai người đáp xuống thanh tùng xem cao tùng khua tay nói người an bài tốt liền tự hành đi thôi ta ở nơi này mấy ngày liền đi châu đen có chút không người thể chờ nhị ra tiến thanh tùng xem mới chậm rãi rời đi tìm đến trời bồi núi mấy chục cái đồng từ gầm nữ từng cái an bài tốt mọi người phụ trách sự vụ chỉnh lý tốt bọc hành lý sự vật lại chạy đến thanh tùng xem đập cái đầu mới đứng dậy hướng về phương đông bay đi châu đen lần thứ nhất đi xa nhà thấy cái gì đồ vật đều cảm thấy mới lạ muốn nói đối n h â n tộc châu đen cũng không xa lạ gì từ nhỏ liền sinh hoạt tại nhân tộc bộ lạc đối nhân tộc sinh hoạt tập tính có thể nói là cực kỳ thấu hiểu nhưng giờ phút này đi ra ngoài xem xét nhân tộc vẫn như c ũ là nhân tộc bộ dáng nhưng nhân tộc sinh hoạt địa giới cũng đã xa hoàn toàn không phải ngay lúc đó bộ lạc bộ dáng trăm vạn người tụ cư là huyện cấp thành thị ngàn vạn người một chỗ thì là châu phủ một cấp các quốc gia cốt đô đều phương viên ước giảm tộc nhân qua trăm triệu cự lầu cao đứng thẳng linh cầm tọa kỵ bay múa đầy trời lưu quang tỏ rõ lấy những n à y cự thành p h ồ n mình cùng hương thịnh châu đen một đường du lịch vừa đi vừa nghỉ một ngày này bấm ngón tay tính toán cứ nhưng đã rời núi một năm có thửa cách thương đông nước còn có xa xôi khoảng cách các loại thành lớn cũng kinh lịch mấy cái lại cơ bản giống nhau cũng không có gì mới mẻ nghĩ đến nhị gia phân phó liền bay lên k h ô n g t r ú n g móc ra nhị gia ban thưởng linh chu phương pháp nhập lực linh chu h u n h quang loại lên phá vỡ hư không nhảy lên mà đi chỉ trong chốc lát lại từ hư không nhảy ra lại đã đi tới hỏng hoàng cực đông chỗ thương đông quốc cảnh bên trong châu đen thần lý thức i quét qua trăm vạn cư dân trần đường quan trong thành ngọc thanh pháp lực như đêm tôi ánh nến sáng tỏ xem ra cái này việc nhỏ đi là vừa vặn cô đọng ngọc thanh pháp lực còn không có tinh tế tu luyện không hiểu được cận tảng châu đen lưu ý bốn phía một cái ướp vạn dạng phương viên chỉ có mấy cái chân tiên tiên tiên lại là không có gì có thể uy hiếp được việc nhỏ đi tồn tại trong lòng nhẹ nhàng thở ra thần s á c thoải mái mà hướng về việc nhỏ đi một chút đi chân đường quan gần biển ngư nhân đông đảo đường phố trên mặt ẩn ẩn có cá tanh chi vị hai bên lâu vũ lại không rất cao lớn bình thường bất quá hơn mười trượng cao thấp ba năm tầng lầu mặt thiếu có mấy chục trên trăm trượng c ự lâu nhưng mặt đường lại giống nhau phi thường náo nhiệt dân chúng giàu có an khang châu đen nhớ tới nhị ra biết nhân tộc sắp lâm vào dung chuyện trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc thịnh u ố n như thế một khi phá hư lại là cần hồi lâu mới có thể khôi phục nếu như phát sinh đại chiến đem điệu mạch hình dạng mặt đất làm hỏng khả năng vĩnh viễn cũng khôi phục không được mới vừa đi tới kia việc nhỏ đi uống rượu dưới lầu liền nghe tới một người hô lý thất lang ngươi bất quá là lý ra một bên hệ nghèo cha đều uống không d ậ y nổi còn dám quản ta nhàn sự đi cho ta giao hơn hắn châu đen ngẩng đầu nhìn lại chỉ nghe ai u hai tiếng hai cái tùy tùng bị người từ tiểu lâu cửa sổ ném xuống ngã tại châu đen trước người châu đen cảm thấy thú vị dừng lại quan sát phía trên lại là ai u một tiếng một tên mập khoa tay m u ố i chân bị ném xuống tới trong tay nắm lấy quạt xếp hất lên đánh tới hướng châu đ e n mặt mũi châu đen giật mình chứ không tránh kịp bị t i a thiết cốt quạt xếp nện vội vặn công hạnh tình đến lập tức khỏe mắt vỡ tan máu tươi chảy dòng bận bịu âm thầm thi pháp che giấu huyết dịch hương vị miễn cho linh mùi máu n g h e n h đón phiền phước ba người kia bị từ cao hơn một mươi triệu địa phương vứt xuống lại không làm bị thương thân thể ai u hai tiếng bỏ lên hướng về t i ể u lâu giận mắng lý tính từ cửa sổ đưa đầu ra ngoài nhìn thấy có cái hắc đại cá bị nện phải đầu rơi máu chạy bận bịu thả người nhảy lên từ cửa sổ nhảy ra ngo cái kêu mập mạp giật này mình co cẳng liền chạy hai cái tùy tùng cũng không dám lên tiếng đi theo chạy lý tính nhìn xem châu đen một mặt xin lỗi nói cái này đại huynh đệ thật thật xin lỗi không có lưu ý đến phía dưới có người ta dẫn ngươi đi xem y sư đi trước cầm máu đi châu đen chất p h á t cười một tiếng dùng sức đệ lại khỏe mắt máu tơi chậm rãi cũng liền ngừng lại nói không dùng tiểu thiếu ra một chút vết thương nhỏ không có gì đáng ngại một hồi liền không có việc gì nhấp chân liền phải đi về phía trước đi cái mũi nghe được tiểu lâu bay ra mùi thịt buộc gùm g một tiếng không khỏi đen mặt đỏ lên túi đầu nhanh chân đi thẳng về phía trước chương năm trăm ba mươi mốt mình không dễ chịu người khác cũng đừng nghĩ ký qua thiên giới thiên đình di la cung cảnh trí vẫn như cũ hạo thiên quanh thân đạo vận nội liễm trên mặt thanh tịnh bình thản cùng giao trì ôm nhau một chút hỏi giao trì ngươi không cùng đi gặp lao gia giao trì lắc lắc đầu nói tả hữu bất quá là thiên đình sự vụ dù sao ngươi cùng lao ra nói xong chính là ta tất cả nghe theo ngươi hạo trời mỉm cười vỗ nhẹ nhẹ đập giao trì cánh tay hòa nhã nói chớ lo lắng đại thế như thế ta cũng chỉ là thuận thế mà làm giao chỉ dặn dò dù vậy ngươi cũng đừng cùng mấy vị sư huynh đ ố i cứng một chút công việc vặt quyền lực nhiều chiếm thiếu chiếm tại chúng ta tu luyện hỏi cũng không quá lớn liên quan mọi thứ nhiều cùng hát vang thương lượng tổng không phải chuyện xấu hạo thiên đảo mắt thiên đình trong ngoài số ngàn vạn năm trôi qua tiên cung nguy nga vẫn như cũ lại tiên lại giải rác uy quyền không hiện bây giờ mình cùng giao chỉ đều tiến vào hôn nguyên rốt cục có lực lượng nghiêm túc thiên đình một lần nữa cây lập thiên đình vô thượng uy quyền hạo thiên hướng giao chỉ gật gật đầu nói ta tránh khỏi cái này liền đi ngươi an tâm chờ ta tin tức tốt đừng giao chỉ hạo thiên thân hình k h á động ra hồng h o n g Bước bước, tới cung cửa, ra một bước, liền đi tới tử tiêu liền đi ngoài k hồng ẽ chọc cửa cầu Cửa bước chính chính không người nói, lào ra, Hạo Thiên cầu kiến. Cửa quan im tự khai, Hạo Thiên bước nhẹ thấy quan, ra, quan đoan người nói, kiến. ắng đường, n g im đi vào, đi tới lào vào, đạo tự tổ i c ô đường xử án bên trong, lệ bài nói, gặp xử bài lệ quân a ra. lào Hồng q u đạo tổ mở hai mắt ra đôi mắt bên trong một mảnh yên tĩnh gật đầu nói rất tốt khó được nhiều năm như vậy có thể tĩnh tâm tu luyện bây giờ chứng được hôn nguyên vừa vặn làm việc trước đi nên đón ngươi mấy vị sư minh tiến đến hạo thiên trong lòng hơi động vui vẻ nói vâng lao ra đạo tổ vừa mời nói lại là đem hắn cùng mấy vị thánh nhân sư huynh đồng liệt dù địa vị có thể muốn thấp một chút nhưng cũng đối xử như nhau hạo thiên đi tới cửa chỉ chờ giây lát liền gặp hát vang từ trong hỗn độn bay ra vừa muốn chào hỏi hát vang nhìn thấy hạo thiên liền cười ha ha đến gần tiến đến đưa tay kéo một cái hạo thiên tay háo dài nói ra hạo thiên làm chỉnh tệ như vậy làm gì hạo thiên nhìn hát vang một thân đơn giản nói bảo hồi tưởng lại lao ra cũng kém không nhiều trang phục lập tức cảm thấy bộ này cao quan trường bảo có chút trứng mắt huỳnh quang nói lên đổi một thân màu trắng đạo bảo vẫy vẫy ống tay á o cười nói hát vang ngươi nhắc nhở đối với một mực tại thiên đình xuyên quen ngược lại là không có để ý cái này hát vang đi theo hạo thiên ở trước cửa chờ thở dài ai ngươi cũng tiến vào hôn nguyên chật c h ư ợ ngươi cái này thiên đế liền muốn vi phong hạo thiên nhìn một chút hát vang nhìn không được cười nói ừ m theo tu vi cảnh giới đến nói ngươi phải gọi ta sư thúc ta đương nhiên vi phong hát vang thật vất vả mới tại sáu mươi vạn năm trước chuyển đến đại la đ ỉ n h phong cảnh giới nhân giáo thủ dương điện mấy cái các chủ sớm tại hai triệu năm trước tu vi cảnh giới liền vượt qua hắn đem hắn xấu hổ trốn đến hỗn độn đi không dám gặp người hát vang r ộ i ra nắm đấm vung vẩy mấy lần uy hiếp nói sư thúc hỏi qua ta nắm đấm không có rất lâu không có cùng ngươi đọ sức không bằng đi hôn đ ộ n đi qua một lần hạo thiên cười ha ha tự tin hơn gấp trăm lần nói thua cũng không nên nói ta lấy cảnh giới ép ngươi tuy biết hát vang đi là bản c ổ cũ đường một thân thực lực chi cao thật là nghe rợn cả người hoàn toàn không phải nhìn cảnh giới chỗ có thể biết được nhưng hạo thiên chứng được hôn nguyên cùng đại la cảnh giới lúc thực lực có cách biệt một trời đương nhiên không sợ hát vang hai người ở trước cửa quảng trường nhỏ nói cho cười chỉ chốc lát sau liền nên đón hậu thổ nữ hoa phục hy Tiếp hồng quân nói hồng hoang thiên địa mọi việc đã thành duy thiên đình trống rỗng uy quyền không hiện cùng thiên đạo bất lợi khi bù đắp thiên đình chư thánh đều nói sư tôn thánh minh hậu thổ phục hy trở nói đạo tổ thanh minh hát văn nói đạo tổ thanh minh hồng quân nói xong cũng ngậm ngược lại mọi người con mắt nhìn về phía lao tử thánh nhân hắn là đại sư huynh lao sư lên tiếng chấp hành vẫn là phải nghe đại sư huynh ăn bài lao tử thánh có người nói những năm này hát vang vất vả trong ngoài phát triển một số người giáo đệ tử ta cùng hát vang chọn lựa một chút đưa đi thiên đỉnh nghe hạo thiên điều động nguyên thủy bọn người nghe cũng đáp ứng tuyển chút môn nhân đệ tử đưa đi thiên đỉnh tính dụng hạo thiên ngồi tại đạo tổ bên người nghe được câm thầm nhữ mày trong lòng có chút bất mãn mọi người đều nói chọn một chút môn nhân đệ tử thượng thiên tính dụng cái này một chút là bao bao ba năm cái là một chút Nam cũng là một c là hồng ú t thể thiên thủ. thiên lướt tới, thiên phát triển an toàn, tiêu không không không không kháng. đỉnh cách nhân đỉnh chức hiện nhiên nghĩ đỉnh h lượng, vẫn nào người quyền an có cụ cập cực để số đối đối là lại, mọi đắp đều đều Mà bù qua quân đạo tổ mở ra pháp nhãn nhìn đám người một chút các tâm tư người như trong động ánh đến rõ ràng cũng không chỉ ra lấy ra một quyển sách một cựu tiết tiên nói đây là phong thần bảng cùng đả thần tiên hát vang cầm đi việc này từ ngươi phụ trách bù đắp thiên đình chức quyền cùng biên chế hát vang nhìn xem bay tới trước người mình phong thần bảng cùng đả thần tiên có chút nghẹn họng nhìn chân chối thế nào lại là mình phụ trách không phải hẳn là từ nhị sư phụ nguyên thủy thánh nhân đến t r ư ở n g quản sao hát vang nhìn chung quanh thấy mọi người một bộ đương nhiên dáng vẻ không khỏi âm thầm tiêu khổ mới nhớ từ bản thân nhưng không phải liền là huyền môn làm công việc b ậ n thỉu cái gì loạn thất bát tao sự t ì n h đều ném đến trên đầu mình đến khắp thiên hạ đuổi r ế t ma môn hung đồ điều tiết huyền môn nội bộ quan hệ hạn chế huyền môn bên ngoài lưu phái phát triển chờ một chút các loại sự vụ có thể làm không g i ả trẻ nhưng lần này hát vang là thật không nghĩ quản cái này phong thần đại kiếp đối phó thế nhưng là huyền môn nội bộ đạo môn thế nhưng là vì vậy mà tổn thất nặng n ề nhân tộc thực lực càng là chịu đủ đà kích dẫn đến bàn g môn q u ậ t khởi đuôi to khó vẫy ồ không được vẫn là phải tự mình thao tác mình không dễ chịu người khác cũng đừng nghĩ kỹ qua hát vang chậm rãi đưa tay g ỡ xuống phong thần bảng cùng đả thần tiên không người nói vâng sư tổ hồng quân đạo tổ hài lòng nhẹ gật đầu nói hồng hoang sinh linh ngày chúng tu sĩ cấp cao đến trăm vạn m à tính linh tính ngưng kết hoan khí nhiều lần sinh k i ế p khí tiến đến vừa vặn dưới đây mở ra đại kiếp không bằng hôn nguyên đều cần nhập kiếp hát vang vội la lên sư tổ nhân tộc ta đại là một mực thâm cư hỗn độn vì hồng hoang thiên địa vận chuyển linh năng đối hồng hoang thiên địa rất có cống hiến có thể hay không không vào đại kiếp hồng quân đạo tổ nói k i ế p số phía dưới không phận sự bên ngoài như đạo tâm vững chắc không liên quan hồng trần có thể tự không vào đại kiếp hát vang ngậm m i ệ n g lại đạo tổ nói thật hay có đạo lý hắn cũng không biết như thế nào cầu tình cái này hơn ngàn vạn năm hắn đem nhân tộc tám trăm đại la toàn diện đổi tới hỗn độn đi tu luyện một là nhân tộc đại la thực lực phổ biến lợi yếu nhiều hơn tu luyện không phải chuyện xấu thứ hai chính là nghĩ tận lực giảm bớt nhân tộc đại la đối hồng hoang thiên địa tác thủ không hề đứt đoạn ở trong hỗn độn hấp thụ linh năng bổ sung hồng hoang thiên địa cũng coi như có chút công đức chủ yếu nhất còn là vì né qua lần đại kiếp nạn này để nhân tộc tận lực bảo tồn thực lực nhưng đạo tổ một tiếng không liên quan hồng trần liền để hắn đánh bản tính toàn bộ thất bại nhân tộc những này lại l a toàn bộ xuất sinh hồng trần môn nhân đệ tử hậu bối tử tôn tất cả hồng trần bên trong đại kiếp trước mắt có bao nhiêu người có thể nhịn được đệ tử tử tôn tử thương mà thợ ơ khoanh tay đứng nhìn đâu húng chi đạo tổ lại nói tu sĩ cấp cao đến trăm vạn mà tính không phải liền là chỉ người tộc hiện tại thái ớt kim tiên sao hát vang những năm này chỉ chú ý nhân tộc những này đại la ngược lại là xem nhẹ thái ớt kim tiên một cấp không nghĩ trăm ngàn vạn năm n h â n tộc thế mà tích lũy nhiều như vậy thái ớt xác thực cho hồng h o a n g thiên đ ị a mang đến gánh nặng cực lớn xem ra lần đại kiếp nạn này chủ yếu vẫn là rơi vào những người này trên đầu hát vang có chút đau đầu lần đại kiếp nạn này về sau xác thực muốn hạn chế n h â n tộc thái ớt kim tiên số lượng nếu không châm đối n h â n tộc đại kiếp nhất định không về không chỉ cần một lần không có đứng vững chính là thai h o a ngập đầu phải biết hiện tại hồng hoàng mặc dù dân tộc độc đại nhưng còn có hai thành địa giới sinh hoạt vô số hồng hoang chủng tộc bọn hắn tâm tâm n h ệ m n g i ệ m đều nghĩ đến phản công nhân tộc nhân tộc một khi lâm vào xu hướng suy tàn cao thủ số lượng tổn thất quá lớn bị những n à y chủng tộc thấy được sơ hở nhất cử rết ra tổn thất mạng lớn l a n h địa việc nhỏ tộc nhân bị rết lại là không thể tránh né đạo tổ giao phó xong sự vụ cũng không để ý tới đám người thân hình k h ẽ động liền từ tử tiêu cùng biến mất lao tử vô vô hát vang b ả vai đi nguyên thủy mấy người cũng không nói gì lên tiếng chào cũng đều về riêng phần mình hang ổ đi phúc hy cao tùng hồng vân lưu lại hạo thiên nghị nghĩ cũng không đi Muốn n hát ì n h vang làm sao chuẩn buồn ị ứng phó lần đại kiếp nạn này, an bài thế nào phong thần công việc. Trước 532, chúng phó kiếp thế h đại bài việc. ta Trước y suy ề n môn thiên đỉnh, suy nghĩ chỗ là giữ gìn thiên đạo vận hành. Hát vang Hát chỗ giữ đạo u là b rầu xoa xoa tóc trước bông u xuống nhân tộc sự tình hướng hạo thiên hỏi h ạ o thiên ngươi ngày này đỉnh quyền chức như thế nào thiết chí nhưng có điều lệ hạo thiên nói thiên đ ỉ n h vốn là có chút cơ sở lại thêm thiết một hai liền có thể mấu chốt là cần mau chóng đem các điện biên chế bổ sung hoàn chỉnh thiên đ ỉ n h mới có thể viên mãn vận hành hát vang cởi khởi nói hay là yêu tộc thiên đình kia một bộ theo lời ngươi nói đến làm cũng bất quá là lại xuất hiện một cái yêu tộc thiên đình thôi trông coi nhiều như vậy thiên giới hòn đảo ngôi sao đầy trời có gì hiếm có nhưng ngươi phải biết ngươi không phải muốn làm yêu tộc thiên đế ngươi là muốn làm huyền môn thiên đế hạo thiên mừng rỡ gấp hướng hát vang thi lễ thỉnh giáo hát vang có lấy gì dạy ta hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy lại như yêu tộc thiên đình biên chế á n bài có chút không ổn nhưng như xáo trộn thiên đình cách cục thiết t r í cái mới lại nhất thời cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu phục hy cùng cao tùng năm đó cũng đều tại thiên đình đợi qua rất quen thuộc thiên đình vận chuyển tất nhiên là cảm thấy thiên đình liền nên như thế bây giờ nghe hát vang lời nói bên trong ý tứ muốn thiết t r í cái mới thiên đ ỉ n h cơ cấu cùng chức năng đều đ è xuống đ ố i nhân tộc lo lắng nghe hát vang trước xử lý thiên đ ỉ n h sự vụ hát vang nói yêu tộc năm đó xây lập thiên đ ỉ n h bất quá là vừa v ẫ n phát hiện thiên đình giới nhân duyên tế hội vừa lúc sử dụng thiên đ ỉ n h cái này một xưng mà thôi như lúc ấy ở trong biển nói không chừng liền dùng biển đ ỉ n h chi tên cho nên yêu tộc thiên đ ỉ n h thực chất bất quá là vì quản lý yêu tộc mà biên chế cơ cấu mà đúng chỉ là yêu tộc bộ tộc này bấy nhưng chúng ta huyền môn thiên đình đối mặt chính là hồng hoang thiên địa tam giới thập phương bốn sinh sáu đạo c hát h i ê n văn giới, s nói h n trọng h thiên địa vị cao nhất, há cao chỉ là yêu tộc thiên đ ỉ n h có khả năng suy nghĩ h thiên n chỗ là yêu tộc thành lập cùng quản lý chúng ta huyền môn thiên đ ỉ n h suy nghĩ chỗ là giữ gìn thiên đạo vận hành cảnh giới cao thấp không cần nói cũng biết hạo tiên h hoan hô nói lời ấy l ạ i thiện thiên đình liền nên là giữ gìn thiên đạo vận hành chỗ hát vang ngươi mau nói nên như thế nào biên chế thiên đình trước quyền cơ cấu phúc hy nói hát vang nói cực phải chúng ta huyền môn thiên đình không cùng bất kỳ chủng tộc nào tranh sinh tồn nguyên lai một chút bá quyền cơ cấu lại là không cần như trước kia thiên vệ ngược lại là quy tắc giữ gìn cơ cấu cần mở rộng cao tùng cười nói như thế thiên đình cần chính điện liền nên đại đại khuyết chương cho hồng vân đối thiên đình sự vụ không có hai người thành thạo cười nói chí ít kia chu thiên tinh đấu đại trận xác thực không còn muốn thiết trí hạo tiên ánh mắt có chút lấp lóe nhìn về phía hát vang kích động trong lòng chậm rãi có chút bình phục đối hát vang bắt đầu có chút hoài nghi hát vang nhìn hạo thiên một chút nói ta nhận vì thiên đình ít nhất ứng tiết h c h í ba phủ hạo thiên âm thầm nhũ mày hắn lòng tràn đầy nghĩ là trưởng khống triệu ước thiên giới quân lâm hồng h o a n g ai ngờ hát vang mở miệng chính là ba phủ đã có ba làm sao có thể có tập trung vô thượng uy quyền lập tức ra vẻ bình tĩnh hỏi cái k i a ba phủ hát vang nói một t ử tiêu phủ tử tiêu phủ trưởng quản huyền môn đạo nghĩa giải thích huyền môn giám thị hồng hoang ngàn vạn giáo phái giáo nghĩa hạo thiên tắt tiếng, không dám lên tiếng phản đối chỉ cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên bên cạnh phục h y bọn người lại đang âm thầm c ư ờ i trộm hát vang đề nghị thiết lập dạng này một cái cơ cấu tại trong hồng hoàng có tư cách nhất trưởng quản này phủ không thể nghi ngờ chính là đạo tổ nhưng đạo tổ chắc chắn sẽ không trực tiếp quản việc này phía dưới có tư cách nhất chính là thái thanh thánh nhân đương nhiên thánh nhân cũng sẽ không đích thân quản lý nhưng phái cái phân thân ngày nữa đỉnh quản lý huyền môn đạo nghĩa lại là chuyện đương nhiên bất quá là đem huyền môn đại đệ tử thân phận chức quyền hiển tính hóa mà thôi cái này ai cũng tranh đoạt không được kể từ đó nhân giáo liền chiếm cứ thiên đình đạo nghĩa điểm cao nhất nói câu không dễ nghe lao tử thánh nhân tại tử tiêu phủ nói ai không ngờ vậy hắn chính là không ngờ có thể thiên hạ chung chu diệt hát vang tiếp tục nói huyền môn các phái đều muốn phái người tại tử tiêu phủ nhậm chức nghiên cứu thảo luận huyền môn lĩnh hội huyền môn c h â n nghĩa đương nhiên tử tiêu phủ trừ trưởng quản huyền môn đạo nghĩa giải thích huyền môn đốc quản hồng hoang ngàn vạn giáo phái giáo nghĩa bên ngoài không nhúng tay vào thiên đình cái khác hai phủ cụ thể sự vụ hạo trời có chút nhẹ nhàng thở ra phục hy mấy người cũng âm thầm đợt đầu lúc này mới phù hợp thái thanh ý、chính. nắm giữ đ ạ i thế thuận thế mà làm hát vang nhìn mấy người không có lên tiếng tiếp tục nói hai thần tiêu phủ hạo thiên nhịn không được nói hát vang ngươi là muốn cho minh hà thoát ly thiên đình sao trong lòng thầm mắng hát vang xào trá mấy chục triệu năm trước liền cho mình g á i bẫy nguyên lai chính là vì hôm nay hát vang khoát tay cười nói hạo thiên ngươi nghĩ nhiều thần tiêu phủ cũng là thiên đình ba phủ một trong nhà sao có thể thoát ly thiên đình đâu an tâm chớ vội lại nghe ta nói tới thiên đình dù không còn t i ế t chu thiên tinh đấu đại trận dạng này vô thượng trận pháp nhưng vẫn là cần giữ lại một con cường hãn quân đoàn lấy đối phó không nở thế lực d i ệ t trừ thiên đình phản n ị c h phục hy ba người đều gật gật đầu đây là phải có chi nghĩa tay phải không có cường lực linh bảo tay trái linh quả liền sẽ bị người đ o ạ t đi cho dù ở thiên đình đạo lý cũng giống như vậy thần tiêu phủ cụ thể cần biên chế bao lớn thực lực cái này có thể chậm dại thương thảo nhưng thần tiêu phủ vận hành hẳn là có cái nguyên tắc thần tiêu phủ chỉ tuân theo tử tiêu phủ đạo trị xuất chiến từ ngọc phủ phụ trách hậu cần cung cấp nuôi dưỡng cùng tiếp tế phục hy đám ba người thấp tầm mắt không nhìn tới hạo thiên sắc mặt cái này không phải liền là vì tử tiêu phủ an bài siêu cấp tay chân còn cần ngọc phủ đi cung cấp nuôi dưỡng không cần phải nói cái này ngọc phủ chính là lưu cho hạo thiên bất quá hạo thiên sắc mặt lại không có biến hóa hát vang đã nói đến hắn quan tâm nhất địa phương không có đạo lý tại cái này khớp nối mắt phát tác lại hát vang vừa mới nói một mực không có dính đến hạo thiên đăm chiêu suy nghĩ thiên đình sự vụ nghĩ đến ngọc phủ chức quyền vẫn có thể c a m đoan bình tĩnh như trước hỏi vậy cái này ngọc phủ như thế nào tiết h trí hát vang cười ha ha đối h ạ o thiên nói cái này ngọc phủ coi như lợi hại â đương nhiên ngươi chính là cái này ngọc phủ lao đại chứ hai phủ ngọc phủ chính là tam giới thập p ư ơ n g bốn sinh sáu đạo chư thiên vạn giới tối cao người quản lý trường quản thiên giới tất cả sự vật trường quản ngàn vạn không gian linh năng quy tắc trường quản thời gian quy tắc vận hành trường quản sinh mệnh quy tắc vận hành trường quản sinh linh phúc họa quy tắc trường quản chư thiên vạn giới tự nhiên pháp tắc vận hành trường quản sinh linh văn minh vận hành pháp tắc giữ gìn huyền môn giáo hóa trường trị phạm pháp hát văn nói c h ỉ ít cần có này chín bộ thi tạo thành ngọc phủ hạo thiên hai mắt tòa ánh sáng cười ha hà vô tay nói hát vang quả nhiên đại tài như thiết chí này phương hợp ta huyền môn thiên đình địa vị mới hiện lộ ra ta huyền môn thiên đình ủy quyền phục hy cùng cao tùng l ư ớ t nhau tất cả đều t h á n phục như thế thiên đình cơ cấu tiết h trí s ắ c thực so yêu tộc thiên đình cao mấy cảnh giới đã phân công quản lý một bộ phận hồng h o a n g thiên đạo quy tắc vận hành chí ít mình mấy người trong tay bộ phận sự vụ liền bị thiên đình cho thay thế hát vang cho hạo tiên một cái kẹo que lại không thể để hắn quá đắc ý nghe vậy nói ra đương nhiên thiên đình sự vụ như thế nặng nề hạo tiên ngươi một người quản lý khó tránh khỏi vất vả sợ nhất kéo dài làm lỡ việc tu hành của ngươi đây là không ngờ hạo tiên cảm thấy không ổn nghĩ nói mình không khổ cực sẽ không chậm trễ tu hành l ờ i nói cũng không nói ra miệng liền nghe hát vang tiếp tục nói bởi vậy ngươi chính là ngọc phủ trung ương ngọc hoàng đại đế quản lý âm dương phúc h o ạ nên có thừa thiên làm theo hậu thổ hoàng địa chi giúp ngươi quản lý minh giới địa phủ cùng sáu đạo nên có phương tây thiên hoàng đại đế giúp ngươi quản lý binh n u n g sự t ì n h nên có phương bắc tử vi đại đế giúp ngươi tiết chế tinh tú sự t ì n h nên có nam cực trường sinh đại đế giúp ngươi tiết chế lôi đình sự tỉnh nên có đông cực thanh hoa đại đế giúp ngươi quản lý phúc thái họa này bốn phụ vậy hợp ngọc hoàng hậu thổ vì lục n g lục ngự trưởng ngọc p h ụ sự tình hạo thiên cùng phục hy bọn người lấy nhau đồng đều cảm thấy không ổn liền nghe hát vang cười nói ngươi nhìn những n à y trợ thủ ta đều mang cho ngươi đến ây phục hy chính là tử vi đại đế cao tùng khi vì trường sinh đại đế hồng vân chính là thiên hoàng đại đế cái này thanh hoa đại đế ngươi có thể suy tính một chút k ý n mẫu t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba nhân tộc không những ở hồng hoang thiên địa độc đại tại thiên đình cũng là nhất tộc độc đại hạo thiên thần sắc có chút không được tự nhiên nhìn xem hát vang ánh mắt ẩn ẩn có chút nổi nóng lúc đầu thiên đình chia ra làm ba hắn liền lão đại không cao hứng hiện tại tưởng rằng mình một mẫu ba phần đất ngọc phủ thế mà cũng nhét bốn năm người đến phân mỏng quyền thế của hắn hát vang đây là nữ lấy hắn vào chỗ chết khi dễ phục hy mấy cái cũng không rất cao hưng bọn hắn hôn nguyên đại l ạ kim tiên làm được nhiều thoải mái không khỏi tại ngày này đỉnh treo cái tên tuổi cho theo cái cấp trên trên đầu dù cho không dám vung tay múa chân cũng là cách đứng người không phải bọn hắn còn chưa kịp biểu đạt ý nguyện của mình liền nghe hạo thiên cười lạnh nói hát vang ngươi trăm phương ngàn kế không đã nghĩ tại thiên đình khắp nơi xếp vào ngươi nhân tộc sao không dùng thiền t o á i như vậy bằng chúng ta giao tỉnh ngươi chỉ cần mở miệm bao nhiêu người ta đều cho n g ư ơ i an trí đi phúc hy cao tùng cùng hồng vân nghe xong trong lòng khó chịu nháy mắt biến mất đều ngậm miệng lại nghe hai cái này chính là t r ư ở n g bối lại là vãn bối người v ị kéo hát vang cười hì hì nói hạ o thiên ngươi cũng đừng đối nhân tộc có thành kiến hiện tại hồng hoang sinh linh số lượng nhân tộc chiếm chính thành ngươi quản lý hồng hoang thiên địa sinh linh phương diện chẳng phải chủ yếu quản nhân tộc mà ngươi không dựa vào nhân tộc quản lý nhân tộc chẳng lẽ còn nghị kéo mấy cái yêu ma quỷ quái tại nhân tộc trên đầu khoa tay mùa chân không thành hạo thiên giật mình lập tức cảm thấy mình lúc đầu sách lược hẳn là phải sửa đổi sửa chữa trước kia luôn luôn đem nhân tộc xem như một cái chỉnh thể đối đ ạ i ngày phòng đêm phòng lo lắng n h â n tộc vì vậy mà tại thiên đình phát triển an toàn hiện tại nhân tộc liền muốn đánh ra chó đ ầ u g ó c đến dù cho mặt ngoài tại hát vang trước mắt là một bộ đồng tộc ra mắt bộ dáng nhưng bí mật sớm đã là phân giúp phân công giáo nghĩa khác biệt có chi lợi ích tranh chấp có chi thậm chí giữa lẫn nhau tồn tại huyết hải thâm k i ự u không chết không thôi đâu lại hát vang nói đúng nhân tộc vì thiên địa duy nhất nhân vật chính chỉ có dựa vào nhân tộc mới có thể quản lý tốt nhân tộc mình muốn dựa vào số ít tộc khác duệ chế hành nhân tộc ý nghĩ chỉ sợ khó mà làm việc những này số ít tộc duệ không bao lâu chỉ sợ cũng sẽ bị người ám toán chết rồi hạo thiên nói ta đối nhân tộc không có thành kiến như hôm nay đỉnh lớn nhất tộc đ à n không phải liền là nhân tộc sao ta nói chính là hát vang ngươi làm sao lão nhằm vào ta ngươi nhìn ta cái này hảo Hảo thiên đ ỉ n h cho ngươi c h ư a cắt thành bộ r ă n gì g hát vang n g h i ê n g mắt nhìn hạo tiên h một chút nói ra hạo tiên ta vẫn là tiểu kim tiên thời điểm liền nhận biết ngươi, ngươi nói Ta hát vang p gỡ k dùng ngón tay chỉ điểm hạ o tiên h một bộ trẻ con không dễ dạy thần sắc thở dài mở đầu liền nói ngày này đỉnh là huyền môn thiên đình là tại giữ gìn thiên đạo vận hành thế nào ngươi cảm thấy ngươi tại thiên đ ỉ n h làm cái này thiên đế liền có thể đặt ở các thánh nhân hôn nguyên đỉnh đầu làm mưa làm gió hạo thiên sắc mặt c h ă m nhật vội la lên hát vang ngươi nhưng chớ nói nhảm ta khi nào muốn vượt trên các vị sư m u n h đi k i a không ngờ sự t ì n h hát vang cười nói cái này chẳng phải kết sở dĩ nói là huyền môn thiên đ ỉ n h chỉ có huyền môn thánh nhân cùng các hôn nguyên tham dự mới có thể xưng là huyền môn thiên đ ỉ n h nếu không cứ gọi hạo thiên thiên đ ỉ n h tốt một mình ngươi định đoạt nhiều tự do tự tại hạo thiên nghe lập tức trầm mặc lại đúng nha cất cao thiên đình cảnh giới tầm mắt của mình nhưng vẫn là lưu tại yêu tộc thiên đình cấp độ bị chấp n i ệ m che lấp linh trí không có đem vị trí của mình b à y ngay ngắn giao chỉ lại đem so với mình rõ ràng hai người mình bất quá là thay thế lao ra tới quản lý thiên đình thôi ngày n à y đình cũng không phải là mình một tay một chân đánh xuống đương nhiên không có khả năng có được đế tuấn như thế bị quyền trước khác nay khác thiên đế quân lâm hồng hoang thời đại rốt cuộc không thể có hồng hoang thiên địa phát triển cho tới bây giờ chính là lao ra muốn làm thế nào đại sự cũng muốn trưng cầu mấy cái thánh nhân sư h i n h ý kiến bây giờ càng là nhiều mấy cái hôn nguyên mỗi người bọn họ đứng tại thánh nhân sư h u n h sau lưng lao ra làm việc càng cần nhờ bọn hắn chính mình trưởng không thiên đình chí ít trên danh nghĩa là mấy người bọn hắn cấp trên lại là chính dễ dàng chế hành mấy người bọn hắn đây có phải hay không là lao ra sớm đã có dự tính đây này chỉ bất quá mượn hát vang cái này đại la miệng nói ra bên này hạo thiên lâm vào trầm tư bên kia phục hy mấy người cũng có xúc động hạo thiên từ chính hắn nghĩ chắp sau lưng đạo tổ phục hy đám ba người cũng từ hát vang nghĩ đến hát vang sau lưng nhân tộc bọn hắn kỳ thật cùng hát vang đồng dạng sau lưng đều kéo lấy một đám lớn nhân tộc cái đôi cho nên c à n g có thể nhìn thấy hát vang mục đích kỳ thật cũng rất đơn giản chính là muốn để hạo thiên cam tâm tình nguyện tiếp nhận nhân tộc không những ở hồng h o a n g thiên địa độc đại tại thiên đình cũng là nhất tộc độc đại cục diện hát vang điểm ra thánh nhân áp chế hạo thiên tất nhiên sẽ suy tính nói tổ cùng hắn cùng giao trì lập trường dùng thiên đình cân bằng mấy cái đạo môn hôn nguyên cơ h ộ i là lựa chọn tốt nhất có lẽ đến lúc đó hạo thiên còn sẽ cảm thấy chỉ bằng hắn cùng giao trì còn kém một chút sẽ còn lôi kéo kim mẫu hoặc là minh hạ lấy cộng đồng đối kháng nhân tộc tam hoàng áp lực như thế dù cho trong lòng không n g u y ệ n ý hạo thiên cũng sẽ đáp ứng thiên đình ngọc phủ bốn p ụ lục ngự thiết chí có lẽ đã bắt đầu chủ tính như thế nào phân hóa nhân tộc nội bộ nghĩ đến như thế nào lôi kéo người tộc tu sĩ cấp cao những sự tình này hát vang có thể nghĩ đến phục hy ba người cũng cũng có thể nghĩ ra được bọn hắn đều là quản lý qua đ i ể m báo vạn ước nhân tộc trực luân phiên điện đại trưởng lão đối nhân tộc bản tính có thể nói rõ như lòng bàn tay căn bản cũng không sợ hạo thiên các loại lôi kéo phân hóa bởi vì dù cho không có hạo thiên lôi kéo phân hóa nhân tộc cũng là cái này nước tiểu tính ngoại bộ áp lực nhẹ đầy ngập tinh lực đầy trong đầu tâm tư liền bắt đầu dùng ở bên người không vừa mắt trên thân người nội đấu là mỗi cái chủng tộc đều có một loại tự phát hành vi tình dục đây là thiên địa đại đạo biểu hiện là tộc đàn bản thân tiến hóa một loại phương thức chỉ là biểu hiện tại nhân tộc trên thân tựa hồ đặc biệt rõ ràng khả năng cũng bởi vậy nhân tộc phát triển liền lộ ra s o chủng tộc khác càng thêm mau lẹ thế nhưng là đứng tại hát vang cùng phục hy bọn h ắ n dạng này cao độ đi nhìn mặc kệ nhân tộc như thế nào nội đấu chỉ cần nhân tộc tràn ngập tại thiên đình trong ngoài đem khống thiên đình trên dưới các cương vị quân trước đây chính là nhân tộc thắng lợi cái này khi vận liền sẽ trả lại nhân tộc chính thể để nhân tộc tiên đ i ệ nhân vật chính vị trí càng thêm kiên cố phục hy nhìn vẫn như cũ trầm tư hạo thiên một chút cười nói dù cho ngọc hoàng cùng là lục ngự cũng hẳn là có chỗ khác nhau đại thiên tôn chi danh hẳn là từ ngọc hoàng chuyên dụng lấy đó ngọc hoàng trí cao tôn vinh cao tùng cùng hồng vân nháy mắt minh bạch phục hy ý đồ cao tùng cười nói có thể cùng đại thiên tôn cộng sự phụ trợ đại thiên tôn trưởng quản lôi đình sự t ì n h nhưng cũng là cao tùng may mắn hồng vân nói ta tại nhân tộc t r i n h phạt hơn trăm văn năm bây giờ vì thiên đỉnh trưởng bình đúng lại là vừa vặn đại thiên tôn chính ngắm nghĩa cẩn thận ta hồng vân thủ đoạn có gì pháp pháp sẽ làm cho hắn hồi phi liên diện hạo thiên nghe ba người lời nói trong lòng thầm run vội nói ba vị đạo huynh hữu tâm đã như vậy về sau làm phiền ba vị mọi người cùng là hôn nguyên hạo thiên dù tự nhận không thể so ba người kém nhưng cũng không dám nói mình so ba người càng mạnh người ta đợi thứ nhất liền tu luyện tới đại la đợi thứ hai trực tiếp phá vỡ mà vào hôn nguyên so hắn càng là sớm trăm ngàn vạn năm thực lực tu vi thâm bất khả c h ắ c dù cho cùng mấy cái thánh nhân sư huynh so sánh cũng sẽ không kém quá nhiều ba người cùng một chỗ mở miệng nguyện ý tại hắn hạo thiên thủ hạ làm việc nguyện ý thấp nửa tuyến cho hắn tiên đại mặt mũi hắn còn có thể cự tuyệt sao một khi cự tuyệt liền lập tức đắc tội ba cái hôn nguyên đại la kim tiên ngày n à y đình ngọc hoàng đại đế vị trí muốn ngồi v ư ơ n g vàng khi chỉ sợ rất khó phúc hy cao tùng cùng hồng vân nghe vậy có chút hướng hạo thiên gật đầu thăm hỏi xem như thừa nhận hạo thiên địa vị cao hơn một bậc sự thật cũng thu được hạo thiên thiện ý mọi người cùng nhau quản lý thiên đình có việc thương lượng đi tuyệt đối bất luận tới người phụ trách hát vang xứ nghị n g người trong cuộc hạo thiên cho phép mấy cái đại lao đồng loạt cổ vũ thiên đình đại khái cơ cấu liền xác định được như thế tất cả đều vui vẻ đều có l u t được chương năm trăm ba mươi b ố đại kết mở ra hát vang cùng hạ o thiên đạt thành thiên đình cơ bản cơ cấu chung nhận thức còn lại các trong ti bộ như thế nào tiết h trí liền có thể chậm rãi cân nhắc cái gì ba l i n h quan tứ đại thiên vương ngũ nhạc đại đế cái gì khẳng định không già trẻ nếu không cũng vô pháp bao dung kia các bộ ti chức quyền nhưng lại không dùng hát vang tự mình tham dự hạ o thiên tự sẽ tổ chức nhân thủ biên soạn cuối cùng hát vang xem qua một lần trong lòng hiểu rõ liền xong việc còn lại chính là phong thần công việc dính đến nhân tộc cùng huyền môn nội bộ tử tiêu cung chính sành chậm rãi trở nên yên lặng bầu không khí có chút ngưng trọng phúc hy nói đại la cái này một khối số lượng cũng không tính quá nhiều lại đại gia hỏa đều là ứng vận mà ra thân có khí vận vì nhân tộc vì hồng hoang vất vả hồi lâu trên thân nghiệp lực không hiện chúng ta lại căn dặn một hai đại bộ phận người hẳn là có thể gắng gượng qua lần đại kiếp nạn này nhân tộc hiện tại có đại la tám trăm tuyệt đại bộ phận là nhân tộc chinh phạt hồng h o a n g kia hơn ngàn vạn năm ở giữa tấn t h ă n g đột phá vì nhân tộc đánh xuống hồng hoang đại địa lập xuống chiến công h i ề n hách o về sau lại bị hát vang đưa vào hỗn độn khổ tu ngàn vạn năm mặc cho chọn một cái ra đều có thể nói là đạo đức cao lòng chi sĩ nghiệp lực không hiện công đức hộ thân cao tùng thở dài Ngược lại là các quốc gia quốc c lại là gia hồng ủ t r ư lao khối đó, c vân gật, gật đầu hắn xuất thân tiệt giáo cùng tiệt giáo môn nhân có nhiều liên hệ mà bây giờ tiệt giáo cái sau vượt cái trước tại nhân tộc thực lực vượt qua nhân giáo cùng xiển giáo những tin tức này tự nhiên đều sẽ tiến vào trong thai của hắn Các quốc gia quốc chủ, gia t r bọn hắn chiếm hữu vô số sơ lâm cao dai linh quả linh dược cơ hồ không thấy ở nhân tộc tầng dưới chót khổng lồ nhân tộc tầng dưới chót tu sĩ đau khổ tu luyện mấy trăm năm cũng không bằng con em đại gia tộc một viên thuốc tri công dân gian xúc động phẫn nộ đã sớm tồn tại chỉ là thực lực tu vi không tốt bực mình chẳng dám nói ra nhân tộc văn minh đã không có mấy trăm vạn năm trước dâng trào chi khí văn minh phát triển trì trệ không tiến hh ắ c ắ c mấy trăm vạn năm qua lại không có sinh ra một cái đại la khí vận c h i kém có thể thấy được chút ít phúc hy nói hát vang chúng ta đều biết ngươi yêu quý n h â n tộc nhưng bộ phận này người một mực tác thủ không có chút nào cống hiến đã trở ngại nhân tộc phát triển tiếp tục bỏ mặc xuống dưới sẽ phát triển thành ưu ác tính đến lúc đó lại muốn cắt đứt đau xót lớn hơn hạo thiên đột nhiên nói hát vang t hát i thiếu người, nhưng ngươi việc, nhiên thiên mới đại gia ê n đình nhưng cũng không thể đem bộ phận này nhân tộc cho đưa ra. sống phong túng, làm chút bảng môn đạo bọn hắn là hảo thủ, nhưng muốn chân chính chuyện đình nhưng không những này đem đưa đạo được thể cho chút hảo thủ, chịu h dù tộc tà tất xấu, làm làm bộ là giày xây, ra, sẽ vò.、Hát、vang vốn là nghe được tâm phiền nghe hạo thiên lời nói t r ứ n g mắt liếc hắn một cái nói n g ư ơ i cao c ư c ử u thiên tri thượng cũng biết nhân tộc nội bộ sự vụ hạo thiên méo méo miệng nói hắc hắc hát vang ngươi những năm này một mực tại hỗn độn khổ tu không biết ngươi nhân tộc những n à y tân sinh tu sĩ kỳ hoa chỗ ngươi hay là mình đi tìm hiểu đi hạo tiên h nhìn phục hy mấy người một chút ngậm miệng không nói nơi này trừ hắn ra, đều cùng nhân tộc quan hệ m ậ t tiết h một ít lời nói ra mọi người trên mặt mũi không dễ chịu hát vang dù cho không biết chuyện cụ thể cũng kém không nhiều có thể đoán được n h â n tộc yên ổn trăm ngàn vạn năm giai tầng cố định trên giới lưu động cơ hồ đoạn tuyệt dù nhờ vào hồng hoang thiên địa sản vật phong phú phổ thông tộc nhân đều áo cơm không lo nhưng thượng tầng hủ hóa nhất định là có thể đoán được bọn hắn cao cao tại thượng lực lượng cường đại tuổi thọ kéo dài sớm e m mình cùng phổ thông nhân tộc khác nhau ra bọn hắn là thần bọn hắn là tiên k h ả n ă n g c h í n h h là k ô n g có đem m ì n h làm n g ư ờ i muốn bọn hát ắ n nhân làm sự, bất q u là vọng ư n g Hát vang con mắt nhìn t bảng, chằm t u chằm n t a hắn nhữ mày nói thiên đình như thế nào tiết chế bọn hắn hát vang nói huyền môn thiên đình không thể như yêu tộc thiên đình lấy chân linh áp chế đây là không ngờ đ ả thần tiên bay ra treo ở trước mặt mọi người như phạm thiên điều đ ả thần tiên một kích có thể tiêu trừ phong thần bảng tên i thật cắt đứt người này cùng thiên đình khí vận kết nối là đánh là dết tự do thiên đình quyết định hạo thiên nhìn về phía kia phong thần bảng nói như thế nói đến có thể trèo lên phong thần bảng lại là nhiều hơn một phần bảo hộ đương nhiên phong thần bảng không xóa tên chính là thiên đình một viên vì thiên đình che chở khí vận không rước chỉ cần tận hết chức vụ giữ gìn thiên đạo vận chuyển tự có công đức hộ thân bởi vậy có thể lên phong thần bảng nhất định phải là lần này đại kiếp về sau người chiến thắng sẽ không xuất hiện ngươi lo lắng phế vận độ kiếp bất quá kia liền hóa thành cho t à n chết sớm sớm siêu sinh hạo thiên hài lòng nói như thế rất tốt phục hy thở dài cứ như vậy lần này nhập kiếp nhân tộc tử thương liền càng thêm thảm trọng n g h ĩ không ra hát vang một hung hát lên nhưng cũng là quyết không lưu t ì n h hồng vân lại cao hứng nói vốn l à ứ n g như thế sóng lớn phía dưới chống cự ở chính là nhân kiệt từ có thể hưởng dụng nhân tộc khí vận cùng thiên đình khí số những phế vật kia chết mất lại nhiều cũng không tiếc nhất tốt một cái cũng đừng lưu hồng vân tự trọng sinh truyền thế thay đổi kiếp trước người hiền lành hình tượng sát phạt quả đoán cao tùng khí quyển, cả lại đều tương ạ i phản hắn hai đời tính cách đều không khác mấy hai đời đều là thành công điển hình tự nhiên không có thay đổi thở dài kia đại kiếp như thế nào mở ra đã hạ quyết định hát vang cũng tác hạnh b ô n g r a cười lạnh nói đã vấn đề đại bộ phận xuất hiện ở các quốc gia vậy liền từ bọn hắn bắt đầu những n à y nước quốc chủ lãnh thổ trăm ngàn vạn năm đến đã hình thành thì không thay đổi vậy liền để hắn biển biến biến chín mươi bốn nước không dễ nghe đổi chữ số có bản lĩnh có thể mở rộng quốc thổ không có bản l ĩ n h vậy liền x é o đi đại k i ế p về sau có thể lưu bao nhiêu nước liền nhiều ít nước phục h y đám ba người h ú t miệng hơi lạnh việc này đại phát phen này dung chuyển coi như lan đến gần nhân tộc từ trên xuống dưới các mặt nghĩ lại không như thế tầng dưới chót nhân t à i ưu tú cũng vô pháp trổ hết tài năng chỉ có nghiêng trời lệnh đất biến động sóng lớn đại cát phương có thể thấy c h â n kim cao tùng nói như thế tầng dưới chót nhân tộc không khỏi bị tác động đến vô tội gặp nạn người tất nặng hát văn nói tác động đến người vô tội nghiệp lực tăng thêm nhất định không cách nào đ ộ kiếp cái quan điểm này có thể rộng vì tuyên truyền phục hy cùng hồng vân gật gật đầu lớn như thế kiếp làm sao có thể không lan đến tầng dưới chót tầng dưới chót mới có thể phấn khởi mới có thể toát ra vô số anh tài ứng kiếp mà ra thôi động nhân tộc hướng về phía trước phát triển hát vang thanh âm sâu kín tại tử tiêu cung chậm rãi vang lên đã không cách nào tránh khỏi n h ậ p k i ế p kia toàn bộ đại la đều rút về h ư n g hoang không n g u y ệ n ý lưu tại không động đều thả bọn họ đi phục hy về không động chủ trì trường lão điện đem không động tổ đ ỉ n h thanh lý một phen cao tùng chủ trì trực luân phiên điện cam đoan không động tổ đ ỉ n h vận chuyển bình thường hồng vân về ngọc su điện h ả o h ả o chỉnh đốn kia hơn bốn trăm quân đoàn bố phòng tại kia hơn bốn trăm cái ngoại tộc địa giới một bên hh chúng ta nhân tộc bất kể như thế nào làm ở mỹ cũng không cho phép những này ngoại tộc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của dám rỗi ra móng vớt chặt rơi hắn đầu chó long tộc thực lực càng ngày càng mạnh phục h i sắp xếp người đi đem bọn hắn dẫn vào các quốc gia đi độ kiếp hợp tâm ý của bọn hắn cái khác có ý tưởng phụ thuộc chủng tộc cũng như thế lệ xử lý để bọn hắn đi nhảy nhót chỉ cần không động tổ đình bất loạn phía dưới các quốc gia dù cho đánh ra chó đầu g ó c đến cũng vô hại nhân tộc ta căn bản phục h i ba người nhìn nhau nhìn một chút đều gật gật đầu hạo thiên rụt đầu một cái ngậm miệng không lên tiếng mình lần này không tính ăn t h i t h ò i tại hát vang táo bạo thời điểm hay là tận lực đừng chọc tên sắt tinh này vi rượu hồng vân nhữ mày một cái nói, Các giáo đệ tử n hát ậ p kiếp, không thế nên như nào? Hồng Vân không quan làm tâm c i giáo khác các giáo đệ ử nhưng là, thiệt giáo thế nhưng thiệt thế giáo là, là có vang ô môn số quốc nhân đệ tử tại i các g h chỉ h ậ p kiếp trước, tất tử cả lần nạn này, n đại đệ tử đều k sợ ô tránh、khỏi. Hát vang khỏi. âm thanh lạnh lùng nói đã nhập hồng trần liền tự nhận n ó quả nhưng vẫn là câu nói kia trọng điểm đả kích tây phương giáo người có công nhưng thích hợp chiếu cố đề bạt hạo thiên mở t r ừ n g hai mắt liền thấy tám đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn trong lòng âm thầm kêu khổ làm sao vừa rồi thiên đình sự vụ xử lý xong liền không có thừa cơ rời đi đâu thế mà muốn nhìn một chút náo nhiệt lần này nhìn ra thai hòa đến thế mà nghe lời này nhưng làm sao được nha chương năm trăm ba mươi lăm tiểu thiếu ra ngươi là người tốt lại nói lý tĩnh nghe tới châu đen bụng hụ cụ cầm thanh đưa tay giữ chặt châu đen cánh tay cười nói đại huynh đệ không có nhìn đến đây là ăn tứ sao đói bụng liền muốn ăn thịt đi ta mời ngươi ăn thịt xem như cho ngươi bồi cái không phải lý tĩnh nhìn châu đen che khỏe mắt tay để xuống khỏe mắt chỉ có một cái lỗ hồng nhỏ đã cầm máu xác thực không thế nào làm bị thương đoán chừng chỉ là bị thường mập mạ p thiết cốt phiến sắt một chút may mắn không có tổn thương mắt châu đen ngượng ngùng nói tiểu thiếu ra chuyện không liên quan n g ư ờ i ta đi phía trước tham ăn trải ăn mấy khối thịt nướng mấy cái bánh nướng uống chén canh thịt liền tốt không tốn mấy đồng tiền hồng hoang sản vật phong phú có thể ăn dùng thực vật trái cây nhiều vô số kể nhân tộc bên trong có đại thương nhân tổ chức nhân viên đi nghiên cứu các loại ăn uống bánh bột nô cơm bột m ì cái gì kia là cái gì cần có đều có sắc nướng trưng nổ hoa văn phong phú cho dù là tầng dưới chót nhất nhân tộc cũng cơ hồ không lo ăn uống đương nhiên ăn uống bên trong tranh lệch cũng là to lớn tham ăn chải bên trong ăn thịt cùng thức ăn chay tiện nghi là tiện nghi cũng tương đương bao ăn no nhưng cùng đại tiểu lâu đồ ăn ở bên trong lại là không thể sánh bằng lớn trong tiểu lâu một đĩa nho nhỏ điểm tâm nó giá cả cũng đủ để cho năm đại hán tại tham ăn chải bên trong ăn thịt tan vào chống đỡ giá tiền này tranh lệch ngay tại ở trong đồ ăn linh khí hàm lượng nhiều ít lý tính hiện tại là đại phu ông trong túi chữ vật có mấy chục cái linh tiền mấy trăm cái tiền tài còn có mấy chục cái tiền bạc còn có mấy trăm cái tiền đồng cái này là người bình thường nhà cả một đời cũng không kiếm được to lớn tài phú chỉ là một bữa ăn uống tự nhiên không để vào mắt lý tính giữ chặt châu đen cánh tay liền hướng t i ể u lâu đi đến vừa đi vừa nói đại huynh đệ chẳng phải một bữa ăn uống sao ở nơi nào ăn không phải ăn nay thiên huynh đệ ta cao hứng đang chuẩn bị khao mình dừng lại đâu ngươi tới thật đúng lúc hai ta làm bạn ăn đến cũng vương châu đen nhìn lý tính trên thân dù tản ra một cỗ thủy hành công pháp khí tức nhưng nội tình lại là ngọc thanh tiên pháp kia g â y ngô vận chuyển quy tích hiển nhiên là vừa mới đột phá không lâu cảm giác được lý tinh tiện ý cũng liền không chối từ nữa đi theo lên từ lâu hai người tới lầu năm lý t ĩ n h đem trâu đen đưa đến trước bàn của mình một cái thân mặc da thú quần đ u ổ i sau lưng thiếu niên có một giỏ linh đảo chính đứng ở một bên thần sắc có chút luống uống đỉnh lấy bốn phía nghiêng mắt nhìn đến ánh mắt lại cố chấp đứng ở nơi đó lý t ĩ n h đi qua đôi thiếu niên kia nói ngươi cái này quả đảo tổng cộng có mấy cái ta toàn mua thiếu niên đại hỷ cởi xuống trên lưng dây leo d i ỏ lớn tiếng nói tiểu thiếu ra ta cái này có bốn mươi sáu cái linh đảo tay chân lanh lẹ đem linh đảo bày ra trên bàn lũy thật lớn một đống lý tính gật gật đầu nói lý tính thân thủ phất một cái tất cả linh đảo đều thu được trong túi chữ vật đi thiếu niên con mắt tỏa sáng có chút sùng bái mà nhìn xem lý t ĩ n h hai người niên kỷ tranh lệch không xa nhưng lý tính có thể sử dụng túi chữ vật nói do đã dẫn linh nhập thể đã là luyện khí kỷ tu sĩ lý t ĩ n h đối thiếu niên kiên nói ngươi về sau đến trần đường quan bán linh đảo tốt nhất đi thành tây bên kia bán ra nơi đó có thật nhiều thu các bộ lạc quả cửa hàng tại dạng này rượu lâu bên trong là không chào đón ngươi bán quả biết sao thiếu niên nói những cái kia cửa hàng ép giá chỉ chịu cho ta hai cái tiền đồng một cái quả đảo nhưng rõ ràng nơi này quả đảo chính là bán năm cái tiền đồng bốn phía uống rượu thực khách nghe thiếu niên hờn d ỗ i đều phát ra cười khẽ tiếp tục xem một bản này náo nhiệt châu đen đi theo lý t ĩ n h bên người không rên một tiếng nhìn lý t ĩ n h xử lý như thế nào thiếu niên này lý t ĩ n h cười nói người ta cũng muốn kiếm tiền bọn hắn muốn nhân viên chạy hàng trả tiền thuê muốn thanh toán nhân viên cửa hàng tiền thuê không có tranh lệch giá bọn hắn dựa vào cái gì làm làm ăn này thiếu niên không phục nói nhưng kém hơn quá nhiều lý tính có chút nói không rõ ràng không thể làm gì khác hơn nói dù sao ngươi không muốn lên t i ể u lâu bán biết sao đụng phải tính tính tốt t i ể u lâu trường quỹ chỉ là đuổi ngươi đi đụng phải cái tính tình không tốt thậm chí sẽ để cho người đánh ngươi ừ m ngươi nghĩ bán được giá cao một chút vậy cũng chỉ có tại mặt đường bên trên chậm rãi bán nhưng ta đoán chừng ngươi một ngày cũng khó được bán đi mấy cái thiếu niên chính là trên đường bán không được mới tiến vào cựu lâu giao hàng chỉ là vận khí tốt một mực lên tới l ầ u năm cũng không có bị tiểu lâu trưởng quỹ phát hiện ngược lại là bị kia ác thiếu nhìn thấy n g h ị giá thấp mạnh mua của hắn linh quả lý tính trước đó tại mặt đường bên trên hôn một đoạn thời gian ngược lại là nhận biết kia ác thiếu thường mập mạng bất quá là trong nhà có mấy cái cửa hàng hơi có mấy cái tiền trinh m à thôi đại ác không làm thiếp á c không ngừng hãm hại lừa gạt sự t ì n h đã làm nhiều lần đều là khi dễ thiếu niên dạng này chưa quen cuộc sống nơi đây kẻ ngoại lai dạng này lưu manh tại trần đường quân có không ít lý tính căn dặn thiếu niên trông giữ tốt tiền của mình túi đem thiếu niên đuổi đi lý tính tuy chỉ so thiếu niên này lớn một hai tuổi nhưng lâu dài tại trần đường quan pha trộn trong ngực kiến thức tất nhiên là so cái này mới vừa xuất sơn lâm thiếu niên phải nhiều lại cũng chỉ có thể đến giúp nơi này thiếu niên này như không hấp thụ giáo huấn không chịu nhường lợi tại những cái kia thành tây cửa hàng cái này bán linh đảo sinh ý lại là rất khó làm tiếp năm cái đồng tiền linh đảo tại mặt đường bên trên là rất khó bán đi xác thực chỉ có tiểu lâu đồng dạng cấp cao nơi trốn mới có người tiêu phí nhưng dạng này tiền há lại một cái núi lâm t i ể u t ử có thể kiếm lý tính xử lý xong thiếu niên sự tình lôi kéo trâu đen nhập tọa xin lỗi nói đại huynh đệ không có ý tứ để ngươi lợi lâu tiểu nhị ta điểm đồ ăn có thể lên lý tính cũng không biết vì sao vừa thấy được châu đen liền có loại cảm giác thân thiết lại vừa vặn không cẩn thận mất mặt xuống lầu làm bị thương người ta tự nhiên mượn cơ hội này kết bạn một phen châu đen xem điếm tiểu nhị nhanh nhẹn bưng lên thức ăn rượu chất phác cười nói tiểu thiếu ra ngươi là người tốt lý tính cũng không có chưng cầu châu đen ý kiến lại để cho điếm tiểu nhị thêm vài món thức ăn đồ ăn mới đối châu đen nói còn không biết đại huynh đệ đại danh đâu ta nhìn đại huynh đệ nhìn quen mắt chính là không nhớ nổi ở nơi nào g ặ n qua châu đen cười hắc hắc cái này việc nhỏ đi cảm thấy mình nhìn quen mắt bất quá là bởi vì hai người đều tu luyện ngọc thành tiên pháp nguyên nhân thôi nói ta gọi châu đen ngươi cũng có thể gọi ta láo nghiu hắc hắc ta cũng cảm thấy tiểu thiếu gia nhìn quen mắt đâu hẳn là tiểu thiếu gia cũng là cây phong lĩnh gia nói chuyện đ ặ p t h â n thức bắn ra đến năm mươi vạn dặm bên ngoài cây phong lĩnh đi dạo một lần một cái châu đen ngay tại cây phong lĩnh tất cả thôn dân trong trí nhớ xuất hiện cây phong lĩnh đầu kia sân mạch lý tính có chút không hiểu đấu lắc đầu nói không phải ta ngay tại trần đường quan xuất sinh ai không dùng gọi ta tiểu thiếu già ta gọi lý tĩnh ngươi cũng có thể gọi ta thất lang đã có duyên vậy liền đến uống một ngụm nắm lên hồ lô rượu châm hai chén rượu bưng lên đến liền cùng châu đen chơi lên hai người vừa ăn vừa nói chuyện lý t ĩ n h biết châu đen từ trên núi ra, là muốn tại trần đường quan kiếm chuyện làm vỗ ngực thân nói theo ta đi ta cho ngươi kiếm chuyện làm lại hỏi lão ngưu ngươi sẽ làm cái gì ngươi muốn làm cái gì châu đen gãi gãi đầu nói ta khí lực lớn cao ba trượng bỏ rừng cũng không chịu được ta một tay vận ngã chỉ cần là cần ra khí lực sống ta cũng có thể làm lý tính hai mắt trừng trừng đưa tay v ô v ô châu đen vài giậu bàng ngạc nhiên nói lao ngưu có như thế thần lực quá tốt ăn xong theo ta đi ta có cái thích hợp nhất người xuất lực sống không trải qua thấy máu dám làm gì châu đen hh t t nói dám ta có thể đánh g i ế t lao bi không sợ máu lý tính đại h ỉ đây không phải trời sinh tướng t à i a một con trưởng thành lao bi thực lực không thể so luyện khí hậu kỳ kém lao ngưu có thể đánh g i ế t lao bi đã có thể tại trần đường quan trọng quân đảm nhiệm tinh nhuệ quân sĩ hoặc là mặc cho một trung cấp sĩ quan chương năm trăm ba mươi sáu lao n g u quả nhiên tốt thần lực vừa vào thành tìm đến một phần việc làm người làm công châu đen tự nhiên sẽ không tự tuyệt đi theo thổ hào lý t ị n h ăn uống no đủ vui tươi hớn hở tiến tổng binh phủ lý t ị n h đem châu đen đưa đến d i ệ n võ trưởng mấy cái lý an thân binh chính quân nặng nề g h binh khí đâu ra đ ấ y đang luyện tập chém giết chi thuật lý t ị n h cao giọng chào hỏi một chút cùng châu đen đi tới một bên sân phòng chỉ vào một giải sắp xếp khung sắt nói lao ngưu ngươi xem một chút dùng cái nào h ợ p tay k h u n g s ắ t bên trên trưng bày mấy c h ụ kiện binh khí các loại chiến truy chiến phủ chiếm đa số sau đó là cán giải đại đao đại kích một tay đao kiếm chỉ có mấy trôi l ẻ loi trơ trọi treo ở nhất nơi hẻo lánh tựa hồ không người hỏi thăm hiện tại hồng hoang n h â n tộc trọng yếu nhất con mồi là ba năm trượng trở xuống thức ăn chay thú loại nhưng cần quân đội đi đối phó thì là những cái kia thấp thì mấy trượng cao thì mấy chục trượng manh thú nhân tộc giao nghĩa kiếm kích đối bọn hắn uy hiếp không lớn chỉ có truy bố loại nặng nghề binh khí có thể mang theo lực lượng khổng lồ mới có thể đạp nát những này g i ã thú chân xương cốt xương đương nhiên, đây là chỉ phổ thông nhân tộc trạng thái nếu như là luyện thần hoặc là hợp đạo cấp cao thủ tay không tất sắt cũng có thể tùy tiện đem thân cao mấy chục trượng dã thú giết、chết. c h vù vù, lý, lý đầu to thần sắc chuyên chú luyện tập chiến phủ chém vào động tác trên thân cơ bắc nảy lên lực lượng hùng hậu thuận chiến phủ vô thanh vô tức anh ra lý đầu to chậm p rãi buông xuống trong tay chính phủ vung người đứng đầu cánh tay bên trong mồ hôi quay đầu nhìn về phía cất đặt giá binh khí xương phỏng tám lăng truy lý đầu to cũng có thể sử dụng nhưng không thể bền bỉ gần vạn cân trọng lượng cân múa không có có mấy chục vạn cân khí lực căn bản khống chế không nổi chỉ thấy k i ế hát đại cá một tay tự nhiên huy động tám lăng truy dường như còn có thừa lực ô ô rung động tám lăng truy cũng không một mực dọc theo khéo đưa đẩy tuyến đường r u tẩu thỉnh thoảng bị cứng nhắc lôi kéo quỹ tích vận hành chặt t r á i chặt phải tùy ý đập n ệ n từ phương t lý đầu to cùng một trường học lướt nhau thiếu ra nơi nào tìm đến quái vật nha